dần một trận đều nhịp thao tác tiếng vang lên, vây quanh Hứa Du Nhiên mấy trăm đài cơ giáp chiến sĩ, toàn bộ thu hồi vũ khí. Hồ Hứa Du Nhiên âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cái loại này sinh mệnh không khỏi chính mình thao tác cảm giác, thật sự là quá không xong. Các ngươi quân đoàn hướng phía đông đi, nơi này hướng tây đều là chúng ta thăm dò giả quân đoàn nơi dừng chân. Có lẽ là bởi vì Hứa Du Nhiên biểu lộ chính mình thân phận, có lẽ là bởi vì Hứa Du Nhiên là bốn lần thức tỉnh giả, kia đài màu đen cơ giáp chủ nhân, thái độ hòa hoãn rất nhiều. Dứt lời, chỉ một phương hướng, này viên pháo đài tinh cầu từ trường hỗn loạn. Ngươi nơi nơi bay loạn thực dễ dàng là đường. Cảm ơn, cảm ơn. Hứa Du nhiên phát hiện này đó trí tuệ sinh mệnh, giống như cũng không phải rất khó câu thông. Hắn không biết này đó trí tuệ sinh mệnh chi gian như thế nào tỏ vẻ cảm tạ. Văn tự hắn nhận thức, ngôn ngữ hắn sẽ nói, chính là nhân gia phong tục tập quán hắn không biết. Đành phải chắp tay trước ngực, cử qua đỉnh đầu đã bái vài cái. Vẫn là cái tin giáo. Các ngươi này đó cấp thấp dân bản xứ, thực sự có ý tứ kia đài màu đèn cơ giáp, bàn tay to ngăn dẫn đầu hướng về một phương hướng bay đi. Ông, ông, ông thế không thể tra vụ, vụ tiếng vang lên. Mấy trăm đài cơ giáp kết thành đội ngũ đi theo kia đài màu đen cơ giáp phía sau nhanh chóng biến mất ở chân trời. Một màn này xem đến Hứa Du nhiên liễu lơi không thôi. Mấy trăm đài hình thể thật lớn cơ giáp phi hành chi gian cơ hồ hoàn toàn không có thanh âm. Hơn nữa bọn họ phi hành tốc độ rõ ràng vượt qua vận tốc âm thanh, lại không có âm bạo thanh, cũng không có âm bạo vân, mượt mà dường như tốc độ thấp trượt giống nhau. Đây là như thế nào làm được? Khoa học kỹ thuật văn minh dần kỹ thuật trình độ như vậy tiên tiến sao? Vừa rồi bị mấy trăm đài cơ giáp vây khốn, Hứa Du nhiên không dám lộ ra dấu vết. Trước sau ở vào phi thường khẩn trương căng chặt trạng thái. Mắt thấy những cái đó cơ giác biến mất ở chân trời, lần này hắn mới là chân chính thở dài nhẹ nhõm một hơi. Huyền phù ở không trung, Hứa Du Nhiên bắt đầu nhanh chóng quan sát khởi bốn phía tình huống tới. Sắc trời sát thật cùng ở không khí tường nhìn thấy giống nhau, đều là xám xịt, phản phất vĩnh viễn sẽ không tiêu tán sương mù giống nhau. Bầu trời mông lung nguồn sáng tựa hồ có ba cái, hơn nữa phân tán khoảng cách phi thường xa xôi, viên tinh cầu này có 3 viên hành tinh. Kia nói kiên cố không khí tường bị đánh vỡ lúc sau, tựa hồ bao phủ ở trong đó đầm đậm linh khí, toàn bộ giật tán tới rồi trong không khí. Hứa Du Nhiên lúc này, rốt cuộc cảm thụ không đến, cái loại này nồng đậm thiên địa linh khí, không khỏi có chút chút tiên uế. Tuy rằng là ngục giam, bất quá thật là tu luyện thiên đường giống nhau tồn tại a. Trong không khí linh khí độ dày tuy rằng không cao, lại cũng so điệu tinh hảo quá nhiều. Đến nội dưỡng khí hàm lượng gì đó, giống như so điệu tinh thấp một ít, bất quá trên lệch không phải quá rõ ràng. Có thể là bởi vì có ba viên hành tinh, viên tinh cầu này dẫn lực không lớn, nhưng là từ trường hỗn loạn lợi hại. Thân thức tra xét cùng phi hành đều sẽ đã chịu rất lớn ảnh hưởng, nếu Hứa Du Nhiên vẫn như cũng là ba lần thức tỉnh giả, Kim Đan Kỵ cảnh giới nói: sắc thật liền phi hành đều sẽ thực gian nan. Nhưng hiện tại Hứa Du nhiên là bốn lần thức tình giả, Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ, đặt ở tu chân giới cũng nhiều ít xem như cái tiểu cao thủ. Điểm này khó khăn với hắn mà nói, vẫn là thực dễ dàng khắc phục. Ở không khí tường thời điểm, nhìn đến cảnh tượng cùng hiện tại nhìn đến cảnh tượng hoàn toàn bất động. Hiện tại nghĩ đến, hẳn là ngục giam nội đặc thù thiết trí, làm bên trong người vô pháp nhìn đến ngoại giới chân thật tình huống. Trừ bỏ ngục giam trong phạm vi không có một ngọn cỏ, một mảnh hoa vu, Hứa Du nhiên tầm mắt có thể đạt được trong phạm vi nơi nơi đều là tạo hình kỳ quái cây cối, thành phiến thành phiến rừng rậm, cũng không cao lớn, lại liên miên không ngừng. viên tinh cầu này cây cối cũng rất có đặc sắc, có lẽ là không có lá cây, có lẽ là hứa du nhiên phân không gian này đó là lá cây. dù sao ở hắn xem ra sở hữu cây cối, đều là chuỗi lùi cánh khô, hơn nữa đều là xoắn ốc hình hướng về phía trước vạn mèo sinh trưởng. nơi nơi đều là thiết hôi sắc cây cối, có vẻ chỉnh viên tinh cầu đều từ khí trầm trầm. thang đến tầm mắt cuối đều là vùng đất bằng phẳng bình nguyên, có lẽ trên tinh cầu này có sơn, nhưng là hứa du nhiên hiện tại lại một tòa cũng không thấy được. Không biết trên tinh cầu này có hay không biến dị thú. Bất quá ngẫm lại đám kia cơ giáp chiến sĩ, còn có bọn họ giữ tận pháo khẩu, mang cho chính mình cái loại này nguy hiểm cảm giác. Phòng chứng biến dị thú ở viên tinh cầu này rất khó sinh tồn đi. Một mảnh hoang vu đất đen bên cạnh, chót vót thật lớn kim loại môn, độ dày không sai biệt lắm có một mét tà hưu. Xem ra chính mình muốn mang này phiến kim loại môn về sau làm độ kiếp pháp bảo, quả thực là người si nói ngọng. Hứa Du nhiên nhận chuẩn Đông Vương, cấp tốc phi hành mà đi. Nếu có thể lừa đến quá vừa rồi những cái đó tham dọa giả quân đoàn người. Nghĩ đến hẳn là cũng có thể lừa đến quá chính mình quân đoàn người đi. Mấu chốt vấn đề tới, chính mình là cái gì quân đoàn người a? Vấn đề này, chỉ có thể chính mình nghĩ cách làm rõ ràng. Vừa rồi cái loại này tình huống, tổng không thể ngây ngốc hỏi kia mấy trăm đại cơ giáp, ta là cái gì quân đoàn đi? Tham dò giả quân đoàn. Chân lý chi hỏa vĩnh tổn. Mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc, Hứa Du Nhiên một đường hướng đông. Chương 232. Giáo đoàn nghi vấn. Không trung lỏa buôn Hứa Du Nhiên, vì tránh cho quá mức mát mẻ, ngưng tụ một bộ không trong suốt băng giáp. Đến nỗi kiểu dáng, hắn hết sức có khả năng hướng về chính mình có thể nghĩ đến nhất khoa học viễn tưởng trình độ thiết kế một chút cảm giác chính mình hiện tại tạo hình hẳn là có thể đạt tới ủnchạm màn hoặc là trứng mối siêu nhân trình độ viên tinh cầu này ba cái thái dương là trong truyền thuyết tam thể sao hứa du nhiên bắt đầu miên man bất định muộn như thế nào phân chia đâu không có gì quay quanh tự chuyển cách nói độ ẩm độ ẩm đều gãi đúng chỗ ngứa, xuyên không xuyên quần áo kỳ thật thể cảm sai biệt không lớn hắn từ nhỏ sinh hoạt ở không phải hè nóng bức chính là bạo hàn nam giang nơi nào cảm thụ quá như vậy thoải mái thời tiết chẳng sợ sau lại đi nam mỹ đại lục nóng bức cùng ẩm bức cũng là giọng chính, mỗi ngày đều sống ở sỉn nại trong phòng. Hiện tại hồi tưởng lên, vô cùng đồng tình nam mỹ nhân dân. Nơi này giống như trừ bỏ nhìn không tới ánh mặt trời, thời tiết xám xịt, cây tối cũng lớn lên lung tung rối loạn. Giống như mặt khác đều cũng không tệ lắm à, tương lai mang theo ít ít ít tới nơi này dưỡng lao cũng không tồi. Pha cát, nghĩ đến đây, hắn lại mắc kẹt, hắn sao? Ít ít ít là ai à? Đông Phương Bạch, Lê Ôn à, Lý Toàn, ai đều là hảo nữ hải, bị thương ai đều không đành lòng. Chính là tinh đều là một chồng một vợ a Ta bạn nếu là đã biết, khẳng định đánh chết ta. Gì? Không đúng a, nếu tới nơi này dưỡng lão, nơi này không phải địa tinh a. Không biết viên tinh cầu này luật hôn nhân quy định như thế nào. Phắc Khắc. Hứa Du nhiên nhịn không được tưởng cho chính mình một cái miệng, tưởng cái gì lung tung rối loạn đâu. Trong lúc vô ý truyền tống không biết nhiều ít năm ánh sáng, như thế nào trở về, có thể hay không trở về, vẫn là cái vấn đề, tưởng này đó có phải hay không quá sớm. Về mà ngoại văn minh, kỳ thật sớm tại 20 thế kỷ, cũng đã không phải cái gì đại bí mật. Chỉ là lúc ấy các quốc gia quan phủ Vì tránh cho dân chúng khủng hoảng, vẫn luôn tận lực bảo thủ bí mật. Một hồi nói là khí tượng nhiệt khí cầu, một hồi nói là hỏa tiễn, một hồi nói là quân sự thực nghiệm. Thẳng đến tiến vào thế kỷ 21, khoa học kỹ thuật tiến bộ, internet khoa học kỹ thuật phát đạt, rốt cuộc giấu không nổi nữa. Vì rút bùng nổ đại thay biến lúc sau, các quốc gia quan phủ cùng tổ chức càng là tranh nhau khoe ra. Ai cùng mà ngoại văn minh tiếp xúc nhiều, ai khoa học kỹ thuật trình độ liền cao. Ai khai phá di tích nhiều, ai tu luyện trình độ liền cao. Nay đó ngược lại thành các quốc gia quan phủ cùng tổ chức chính trị lợi thế. Bất quá Địa tinh nhân loại có thể nhanh chóng đứng vững góp chân, chống cự trụ lúc ban đầu biến dị thú con nước lớn đánh sâu vào. Cương như đại tần linh tinh quốc gia, còn có thể đủ ở bảo hộ nhân dân an toàn tiền đề hạ, hữu lực bắt đầu tiến hành phản kích. Này đó hết thảy, xác thật là đến đích với mà ngoại văn minh tặng cùng di tích. Chính mình tuyệt đối không phải tiếp xúc mà ngoại văn minh đệ nhất nhân, ít nhất giáo đoàn khẳng định so với hắn tiếp xúc thâm nhập nhiều. Khó được có cơ hội như vậy, xem như chi phí trung tam thể nghỉ phép dù, hẳn là hảo hảo nghiên cứu một chút mà ngoại văn minh. Vì chính mình cũng hảo, vì đại tần cũng hảo, vì địa tinh nhân loại cũng hảo thâm nhập học tập hiểu biết tiên tiến văn minh tuyệt đối là có rất tốt chỗ dưới chân viên tinh cầu này tuyệt đối không thể so địa tinh tiểu bay lâu như vậy cũng chưa gặp qua biến dị thú có thể thấy được nhân gia khoa học kỹ thuật giá trị cùng vũ lực giá trị không phải mãn cấp cũng không sai biệt lắm bất quá có chút kỳ quái a phát khắc ta liền không thấy được quá sinh vật a này nơi nào là không có biến dị thú trừ bỏ lớn lên lung tung rối loạn thấp bé tây tối không thấy được quá bất luận cái gì tồn tại sinh vật này đó khoa học kỹ thuật văn minh trí tuệ sinh mệnh có điểm tàn nhẫn a đây là tuyệt hậu chính sách a Toàn sát sạch sẽ, nhìn xem ai còn dám biến dị. Bất quá nơi này hoàn cảnh thiệt tình không tồi, hoang vắng, chính là sương ngủ nghiêm trọng. Sai rồi, là mà quảng ngoại tinh nhân hi. Vèo, vèo, vèo ba đạo màu ngân bạch thân ảnh, từ nơi không xa hoa phá trường không. Đây là không trung tuần tra đội. Hứa Du Nhiên đang ở tự hỏi thời điểm, vèo, vèo, vèo lại là ba đạo màu bạc thân ảnh, từ đối diện đón hắn bay lại đây. Hứa Du Nhiên làm không rõ trạng hướng, huyền phù ở giữa không trung, cũng không biết có phải hay không còn cần kiểm tra, trước nhìn xem tình huống. Ba kia ba đạo màu bạc cơ giáp thân ảnh đi ngang qua nhau, chưa làm bất luận cái gì dừng lại. Ta là trong suốt sao? Chẳng lẽ nơi này nhìn đến khả nghi trí tuệ sinh vật, không nên để ra nghi vấn một chút sao? Này kịch bản không đúng a? Từ truyền thống đến cái này tinh cầu lúc sau, sở hữu hết thảy tựa hồ đều ở điên đảo hứa du nhiên tăng quan. Bất quá hắn trong tầm mắt, rốt cuộc bắt đầu xuất hiện không giống nhau cảnh vật. Sám sị tâm mắt với, tựa hồ là một tảng lớn vật kiến trúc, đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhàn nhạt đám sương trùng, kia một tảng lớn vật kiến trúc, phiếm nhàn nhạt màu bạc quan huy, ngông lung ánh nắng chiếu xuống, tạo hình phi thường quy dị cứ có khoa học viện tưởng cảm. Hứa Du Nhiên càng bay càng gần, xem đến càng thêm rõ ràng một ít. T. Hứa Du Nhiên hít hà một hơi. Không có biện pháp, kiến trúc phong cách quá quỷ dị. Sở hữu kiến trúc đều là ngăn nắp, hoàn toàn nhìn không ra khác biệt. Mỗi một đống kiến trúc đều là màu ngân bạch từ ngoài, lập lòe kim loại ánh sáng. Nhìn không tới cửa sổ, nhìn không tới môn, không hề trang trí, không hề mỹ cảm, lại cho người ta một loại phá lệ cường hữu lực đánh sâu vào. Quá trình tệ, quá thống nhất, quá cách thức hóa. Mỗi một đống kiến trúc nhìn ra cơ bản đều là 100 mét trường quan cao. Từng hàng hướng hai sườn kéo dài đi ra ngoài ít nhất thượng trăm km, về phía trước thẳng đến tầm mắt với. Nếu này đó đều là nơi ở nói, trước mắt nhìn đến này đó kiến trúc, chủ hạ thượng trăm triệu người, tuyệt đối không thành vấn đề. Hứa Du nhiên huyền phù ở không trung, hoàn toàn giải ra. Hắn cho rằng sẽ nhìn đến một tòa phi thường có khoa học viễn tưởng cảm hiện đại đô thị, người đến người đi, ngựa xe như nước, chính là trước mắt một màn này. Khoa học viễn tưởng càng có, sinh mệnh đâu, ngựa xe như nước đâu, ta như vậy tùy tiện xông vào có thể hay không bị đánh thành cái sáng a? chúng chi ta giả mạo chính là này chi quân đoàn thành viên, quân đoàn ở nơi nào, ta ở nơi nào. Hứa Du Nhiên hoàn toàn đốc, thẳng đến tầm mắt của ấy, loại này thật lớn vật kiến trúc phảng phất vô cùng vô tận giống nhau. Nếu khoa học kỹ thuật văn minh phát triển đến mức tận cùng, là sinh hoạt ở như vậy địa phương, kia còn không bằng lùi lại trở về xã hội nguyên thủy. Không có đầu mối Hứa Du Nhiên căng ra đầu, tiếp tục về phía trước bay đi. Bất quá tốc độ trên diện rộng hạ thấp, hắn tưởng gần gũi quan sát một chút này đó kỳ quái kiến trúc, thẳng đến hắn rất xuống xuống dưới. Mặt đất cũng tất cả đều là loại này tài chất kỳ dị kim loại phô liền, chân dẫm lên đi lại không có kim loại cái loại này lại băng, cứng rắn cảm giác giống như đạp lên ôn nhuận ngọc thạch thượng giống nhau phi thường thoải mái hứa du nhiên giò ra tay chạm đến một đống thật lớn vật kiến trúc từ ngoài theo hầu hạ xúc cảm giống nhau phi thường kỳ lạ tài chất dùng sức thử xem độ cứng phi thường cứng rắn ít nhất không thể so hoàng kim cấp tài liệu kém hơn nữa hoàn toàn ngăn cách hắn thần thức tra xét tên nếu này đó kiến trúc đều là dùng loại này có thể so với hoàng kim cấp tài liệu kim loại tu sửa nơi này nhiều như vậy cùng khoảng kiến trúc có thể cho địa tinh người mỗi người chế tạo một bộ hoàng kim cấp chiến giáp nếu có thể đem này đó tài liệu làm trở về địa tinh kia còn dùng sợ biến dị thú sao mấy vạn cái thân xuyên hoàng kim cấp chiến giáp chiến sĩ nhào lên đi cái gì hoàng kim cấp biến dị thú cái gì kim cương cấp biến dị thú hết thảy bóc chết nghiên cứu nửa ngày này đó kỳ lạ kiến trúc không có môn không có cửa sổ hứa du nhiên không thu hoạch được gì tiếp tục đi tới lại lần nữa phi hành một hồi tầm mắt phía trước rốt cuộc xuất hiện không giống nhau cảnh vật theo đạo lý tới nói vật như vậy hứa du nhiên hẳn là ở rất xa mấy chục km thậm chí mấy trăm km bên ngoài là có thể nhìn đến chính là kiếp như có như không xương ngủ, nghiêm trọng ảnh hưởng tầm mắt. Đó là một tòa cự sơn, đương trong tầm mắt xuất hiện kia tòa cự sơn thời điểm. Hứa Du Nhiên lại lần nữa ngây ngẩn cả người, hắn cho rằng viên tinh cầu này sẽ vẫn luôn là bình nguyên. Nguyên lai like nơi này cũng là có sơn, chỉ là mênh mông vô bờ bình nguyên thượng, đột nhiên xuất hiện như vậy một tòa cự sơn, cho người ta thị giác lực đánh vào quá cường. Nếu không phải khoảng cách cũng đủ xa, Hứa Du Nhiên có thể nhìn đến biên giới, thiếu chút nữa cho rằng đó là một mặt tường. Đột ngột từ mặt đất mọc lên cự sơn, sông thẳng tận trời, cơ hồ là thẳng thượng thẳng hạ liền như vậy vương góc chốt vót ở trên mặt đất, đen nhánh như mực sơn thể, nằm ngang ít nhất mấy ngàn km an, độ cao ít nhất cũng xa xa vượt qua 10 km. Cùng này tòa cự sơn so sánh với, địa tinh thượng nhất đồ sộ hì mã lệ a sơn, giống như một cái tiểu đống đất. Trên tinh cầu này kỳ lạ địa mạo, lần nữa điên đảo hứa du nhiên nhận chi. Từ xa nhìn lại, đen nhánh cự trên núi có vô số thiết hôi sắt thật lớn máy móc, đang ở từ trên xuống dưới thao tác cái gì? Cự chân núi rốt cuộc có một ít bất đồng tạo hình vật kiến trúc, đó là từng hàng càng thêm cao lớn màu xám bạc kiến trúc. Trường khoan cao không sai biệt lắm đều ở 1000m tả hữu. Có điều bất đồng chính là, những cái đó thật lớn vật kiến trúc là có môn. Hoặc là nói mặt hướng hứa du nhiên này một mặt là có môn, ít nhất ở hứa du nhiên nhận chi trùng kia hẳn là môn. Khoan 1000m, cao 1000m vật kiến trúc, phía dưới một cái khoan 1000m, cao 100m đại môn. Nếu nói đó là đại môn nói, có thể là hứa du nhiên bị kia tòa cự sơn hấp dẫn tầm mắt duyên cớ, lúc này hắn mới bắt đầu quan sát mặt khác cảnh vật. Dưới chân này mấy ngàn đống thấp bé một ít vật kiến trúc, cùng kia tòa cự chân núi cao lớn vật kiến trúc tri gian, có một cái thật lớn vô cùng quảng trường nhìn ra cái này quảng trường ít nhất cũng là mấy ngàn km vuông phạm vi toàn bộ ma đô hẳn là đều có thể cất vào đi hắn rốt cuộc ở trên quảng trường thấy được trí tuệ sinh mệnh vô số trí tuệ sinh mệnh mấy trăm vạn hơn một ngàn vạn nếu những cái đó đều là trí tuệ sinh mệnh nói quảng trường bên cạnh là từng hàng liếc mắt một cái nhìn không tới đầu cơ giáp màu ngân bạch kim loại hắc hỏa hồng sắc lóa mắt kim sắc tuyệt đại đa số là 3m tả hữu độ cao màu ngân bạch màu đen cơ giáp đại khái 5m tả hữu độ cao màu đỏ cơ giáp đại khái 8m tả hữu độ cao Cao lớn nhất hẳn là 10 mét tại hữu độ cao kim sắc cơ giáp. Từ cơ giáp hình thể hẳn là có thể phán đoán xuất chiến đấu lực mạnh yếu, màu ngân bạch, màu đen, màu đỏ, kim sắc. T. Nay cùng giáo đoàn băng tay nhan sắc, không sai biệt lắm là nhất nhất đối ứng, chẳng lẽ đây là trùng hợp? Hứa Du nhiên hiện tại lại lần nữa xác định giáo đoàn lai lịch, cùng ngày đó khoa học kỹ thuật văn minh sườn máy móc văn minh, tuyệt đối thoát không được căn hệ. Thoạt nhìn, giáo đoàn cùng mà ngoại văn minh tiếp xúc chiều sâu, viện siêu điệu tinh mọi người tưởng tượng. Là giáo đoàn trong lúc vô ý thu hoạch đại lượng khoa học kỹ thuật văn minh di tích, vẫn là bọn họ thông qua nào đó vương thức lấy được liên hệ giáo đoàn cái này tổ chức xuất hiện thời cơ cũng là rượu đến hào điên virus bùng nổ đại thai buông xuống giáo đoàn ngang trời xuất thế tuy rằng giáo đoàn đối ngoại tuyên truyền đường hoàng nhưng hứa du nhiên là tuyệt đối không tin giáo đoàn sẽ như vậy hảo tâm chỉ là vì truyền bá tri thức trợ giúp địa tinh nhân loại chống lại biến dị thú trước mắt này hết thảy như thế nào giải thích kia tòa cự trên núi vô số thật lớn máy móc như thế nào giải thích ts tiểu hứa lần đầu tiên chân chính tiếp xúc vũ trụ văn minh rất nhiều thiên kỳ bách quái đồ vật đều xa xa vượt qua hắn nhận chi. Yêu cầu tường tận một ít miêu tả mới có thể làm các vị đại đại bắt đầu chậm rãi đối vũ trụ cao đẳng văn minh hình thành một cái rõ ràng khái niệm. Rất nhiều bí ẩn cũng sẽ ở chỗ này tìm được đáp án, đương nhiên còn sẽ xuất hiện càng nhiều tân bí ẩn. Nếu hoàn toàn là góc nhìn của thượng đế, tự nhiên rất nhiều chuyện vừa xem hiểu ngay. Nhưng như vậy liền mất đi rất nhiều đọc truyện xưa thú vị tính. Hy vọng các vị đại đại có thể lý giải cùng thích. Có cái gì bất đồng ý tưởng cũng có thể nhắn lại cho ta. Chương 233. Chinh phục giả quân đoàn. Trên quảng trường kia đếm không hết trí tuệ sinh mệnh, tác làm hứa du nhiên càng là kinh ngạc không thôi. Đầu tiên từ hình thể đi lên xem, sai biệt phi thường thật lớn, có thân cao không đủ 1 mét, có thân cao vượt qua 3m. Màu da liền càng là hoa hoè loè loẹt, loẹ, hắc, bạch, hoàng, lam, hồng. Quả thực là rất vào trào nhộm giống nhau. Bên ngoài sai biệt cũng đồng dạng phi thường thật lớn, có trường một loạt đôi mắt, có giống như không trường đôi mắt. Có đôi mắt thế nhưng từ hốc mắt vị trí vươn tới một màn lớn, giống như ổ sen đôi mắt. Có một ít diện mạo cùng nhân loại tương tự sinh vật, hai con mắt trung gian còn có một con rữ mắt quả thực chính là nhị lang thần phiên bản, còn có trường thật lớn màu trắng cánh chim loại nhân hình sinh vật, giống như thần thoại chuyện xưa thiên sứ. Có quái vậy, có làn da bóng loáng, có bốn chân chấm đất, có một chân chấm đất, còn có chính là nhân loại tạo hình trí tuệ sinh mệnh, bất quá số lượng tương đối thưa thớt. Đếm không hết trí tuệ sinh mệnh, tựa hồ giờ phút này đều tại đây thật lớn trên quảng trường tiến hành huấn luyện. ít nhất ở Hứa Du Nhiên xem ra, những cái đó sinh vật là ở huấn luyện, không có lấy vũ khí hẳn là ở luyện tập tay không cách đấu, cầm vũ khí hẳn là ở luyện tập khí giới chính là rất nhiều chủng loại trí tuệ sinh mệnh này đó bộ vị xem như tay hứa du nhiên đều phân biệt không được quảng trường bên cạnh thật nhiều cơ giáp bên cũng có rất nhiều sinh vật không ngừng có cơ giáp cất cánh tăng tăng một tổ hướng về bốn phương tám hướng bay đi lại không ngừng có cơ giáp từ bốn phương tám hướng bay trở về quảng trường dựa theo phía trước kia đài màu đen cơ giáp cách nói viên tinh cầu này là pháo đài tinh cầu nói hiện tại nhìn đến hẳn là chính là một cái thật lớn vô cùng binh doanh. có chút chiến sĩ tại tiến hành thể năng huấn luyện có chút chiến sĩ tại tiến hành cơ giáp thao tác huấn luyện phát khắc ngoại tảo Hứa Du nhiên cảm giác chính mình quả thực là mở rộng tầm mắt, cứ việc hắn ở thời không khe hở trùng, nhìn đến quá vô số thế giới, cũng coi như là kiến thức rộng rãi. Chính là giờ phút này, hắn cảm thấy chính mình đại não đều phải nứt ra rồi. Nay hắn sao là ngoại tinh vườn bách thú sao? Hơn nữa, chỉ là ở hắn cảm ứng trong phạm vi, hẳn là liền toàn bộ đều là bốn lần thức tỉnh giả. Cá biệt mấy cái thực lực đặc biệt mạnh mẽ trí tuệ sinh mệnh, đoán không sai nói, hẳn là năm lần thức tỉnh giả. Nếu cái này to lớn trên quảng trường đều là như thế này tiêu chuẩn nói, đó là mấy trăm vạn, hơn 1000 vạn bốn lần thức tỉnh giả nơi này thức tỉnh giả xuất động thậm chí là tuyệt đối quét ngang địa tinh hơn nữa nghe phía trước kia đài màu đen cơ giáp ý tứ này chỉ là một cái quân đoàn còn không bao gồm bọn họ thăm dò giả quân đoàn nơi này rốt cuộc là địa phương nào này đó thức tỉnh giả rốt cuộc là cái gì thân phận đang ở hắn kinh ngạc chi gian quảng trường bên cạnh đã có sinh vật phát hiện hắn tồn tại vèo veo tiếng xe do vang lên hai cái thân cao không sai biệt lắm 3 mét cái chắn ở giữa quảng trường một cây nửa thức trường một sừng loại nhân sinh vật bay lên trời thẳng đến hứa du nhiên mà đến hứa du nhiên hoàn toàn không biết hẳn là như thế nào ứng đối đành phải thành thành thật thật huyền phù ở không trung. Lúc này hắn mới phát hiện, hắn cái gọi là khoa học viễn tưởng cả 10 phần ngoại hình, quả thực như bạo. Này đó trí tuệ sinh mệnh đều ăn mặc giản lược bên người đồ tác chiến, chân trái hoa văn hình thành một loại tự, chân lý chi hỏa vĩnh tồn. Đồ tác chiến cánh tay trái, đồng dạng từ hoa văn hợp thành hai chữ, chinh phục. Lúc này Hứa Du nhiên rốt cuộc minh bạch tấm thẻ bài kia lai lịch, hắn cũng minh bạch hắn cái gọi là hoa văn, kỳ thật hẳn là một loại thông dụng văn tự, chỉ là ở hắn xem ra kia bất quá là hoa văn mà thôi. Hai cái cao lớn cường tráng một sừng người, thân cao 3 mét tả hữu. Một thân cụ kết cơ bắp đường còn rõ ràng. Nổ mạnh tính lực lượng, làm Hứa Du Nhiên đều cảm thấy một tia cảm giác các bách. Nghiệm chứng bài. Cái nào bộ đội? Tên họ? Trong đó một cái một sừng quái nhân, phát ra gần như với gạo giống thanh âm, chấn động không khí đều ong ong rung động. chinh phục giả quân đoàn, Hứa Du Nhiên. Vừa mới thăng cấp 4 lần thức tỉnh. Hứa Du Nhiên căng ra đầu trả lời. Không cần phải nói trên quảng trường những cái đó 5 lần thức tỉnh giả, chính là tới một đám 4 lần thức tỉnh giả, đều nhẹ nhàng bắt lấy hắn. Mới thức tỉnh. Như thế nào xuất hiện ở chỗ này? một sừng quái nhân tựa hồ là nhiều như mày, vậy vây tay, cùng ta tới. Hứa Du Nhiên đi theo hai cái quái nhân phía sau, đáp xuống ở quảng trường bên cạnh. ít nhất mấy trăm vạn bốn lần thức tỉnh giả, tại đây vô biên vô hạn trên quảng trường thao luyện. đó là cái gì khái niệm? Nhiều người như vậy đứng chung một chỗ, không cần động, cái loại này khí thế đều tuyệt đối có thể chấn sát giống nhau thức tỉnh giả. vừa mới thực lực bạo trướng, tin tưởng bạo liều Hứa Du Nhiên, thâm chịu đả kích. ta cho rằng rốt cuộc có thể trên mặt đất tinh đi ngang, kết quả ở nhân gia nơi này, ta còn là cái đệ đệ. Bèo. thấy hoa mắt. Tựa hồ hiện lên cái gì, tựa hồ lại không có gì biến hóa. Một cái bối sinh hai cánh tóc vàng nhân loại đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Tựa hồ là hiếm thấy ánh sáng loại thức tình kỹ. Hứa Du Nhiên nghe nói 12 thiên vương trùng có người nắm giữ loại này thức tình kỹ. Cái này lớn lên giống như thiên sứ giống nhau nhân loại, dáng người cùng Hứa Du Nhiên không sai biệt lắm. Kim sắc tóc dài, thính hai tiêm, tướng mạo cực kỳ anh tuấn. đương nhiên, đây là dùng Hứa Du Nhiên nhân loại thị giác tới tiến hành bình phán. Nay bỗng nhiên xuất hiện tóc vàng nhân loại, một đôi xanh thẳm như không chung đôi mắt, trên dưới đánh giá, xem kỹ Hứa Du Nhiên giáng vẻ ưu nhã, cao quý, dường như thần linh ở nghiên cứu hắn con dân giống nhau. "Thân phận bài cho ta." Cái kia tóc vàng thiên sứ mở miệng nói chuyện, thanh âm mờ mịt, linh hoạt kỳ ảo. Hứa Du Nhiên đôi tay cầm tấm thẻ bài kia đưa qua, đứng ở một bên an tĩnh chờ đợi. Cái kia tóc vàng thiên sứ tiếp nhận thân phận bài, đặt ở lòng bàn tay hơi chút cảm ứng một chút, EFT24435473. Loại này rác rưởi văn minh cũng sẽ xuất hiện 4 lần thức tỉnh giả. Thật là kỳ quái. Mới vừa thất tỉnh, kia hẳn là còn không có trang bị gen bom, giải trừ người bọc giáp. Tập lạc Hứa Du Nhiên không chút do dự giải trừ băng rác, thẳng thắn thành khẩn gặp nhau. Bèo. Ánh sáng chợt lóe, Hứa Du Nhiên hoàn toàn không kịp phản ứng, trên cổ hơi hơi đau đớn. Trong cơ thể tựa hồi nhiều thứ gì, bất quá hắn hiện tại hoàn toàn không dám thâm nhập cha xét. Hiện tại hắn lại phát hiện một vấn đề, Zen bomb, đây là cùng thức tỉnh giả Zen chói định một loại mini bomb. Giáo đoàn cũng từng cho hắn thấy vào quá Zen bomb, bất quá bị hắn đốt cháy giai đoạn dễ dàng phá giải. Không biết, hiện tại gieo trồng Zen có thể hay không phá giải. Hảo, mặc kệ ngươi phía trước là cái gì thân phận. Nô lệ cũng hảo chiến sĩ cũng hảo, kỹ thuật viên cũng hảo. Tóc vàng tiên sứ đem thân phận bài ném còn cấp Hứa Du Nhiên, ngươi hiện tại lệ thuộc với chinh phục giả quân đoàn chân lý chiến đấu đoàn, thư không sơn đế quốc phân bộ 7623 tiểu đội. Ta là đội trưởng Pennsula. Gặp qua Môn La đại nhân. Hứa Du Nhiên đôi tay tiếp nhận lệnh bài, hơi hơi không người. Đây là ngươi hệ thống, mau chóng làm quen một chút, tiếp theo nhiệm vụ hẳn là chúng ta tiểu đội xuất động. Môn La không biết từ chỗ nào, lấy ra một khối móng tay lớn nhỏ kim loại phiến, tùy tay ném cho Hứa Du Nhiên. Các ngươi hai cái dẫn hắn mau chóng làm quen một chút. Môn La nhìn nhìn kia hai cái một sừng người khổng lồ, dứt lời, ánh sáng chật lóe, đã không biết bóng dáng. Ngươi hảo, hứa du nhiên. Ta kêu kéo lôi, hắn là ta đệ đệ chết đường. Chúng ta đến từ hư không sơn đế quốc, thủy nạp tinh. Hơi cao một chút một sừng người khổng lồ tự giới thiệu một chút. Kéo lôi, chết đường. Các ngươi hảo, hứa du nhiên cầm lấy kia khối nho nhỏ kim loại phiến, cái này dùng như thế nào? Ngượng ngùng, ta từ một cái xa xôi tinh cầu lại đây, cái gì cũng đều không hiểu. Gián ở cái chán, dùng tinh thần lực cảm ứng. Kéo lôi tựa hồ cũng không có khinh thường Hứa Du Nhiên cái này đổ nhà quê, kiên nhẫn giải thích một chút. Hứa Du Nhiên cầm lấy kia khối nho nhỏ kim loại phiến, dán ở cái chán, tinh thần lực thoáng cảm ứng một chút. Không có. Kim loại phiến cứ như vậy không có. Tựa hồ hòa tan giống nhau, biến mất không thấy. Hứa Du Nhiên dùng tinh thần lực thoáng cảm ứng một chút, vóng mạc thượng lập tức phóng ra ra một mảnh quần sáng. Khắp quần sáng tựa hồ là từ vô số hoa văn tạo thành, nhưng Hứa Du Nhiên biết, những cái đó đều là văn tự. Bất quá loại này phóng ra ra tới quần sáng, nháy mắt làm hắn trái tim kinh hoàng. Quen thuộc, quá quen thuộc. Loại cảm giác này, loại này bày ra hình thức, Hứa Du Nhiên dùng thần thức vô số lần cảm thụ quá. "Wen." Hứa Du Nhiên trong đầu dường như vang lên một tiếng tiếng sấm giống nhau. Trừ Bỏ Văn tự hệ thống bất động, Văn tự nội dung bất động, hẳn là cùng hắn hệ thống có cùng một gốc. "T. Chẳng lẽ ta vì rút vương tọa hệ thống là đến từ khoa học kỹ thuật văn minh sườn Hứa Du Nhiên trong lòng kinh hãi. Còn không đợi hắn tiếp tục thâm nhập hiểu biết, chiếc khác thanh âm vang lên, "Hôm nay là ngươi ngày đầu tiên gia nhập tiểu đội, ta trước mang ngươi làm quen một chút." "Tốt." Hứa Du Nhiên gật gật đầu hiện tại còn không phải kỹ càng tỉ mỉ nghiên cứu thời điểm. Hàn là trước dàn xếp xuống dưới lại nói, ít nhất cửa thứ nhất hay đi trước, không thể hiểu được lăn lộn cái hợp pháp thân phận. Lần này kéo lôi cũng không có theo tới, xoay người tiếp tục đầu nhập vào huấn luyện. đệ đệ chết đừng mang theo Hứa Du Nhiên, một đường hướng về kia một mảnh cao lớn to lớn vật kiến trúc bay đi. Hứa Du Nhiên tính ra một chút khoảng cách, bọn họ hai người là đi ngang qua toàn bộ quảng trường, không sai biệt lắm có 10 km khoảng cách. thật lớn trên quảng trường, một mảnh ồn hết họ, hai người dán quảng trường bên cạnh cao tốc phi hành. Chiết đường chỉ vào cự dưới chân núi kia một mảnh thật lớn vật kiến trúc, nói: Chúng ta là thứ bảy đóng, thứ bảy mười sáu tầng. Người tới rồi lúc sau, nhìn đến biển số nhà là màu xám, liền dùng thân phận bài soát một chút, về sau đó chính là chỗ ở của ngươi. Cảm ơn Chiết đường huynh đệ, chúng ta một hồi thấy. Hứa Du nhiên vậy vây tay, đúng rồi, Chiết đường huynh đệ, ngươi phía trước cũng là nô lệ thân phận. Chiết đường nghe được Hứa Du nhiên hỏi chuyện, tựa hồ là cười một chút, liền tại đây to lớn quảng trường bên cạnh khuynh chân ngồi xuống. Hứa Du nhiên huynh đệ, khả năng ngươi vừa mới thăng cấp 4 lần thức tỉnh, thoát ly nô lệ thân phận rất nhiều chuyện còn không hiểu biết. Triết Đừng huynh đệ nguyện ý nói nói. Hứa Du Nhiên phát hiện này một sừng người khờ lồ, tựa hồ thực hảo câu thông, hắn cũng nhạc nhiều hiểu biết một ít tin tức. Ở thăng cấp 4 lần thức tỉnh phía trước, chúng ta thân phận kỳ thật là có khác biệt. Người xuất thân tiểu tinh cầu, tên đều không có. Hẳn là văn minh trình độ phi thường thấp, hoặc là phát triển tiềm lực phi thường thấp. Triết Đừng làm cái thủ thế, như vậy tinh cầu thường thường sẽ trực tiếp thu hoạch, sẽ không truyền bá văn minh. Thu hoạch. Hứa Du Nhiên có chút ngạc nhiên, cái này từ giống như không phải cái gì lợi ca ngợi. Đúng vậy, thu hoạch Sở hữu trí tuệ sinh mệnh, thống nhất bắt, toàn bộ trở thành nô lệ. Chết Đừng chỉ chỉ đối diện kia một tảng lớn thấp bé kiến trúc, nô lệ đều ở bên kia, chiến sĩ ở bên này. Chỉ có chúng ta loại này có tên tinh cầu mới có thể truyền bá văn minh, phụ trợ tiến hóa. Toàn bộ trở thành nô lệ. Hứa Du nhiên cả kinh, cái này từ hắn quen thuộc lịch sử, quá hiểu biết trong đó hàng nghĩa, thăng cấp 4 lần thức tỉnh mới có thể thoát khỏi nô lệ thân phận. Đúng vậy, nô lệ thăng cấp 4 lần thức tỉnh liền sẽ tự động trở thành chiến sĩ. Triết Đừng chỉ chỉ chính mình cổ, chúng ta đều giống nhau, thăng cấp 4 lần sau khi thức tỉnh, không đến lựa chọn Muốn thoát đi, muốn kháng mệnh. Chiếc đừng một đôi bàn tay to đoàn ở trước ngực, làm cái thủ thế, giống như pháo hoa nổ tung thủ thế, "Fen". Đây là chinh phục giả quân đoàn. Hứa Du nhiên trong lòng vạn phần nghi hoặc, chẳng lẽ đây là một chi nô lệ quân đoàn? Chương 234: Hai đại trận doanh. Chinh phục giả quân đoàn. Không, chúng ta chỉ có thể xem như chinh phục giả quân đoàn quân dự bị, chúng ta là thật tự tập đoàn quân. Chiếc đừng chỉ chỉ chính mình cánh tay trái, chân lý tập đoàn quân mới là chinh phục giả quân đoàn chân chính chiến sĩ. Chiết đừng nhìn xem Hứa Du Nhiên dùng băng giáp huyễn hóa ra tới màu xám bạc đồ tác chiến, cánh tay trái thế nhưng cũng huyễn hóa ra một cái thật tự. Ngươi này thức tỉnh kỹ rất có ý tứ à? hẳn là băng giáp đi. Hứa Du Nhiên trên mặt đất tinh thượng, sử dụng quá vô số lần hoàng kim phẩm chất băng giáp, chưa từng có người nào nhận ra hắn thức tỉnh kỹ. Không nghĩ tới, ở chỗ này bị Chiết đừng liếc mắt một cái nhìn ra tới. Hắn gật gật đầu, Chiết đừng huynh đệ, chúng ta khi nào có thể trở thành chân chính chinh phục giả quân đoàn một viên? Phi thường khó khăn, yêu cầu rộng lượng chiến công, tuyệt đối trung tâm. Ngay cả môn la đại nhân còn chỉ là quân dự bị. Chiết đường chỉ chỉ to lớn quảng trường phương hướng, sau đó lại chỉ chỉ cổ, trừ phi trở thành bảy lần thức tỉnh giả. Nếu không thứ này muốn mang cả đời, chẳng sợ cách xa vô số năm ánh sáng, thậm chí là xuyên qua trùng động, nó đều sẽ nổ mạnh. A, lợi hại như vậy. Hứa Du nhiên cả kinh, này gen bom tựa hồ viễn siêu hắn tưởng tượng sắp bén. Ngươi cho rằng đây là khoa học kỹ thuật sản vật sao? Chiết đường khinh thường cười cười, chúng ta cùng nhân gia đấu hàng tỷ năm thuyết nguyệt, cuối cùng lại phải dùng nhân gia đồ vật khống chế người một nhà. Nhân gia, Hứa Du nhiên sử sốt chinh phục giả quân đoàn thế nhưng có địch nhân, chính là lời kia vừa thốt ra, hắn liền biết xong đời. Nếu chết đường dùng nhân ra tới sứ hô, như vậy rất có khả năng là thế giới này tất cả mọi người biết đến sự, hoặc là không có phương tiện nói ra tên. Quả nhiên, chết đường sắc mặt biến đổi, dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía Hứa Du Nhiên. Lần này không cần chết đường giải thích, Hứa Du Nhiên đều biết chết đường với hắn nổi lên lòng nghi ngờ. Ai Hứa Du Nhiên dẫn đầu làm có dễ, một tiếng thở dài, trong ánh mắt mang theo tổn thức nhìn về phía xám xịt không trùng, bọn họ thật đúng là khó chơi a. Vô luận như thế nào cái này bọn họ khẳng định là trí tuệ sinh mệnh, đây là không hề nghi ngờ. nếu này đều có thể đoán sai, Hứa Du Nhiên cảm thấy chính mình có thể đi tự sát. đúng vậy. chết đừng thật mạnh gật gật đầu, Tựa Hồ cũng đồng dạng có chút thưởng thức. được rồi, Hứa Du Nhiên huynh đệ, ngươi đi trước dàn xếp một chút, hệ thống sẽ dạy cho ngươi một ít thưởng thức. ta đi huấn luyện. dứt lời, chết đừng đứng lên tháp sát thân mình, cùng Hứa Du Nhiên cáo biệt sau, trở về tiểu đội huấn luyện khu vực. Hứa Du Nhiên vừa mới bị kinh ra một thân mồ hôi lạnh, cũng không dám lại nói chuyện, nhanh chóng bay về phía chính mình tiểu đội kia đống cao lớn kiến trúc kia từng hàng cao lớn kiến trúc hẳn là đều là thống nhất cách cục. Lâu một không chỉ là mặt hướng quảng trường này một mặt, là một phiến thật lớn vô cùng môn, mặt khác mặt hướng cự sơn phương hướng, cũng là đồng dạng thật lớn môn. Vô số điều vương góc hướng về phía trước thông đạo, Hứa Du Nhiên tùy ý tìm một cái, căn cứ thông đạo một bên hoa văn văn tự nhắc nhở, đi tới 76 lâu. Thẳng tắp hành lang, hai sơn hẳn là đều là phòng, chính là Hứa Du Nhiên cũng không có tìm được chính mình lý giải chung môn. Hắn tùy ý tìm được trên tường một chỗ màu xám đánh dấu kim loại phiến, dùng chính mình thân phận tạm soát một chút. Kia khối kim loại phiến nháy mắt biến thành màu ngân bạch mặt trên một hàng nho nhỏ hoa văn, là hứa Du Nhiên ba chữ. Sau đó, chỉnh mặt tường hướng về phía trước dâng lên, ngáy mắt không thấy. Nhìn này độ cao 5m tả hữu, độ rộng 5m tả hữu môn, Hứa Du Nhiên hết trôi nói rồi. Bất quá ngẫm lại kéo lôi, chết đường bọn họ hình thể, tựa hồ cũng có thể lý giải. Phòng diện tích không lớn, hẳn là không sai biệt lắm 50 mét vuông tả hữu. Trong phòng phương tiện rất đơn giản, chỉ có một trường khoan cao các 1 mét 5 tả hữu kim loại khối vuông. Này không phải phương tiện đơn giản, căn bản chính là phôi thô phòng hảo sao? Hứa Du Nhiên đi vào phòng, vết tường, trần nhà đều là cái loại này màu ngân bạch kim loại, không có cửa sổ, nguồn sáng không biết từ đâu mà đến, du hỏa thả sáng lọi. Hứa Du Nhiên về phía trước đi rồi vài bước, phía sau đại môn, vô thanh vô tức lại lần nữa đóng cửa lên. Hô Hứa Du Nhiên thật dài ra một hơi, từ độ kiếp bắt đầu vẫn luôn căng chặt thần kinh, rốt cuộc có thể thoáng thả lòng một chút. Môn nội sườn hiện ra ra một mảnh hoa văn chữ viết, hẳn là phòng phương tiện sử dụng phương pháp. Có điểm ý thứ a, Hứa Du Nhiên nhìn bản thuyết minh, nguyên lai like nơi này mỗi một phòng đều là cùng khoản phối thô phòng bất quá không gian lớn nhỏ cũng đủ bất luận cái gì chủng tộc trí tuệ sinh mệnh cư trú. Các đặc thù sinh mệnh sẽ có mặt khác căn bài, nơi này dừng chân đều là tương đối tương đối bình thường. Phòng nội sở hữu phương tiện, đồ dùng đều có thể dựa theo chính mình ý nguyện tiến hành định chế. Bao gồm thực phẩm, năng lượng nguyên đều có thể tiến hành định chế. Năng lượng nguyên cũng có thể định chế. Hứa Du nhiên rất tò mò, ở muôn hình muôn vẻ năng lượng nguyên danh sách, thế nhưng thật sự tìm được rồi linh thạch. Hắn thử tính tuyển 10 khối linh thạch, sau đó điểm một chút xác định. Một bên trên vách tường đỗng nhiên mở ra một phiến cửa nhỏ một cái tiểu cách gian xuất hiện ở trên vách tường, bên trong rõ ràng là 10 khối linh thạch. Hứa Du Nhiên lấy tay cầm lấy linh thạch, thiên địa linh khí cực kỳ dư thừa, thế nhưng là thật sự linh thạch. Phắc khắc, địa tinh tượng vì một chút linh thạch đánh sông đánh chết, vì linh thạch khoảng 5 lần thức tỉnh giả đều chen chút tới. Ở chỗ này thế nhưng là quân lương giống nhau miễn phí thực phẩm, là bần cùng hạn chế ta sức tưởng tượng. Hứa Du Nhiên bất chấp thí nghiệm tân công năng, trước cho chính mình ăn cái hoa đi. Từ bị siêu cấp bom hoành kích lúc sau, Hứa Du Nhiên không phải ở thời không khe hở lưu lạc, chính là ở Nam Mỹ đại lục chém giết hiện tại lại truyền tống tới rồi nơi này, Hứa Du Nhiên cười khổ một tiếng, hẳn là kêu ta hứa chạy chạy. Dựa theo địa tinh người sinh hoạt thói quen, hắn ở Đại Môn Nội sấn bắt đầu đệ trình nhu cầu, ấn xuống xác định kiện không có bao nhiêu thời gian, từ trên vách tường, trên mặt đất, trần nhà thượng, màu ngân bạch kim loại nhanh chóng tổ hợp ra tới, hắn yêu cầu giường, cái bàn, ghế dựa, phòng vệ sinh trở một loạt sinh hoạt phương tiện. Nay thần kỳ một màn, lại lần nữa dẫn phát rồi Hứa Du Nhiên cái này đổ nhà quê kinh ngạc cảm thán, mở ra tủ quần áo, bên trong đã dựa theo hắn hình thể, treo 10 bộ đồ tác chiến. Hứa Du Nhiên đi vào phòng vệ sinh, thông thông khoái khoái giặt sạch cái nước tắm. Chân khí vận chuyển, nhanh chóng bước hơi hơi nước, thay đổi một bộ hoàn toàn mới đồ tác chiến, thoải mái dễ chịu ngồi ở trên sofa. Xem ra một người sinh hoạt thói quen, thật là rất khó thay đổi. Chẳng sợ Hứa Du Nhiên giờ phút này rời xa địa tinh vô số năm ánh sáng, vẫn như cũ còn giữ lại chấm đất tinh người sinh hoạt thói quen. Tinh thần lực rõ ra, võ mạc thượng lập tức xuất hiện hệ thống hình ảnh. Hứa Du Nhiên bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu lên, mãnh vừa thấy đi lên, cùng hắn vi rút vương tọa hệ thống thực tương tự. Bất quá cẩn thận đối lập một chút liền sẽ phát hiện vẫn là có rất lớn sai biệt. Vi rút vương tọa biểu hiện chính là điệu tinh văn tự, tạo hình, tiểu dáng, đường viền hoa từ từ, nhìn qua liền có một loại cổ xưa tang thương đại khí hào hùng. Vi rút vương tọa hệ thống là hình chiếu ở hắn thức hải, không phải võ mặt tượng. Hình chiếu ở võ mặt tượng. người mù không biết có thể hay không sử dụng. bất quá, dựa theo khoa học kỹ thuật văn minh loại này tiên tiến trình độ, hẳn là sẽ không có người mù đi. La môn chia hắn cái này hệ thống, thế nhưng cũng là có tên, biển sao thần quốc hệ thống. Hứa Du nhiên từ bản thuyết minh bắt đầu nghiên cứu lên. Hệ thống xuất xưởng lúc sau, chỉ có một lần chói định cơ hội, một khi cùng nào đó trí tuệ sinh mệnh tinh thần lực, tiến hành rồi trói định liền vô pháp rời đi. Nay hẳn là thân phận chứng ý tứ, mỗi người tinh thần lực đều có rất nhỏ sai biệt, thật giống như điệu tinh thượng vân tay cùng trong đen. Cái này từ hệ thống có thể tự động liên tiếp đến biển sao thần quốc hệ thống, có thể tiến hành cự ly xa trò chuyện, ghi âm, ghi hình, tài khoản ngân hàng, chiến công ký lục, đổi tài liệu, giao dịch hàng hóa, văn kiện truyền, chiến đấu kỹ năng học tập, vũ khí tri thức học tập, cơ giáp tri thức học tập, sao trời chiến hạm từng giải. T. Hảo cương đại Hứa Du nhiên nghiêm trọng hoài nghi, địa tinh cổ tay thức di động, có phải hay không căn cứ khoa học kỹ thuật văn minh nghiên cứu phát minh mà đến? Cái này biển sao thần quốc hệ thống, rõ ràng càng thêm công nghệ cao, càng thêm trí năng, sử dụng lên cũng càng thêm phương tiện, công năng cũng vô cùng tương đại. Có thể nói, chỉ có không thể tưởng được, không có nó làm không được. Hứa Du nhiên nhất vội vàng muốn biết, chính mình đến tột cùng ở nơi nào, này một đường gặp được trí tuệ sinh mệnh cũng vô pháp hỏi. Hỏi nhân gia, chúng ta đây là nơi nào? Phòng trưng một lần hỏa, hắn đã bị đánh thành tàn bã, tinh thần điểm điểm tại vị trí tuần tra thượng. Nhìn kia một hàng hoa văn tự thể, Hứa Du Nhiên rốt cuộc biết hắn vị trí vị trí. Bất quá còn không bằng không biết. Nơi vị trí, Hư Không Sơn Đế Quốc, Tam thể tinh hệ, Tam thể tinh tiểu hành tinh mang giờ ít 1976. Nơi tọa độ, si ạ. Hứa Du Nhiên tâm một mảnh lạnh lẽo, loại này tọa độ miêu tả phương thức, hắn hoàn toàn vô pháp lý giải. Bất quá nếu là địa tinh nâng lên đến quá cái kia Tam thể tinh, như vậy giờ phút này Hứa Du Nhiên khoảng cách địa tinh, 4200 vạn năm ánh sáng. Nghĩ đến đây, Hứa Du Nhiên tinh thần một trận hoảng hốt. quan muốn phi 4200 vạn năm lắc lắc đầu, Hứa Du nhiên cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Có lẽ hắn phiên dịch có khác biệt, căn bản là không phải địa tinh người nhắc tới quá cái kia tam thể tinh. Húng chi đã có khe hở thời không có thể đi vào nơi này, lý luận thượng hẳn là có biện pháp có thể trở về. Trước từ tin thời sự cùng tương quan giới thiệu, hiểu biết một chút cái gọi là khoa học kỹ thuật văn minh, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nhìn biển sao thần quốc hệ thống bên trong một loạt giới thiệu, Hứa Du nhiên bắt đầu chậm rãi tiếp xúc sao trời văn minh một ít cơ sở thưởng thức. Vũ trụ rốt cuộc có bao nhiêu đại? Vấn đề này không ngừng điệu tinh người ở thăm dò. Sao trời trung vô số trí tuệ sinh mệnh cũng ở thăm dò, chính là đến nay vẫn như cũng không có đáp án, ngay cả như thế cao cấp sao trời văn minh cũng vô pháp trả lời vấn đề này. Hiện có sao trời văn minh, dựa theo văn minh tiến hóa quỹ đạo, phân hóa thành hai đại trận doanh. Khoa học kỹ thuật văn minh, tu luyện văn minh, này hai đại trận doanh lại xuất hiện bất đồng lưu phái. Khoa học kỹ thuật văn minh tương đối sông ra hữu cơ giới văn minh, năng lượng văn minh, ý thức lưu văn minh từ tử. Tu luyện văn minh lưu phái càng thêm phức tạp, phồn đa, tu chân văn minh, ma pháp văn minh, thể tu văn minh, vũ thuật văn minh từ từ Bất quá vô luận là khoa học kỹ thuật văn minh, vẫn là tu chân văn minh, sở hữu lực lượng nơi phát ra chỉ có một loại, đó chính là ám năng lượng. Khoa học kỹ thuật văn minh chủ trương lợi dụng người môi giới vật, thực hiện năng lượng chuyển hóa, sinh ra lực lượng. Tu chân văn minh chủ trương lợi dụng ám năng lượng, cường hóa tự thân, tự thân chính là lực lượng, lấy này hoàn thiện tiến hóa chi lộ. Bất đồng lý niệm lại có tương đồng nhu cầu. Hai đại văn minh hệ thống chi gian chiến đấu, chạy dài hàng tỷ năm, thẩm thấu ở vô tận vũ trụ mỗi một góc. Đây là lý niệm va chạm, đây là tài nguyên tranh đoạt, đây là tồn vong chi chiến. Không có đúng sai. Không có chủng tộc, chỉ có trận doanh. Chương 235. Tàn khốc trận tướng. Hai đại trận doanh, khoa học kỹ thuật văn minh trận doanh, tu luyện văn minh trận doanh, mỗi một cái trận doanh đều bao hàm hàng, hàng tỷ chủng tộc. Khoa học kỹ thuật văn minh trận doanh có nhân tộc thân ảnh, tu luyện văn minh cũng có nhân tộc thân ảnh. Thực lực cường đại nhất cũng đều là nhân tộc, cho nên mặc kệ cái nào trận doanh đô thống xưng là nhân tộc. Chỉ là nhân tộc cũng chia làm rất nhiều, rất nhiều chủng loại cùng phe phái, tỷ như tam mắt nhân tộc, thiên cánh nhân tộc, người khổng lồ tộc tử tử. Có lẽ lúc ban đầu thời điểm, chỉ là lý niệm bất động cuối cùng diễn biến thành trận doanh bất động. Hàng tỷ năm tuế nguyệt trong chiến tranh, hai bên trận doanh kết hạ huyết hải thông thủ. Khoa học kỹ thuật trận doanh dựa vào chính là chiến thuật biển người cùng hoàn mỹ trang bị, còn có hoàn chỉnh đại quy mô quân đoàn tác chiến. Mà tu luyện văn minh tác dựa vào thân thể thực lực cường hành, còn có siêu cường bao dung tính. Chỉ cần lấy tăng lên thân thể thực lực vì mục đích tu luyện hệ thống, cái này trận doanh hết thể tiếp nhận, quảng khai giáo hóa, giáo dục không phân nổi giống. Hứa Du Nhiên vẫn luôn ở tu luyện tự nhiên tình đồng thời cũng tại tiến hành vi rút hệ thống thức tỉnh. Hắn vẫn luôn cho rằng địa tinh người, hẳn là xem như tu luyện văn minh hệ thống nhìn biển sao thần quốc nội giới thiệu hắn mới phát hiện hắn sai rồi vì rút hệ thống tu luyện thế nhưng là khoa học kỹ thuật văn minh trận doanh mà chính hắn thân kiêm hai loại tu luyện hệ thống một khi bị người phát hiện hẳn phải chết không thể nghi ngờ hiểu biết đến này đó tin tức lúc sau hứa du nhiên trong lòng âm thầm cảnh giác còn hảo thăng cấp 4 lần thức tỉnh cũng sẽ có lôi kiếp bằng không lúc ấy liền lộ tẩy khoa học kỹ thuật văn minh trận doanh có bốn cái thế lực cường đại nhất biển sao thần quốc thiên hợp liên minh chân lý chi hỏa vĩnh tồn chính nghĩa ánh sáng bất diệt biển sao thần quốc tục truyền nói Tự vũ trụ văn minh hưng thịnh chi sơ cũng đã tồn tại, vô cùng cổ xưa, đã lâu, nắm giữ chủng tộc khác khó có thể với tới kỹ thuật thủ đoạn. Cuối cùng nhất thống toàn vũ trụ đã biết trong phạm vi sở hữu trí tuệ sinh mệnh, thành lập cường đại nhân tộc chính quyền. Lý luận đi lên nói, vũ trụ trong phạm vi đã tham minh khu vực đều là biển sao thần quốc lãnh địa, chỉ là theo thời gian trôi đi, biển sao thần quốc từ từ xuống dốc, rốt cuộc vô lực uy áp toàn bộ vũ trụ. Hạ hạt rất nhiều đế quốc sôi nổi của thời, trên danh nghĩa còn thuộc sở hữu với biển sao thần quốc, trên thực tế lại làm theo ý mình chỉ là biển sao thần quốc vô số năm nội tỉnh còn ở, trên danh nghĩa vẫn như cũ là khoa học kỹ thuật văn minh tứ đại thế lực chí nhất. Thiên hợp liên minh là một cái phi thường rợ giạc tổ chức, có chút cùng loại với thức tỉnh giả công hội. Trải rộng vũ trụ các nơi thức tỉnh giả, phía chính phủ, không chính thức đều có thể gia nhập Thiên hợp liên minh. Thám hiểm, săn giết, tâm bảo, khai thác tân thế giới, chỉ cần ngươi tưởng tổ đội hoàn thành, đều có thể ở Thiên hợp liên minh tìm được đồng đội. Mua sắm, giao hữu, tìm thân, 휴 nhàn giải trí, chỉ cần ngươi có điều nhu cầu, đều có thể ở Thiên hợp liên minh được đến thỏa mãn. Chỉ là, ngươi yêu cầu trả giá đại giới, có chút thời điểm thậm chí là ngươi sinh mệnh. Chân lý chi hỏa vĩnh tồn, chính nghĩa ánh sáng bất diệt, nguyên là biển sao thần quốc cấp dưới hai cái siêu đại hình cơ cấu. Chỉ là theo biển sao thần quốc xuống dốc, này hai cái đại hình cơ cấu dần dần thoát ly biển sao thần quốc khống chế. Hiện tại cơ bản ở vào độc lập trạng thái chân lý chi hỏa vĩnh tồn, kỳ hạ có được tam đại quân đoàn, tham dò giả quân đoàn, khai thác giả quân đoàn, chinh phục giả quân đoàn. Tham dò giả quân đoàn phụ trách không biết tinh vực thăm dò, không biết văn minh thăm dò, lợi dụng tiên tiến trùng động kỹ thuật, thời không khe hở nhảy lên kỹ thuật ở toàn bộ vũ trụ trong phạm vi không ngừng khai thác tân bản đồ đường thăm dò giả quân đoàn phát hiện văn minh giờ quốc tế khai thác giả quân đoàn liền sẽ xuất động cái này quân đoàn sẽ căn cứ văn minh tiến hóa trình độ cùng phương hướng tiến hành điều chỉnh cùng nắm giữ gieo giống văn minh tỷ như nào đó không biết tinh vực phát hiện một viên có mới bắt đầu văn minh tiến hóa dấu hiệu tinh cầu khai thác giả quân đoàn liền sẽ buông xuống viên tinh cầu này nhanh chóng ở viên tinh cầu này thành lập cứ điểm truyền bá văn minh dẫn đường tiến hóa gia tốc tiến hóa mênh mang biển sao ra đời vô số viên có được sinh mệnh tinh cầu nuôi một viên trên tinh cầu chủng tộc, đều có chính mình đặc sắc cùng tiến hóa phương hướng. Khai thác giả yêu cầu làm, chính là đem này đó trí tuệ sinh mệnh hướng khoa học kỹ thuật văn minh tiến hành dẫn đường. Ở những cái đó văn minh nguyên thủy mông muội thời kỳ, khai thác giả quân đoàn không thể nghi ngờ là thần linh giống nhau tồn tại. Bọn họ lấy tôn giáo hình thức truyền bá văn minh ngồi lửa, giáo hội dân bản xứ trí tuệ sinh mệnh ngôn ngữ, văn tự, kỹ thuật. Hứa Du nhiên hiểu biết đến này đó thời điểm, trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Hắn nghĩ tới điệu tinh nhân loại, nghĩ tới điệu tinh truyền thừa những cái đó tôn giáo, địa tinh sùng bái những cái đó thần Địa tinh nhà khoa học hơn 1000 năm qua, vẫn luôn hoang mang vấn đề, tựa hồ ở chỗ này tìm được rồi đáp án. Địa tinh nhân loại tiến hóa, tựa hồ là đột biến, trí tuệ sinh mệnh ra đời mấy chục và năm. Giống như đột nhiên ở một ngày nào đó, toàn bộ địa tinh trí tuệ sinh mệnh hoàn thành biến chất, chân chính đi lên nhân loại văn minh chi lộ. Còn có kia giải rác tại thế giới các nơi di tích, muôn hình muôn vẻ thần tích, này đó đều ở chỉ dẫn chấm đất tinh nhân loại đi hướng văn minh. Chính là chân lý chi hỏa vĩnh tồn vì cái gì muốn làm như vậy đâu? Hứa Du Nhiên cũng thực mau tìm được rồi đáp án, chiến tranh Vì đối kháng tu luyện văn minh mạnh mẽ thân thể thực lực, khoa học kỹ thuật văn minh gần dựa vào hoàn mỹ trang bị vẫn là không đủ. Bọn họ yêu cầu rộng lượng chiến sĩ, con số thiên văn thức tỉnh giả. Máy móc có thể trợ giúp khoa học kỹ thuật văn minh trận doanh chiến đấu, lại không cách nào tự hành chiến đấu. Khoa học kỹ thuật văn minh đã từng nếm thử quá phát triển toàn tự động chiến đấu máy móc, kết quả phi thường thất bại. Nếu không thể cấp này đó chiến đấu máy móc, giao cho cũng đủ quyền hạn cùng trí tuệ. Như vậy này đó máy móc ở trong chiến đấu sẽ phi thường cứng nhắc, sẽ không thay đổi thông, cơ hồ đều là thiết lốc, không hề linh hoạt tính đang nói chính là giao cho cũng đủ quyền hạn cùng trí tuệ lúc sau những cái đó chiến đấu máy móc phảng phất trở thành một loại khác trí tuệ sinh mệnh chẳng những không hề vì khoa học kỹ thuật văn minh trận doanh chiến đấu thậm chí còn phát động phản kháng chiến tranh khoa học kỹ thuật văn minh trận doanh bất đắc dĩ ở làm ra rất lớn hy sinh lúc sau mới đưa những cái đó máy móc loại trí tuệ sinh mệnh hoàn toàn tiêu diệt đương khai thác giả quân đoàn truyền bá văn minh nhiệm vụ sau khi kết thúc sẽ lưu lại trùng động thông đạo cùng giám sát giả sau đó rời đi viên tinh cầu này như vậy tinh cầu ở trong vũ trụ nhiều đến khó có thể đếm hết Chân lý chi hỏa vĩnh tổn sẽ giao cho thời gian đi bồi dưỡng này đó trí tuệ sinh mệnh, đương viên tinh cầu này trí tuệ sinh mệnh số lượng hoặc là phát triển xu thế, đạt tới yêu cầu lúc sau, khai thác giả quân đoàn dự lưu lại thiết trí, liền sẽ mở ra thức tỉnh giả chế tạo kế hoạch, phong thích rộng lượng linh khí cùng virus rút, gia tốc viên tinh cầu này trí tuệ sinh mệnh tiến hóa, cuối cùng xuất động chinh phục giả quân đoàn, mạnh mẽ thực lực, hoàn mỹ trang bị, rộng lượng cao cấp thức tỉnh giả sẽ lấy nghiền áp tính lực phá hoại, nhanh chóng càn quét viên tinh cầu này, sở hữu cấp thấp thức tỉnh giả, toàn bộ trở thành nô lệ đều sẽ bị mang về tam thể tinh như vậy chiến tranh pháo đại. Trở thành 4 lần thức tỉnh giả phía trước, toàn bộ sinh hoạt ở những cái đó thấp bé vật kiến chúc chung. Khoa học kỹ thuật văn minh phát triển cao độ, là rất ít yêu cầu nhân loại công nhân. Này đó nô lệ chỉ có một sử dụng, chính là nằm ở bồi dưỡng tạo chung, chờ đợi đánh sâu vào 4 lần thức tỉnh. Bọn họ gặp phải kết cục chỉ có tử vong hoặc là thức tỉnh. Trở thành 4 lần thức tỉnh giả lúc sau, sẽ bị đẩy vào gen bom trở thành nô lệ chiến binh. này đó nô lệ chiến binh tiên phú kém một ít đều sẽ bị cưỡng chế yêu cầu gia nhập chính nghĩa ánh sáng bất diệt, tiến vào tu luyện văn minh máy xây thịt chiến trường. Thiên phú tốt một chút sẽ gia nhập chân lý chi hỏa vĩnh tồn, trợ giúp khoa học kỹ thuật văn minh tiếp tục khai phá tân nô lệ chiến binh tài nguyên. Chính nghĩa ánh sáng bất diệt còn lại là chuyên môn dùng để cùng tu luyện văn minh tiến hành chiến đấu cơ cấu. Trang bị nhất hoàn mỹ, thực lực cường đại nhất, chiến sĩ số lượng nhiều nhất, chính là chính nghĩa ánh sáng bất diệt. Bốn lần thức tỉnh phía trước cấp thấp thức tỉnh giả đều là nô lệ, là không có bất luận cái gì tự do. Bọn họ chỉ là từng hàng nằm ở bồi dưỡng tạo đội, không hề tư tưởng tồn tại. Đương hệ thống kiểm tra đo lường đến tiếp cận 4 lần thức tỉnh thời điểm, sẽ đem này đánh thức, mang đi ra ngoài thức tỉnh, tiếp thu thiên kiếp. Ở cái này trong quá trình, ngẫu nhiên sẽ xuất hiện lạc đường hoặc là bị thiên kiếp đánh bay mất đi tình huống. Cho nên, Hứa Du Nhiên xuất hiện tuy rằng quỷ dị, lại không phải không có phát sinh quá. Hơn nữa, cao cấp thức tỉnh giả là có thể tra xét một ít cấp thấp thức tỉnh giả trạng thái. Giáo đoàn 5 lần thức tỉnh giả, liền đã từng phát hiện Hứa Du Nhiên mới là 3 lần thức tỉnh giả sự thật. Nhưng là cường đại nữa thức tỉnh giả, cũng vô pháp tra xét một người hay không có tu luyện tu chân công pháp chỉ cần Hứa Du Nhiên không nốc hổ hổ thả ra phi kiếm, không có người sẽ biết Hứa Du Nhiên vẫn là cái người tu chân. Đồng dạng, tu luyện văn minh người, vô luận rất cao tu vi. Chỉ cần Hứa Du Nhiên không phóng thích thức tỉnh kỹ, liền không có người sẽ biết hắn là cái thức tỉnh giả. Thí dụ như tam thể tinh như vậy chiến tranh pháo đài, chỉ là biển sao thần quốc hạ hạt hư không sơn đế quốc một cái xa xôi góc. Như vậy pháo đài ở trên hư không sơn đế quốc có mấy và cái, mà hư không sơn đế quốc như vậy vũ trụ quốc gia, hiện tại đã biết liền có thượng và cái. Một chỗ pháo đài liền có được hơn 1000 vạn 4 lần thức tỉnh giả chiến sĩ. Như vậy tính xuống dưới, toàn bộ biển sao thần quốc trong phạm vi bốn lần thức tỉnh giả chiến sĩ số lượng quả thực chính là cái con số thiên văn. Nay còn chỉ là chân lý chi hỏa vĩnh tồn, còn có càng cường đại hơn chính nghĩa ánh sáng bất diệt. Hứa Du nhiên ra đầu tê dại, trong lòng lạnh lẽo, tứ chi vô lực, hư thoát giống nhau ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn tắt đi biển sao thần quốc hệ thống, chậm rãi nhắm mắt lại, chậm rãi phóng bình thân thể, tê liệt ngã xuống ở trên giường. Biển sao thần quốc hệ thống nội dung còn có rất nhiều, rất nhiều, chính là hắn thật sự không có dũng khí tiếp tục xem đi xuống. Hiện tại hiểu biết đến hết cậy làm cảm nhận được thật sâu tuyệt vọng cùng vô lực, là cái loại này tâm tăng nếu chết, trước mắt tối sầm tuyệt vọng. Đường hắn ở đại tần tung hoành với biến dị thú triều trung thời điểm, đường hắn phi kiếm xuyên qua thám hiểm với Amazon rừng tây thời điểm. Hắn say mê với lực lượng cường đại, có thể trợ giúp hắn chinh phục thế giới. Hắn tin tưởng vững chắc hắn lực lượng, có thể bảo hộ hắn tưởng bảo hộ hết thảy, tổ quốc, gia viên, thân nhân, tài nhân, chiến hữu, bằng hữu. Đường hắn vượt qua lôi kiếp, thực lực bạo trướng mà đắc chí thời điểm. Hắn cảm thấy không sao cả, chẳng sợ rời đi điệu tinh vô số năm ánh sáng lấy thực lực của hắn cũng đủ để tìm được về nhà lộ. Chính là ở hiểu biết đến này hết thảy thời điểm, hắn sở Hữu kiên trì cùng tín niệm, ngáy mắt sụp đổ. Kia phiến thấp bé vật kiến trúc, khả năng hiểu rõ trăm triệu cấp thấp thức tỉnh giả nằm ở bồi dưỡng tạo nội. Nơi này sẽ sinh ra nhiều ít bốn lần thức tỉnh giả. Bên ngoài kia phiến thật lớn trên quảng trường, có hơn 1000 vạn bốn lần thức tỉnh giả, còn có rất nhiều càng cao cấp thức tỉnh giả. Bằng vào chinh phục giả quân đoàn cường đại thực lực cùng tinh luyện trang bị, khả năng chỉ cần xuất động một phần ngàn, thậm chí là một phần vạn lực lượng, toàn bộ địa tinh đều đem không còn cỏ địa tinh khoa học kỹ thuật tiến trình dần dần ở nhanh hơn văn minh chi hoa sáng lạn nở rộ kết quả chính là gia tốc địa tinh hoàn cảnh biến hóa khai thác giả quân đoàn ở hai cực sông băng dưới trôn giấu vô số virus ở toàn cầu các nơi thiết trí vô số linh khí nguyên địa phương tinh văn minh phát triển đến trình độ nhất định thời điểm hoàn cảnh phát sinh thật lớn biến hóa tự động kích phát này đó thiết trí sông băng bắt đầu hòa tan giải phóng virus hoàn cảnh bắt đầu chuyển biến xấu phóng thích linh khí căn bản là không cần chân lý chi hỏa vĩnh tồn làm bất luận cái gì sự vui mừng khôn xiết địa tinh người cho rằng nhân loại rốt cuộc mở ra tiến hóa chi lộ lại không biết đây là một cái bất quy lộ, địa tinh người chính mình đem chính mình đưa lên đoạn đầu đài, hiện tại địa tinh thượng số trăm triệu người vận mệnh chỉ có một kết cục, chinh phục giả quân đoàn đại quân tiếp cận, địa tinh nhân loại văn minh như vậy hôi phi yên diệt, tinh anh thức tỉnh giả sẽ trở thành nô lệ chiến binh, còn thường mọi người sẽ nằm ở bồi dưỡng tạo nội, giống như bị quyển dưỡng heo giống nhau, chờ đợi bị thu hoạch. địa tinh vô số nhà khoa học nghiên cứu hơn một ngàn năm câu đố, hôm nay hứa du nhiên rốt cuộc ở chỗ này tìm được rồi đáp án, như thế tàn khốc trận tướng, làm hứa du nhiên sợi tóc gãy, vạn niệm câu hôi. Chương 236: Xuất động chinh phục giả quân đoàn. Biển sao thần quốc, Thiên hợp liên minh, chân lý chi hỏa vĩnh tồn, chính nghĩa ánh sáng bất diệt, khống chế nửa cái vũ trụ khoa học kỹ thuật văn minh trận doanh. Giống như bốn toàn núi lớn, lại giống như bốn tôn thần minh, làm hứa du nhiên thậm chí đều không thể dâng lên phản kháng dục khí. Địa tinh nhân loại lấy làm tự hào văn minh, còn có điều gọi cường đại, ở vũ trụ cao đẳng văn minh xem ra, bất quá chỉ là một hồi chê cười. Quyền dưỡng sở hữu nhân loại, dập nát toàn bộ địa tinh, giống như nghiền chết con kiến giống nhau tùy ý. Vào sinh ra tự chiến đấu Ngày tiếp nối đêm tôi luyện, chỉ là vì trở thành càng cường tráng nô lệ thôi. Kết quả là gen bom gieo trồng nhập thể, sinh tử lại không khỏi mình. Gen bom? Hứa Du Nhiên rộng mở cả kinh, tựa hồ trong đầu hiện lên một đạo linh quang. Vừa mới chiếc khác lời nói còn tiếng vọng ở bên hai, đấu vô số năm, lại còn ở sử dụng người khác kỹ thuật khống chế người một nhà. Hay là gen bom là tu luyện văn minh kỹ thuật? Hứa Du Nhiên lập tức ngồi dậy, điều động tinh thần lực bắt đầu tra xét toàn thân. Hắn có thể phát hiện cổ phụ cận có một tia khác thường tinh thần lực lại hoàn toàn không có cách nào thẩm thấu đi vào. Đốt cháy giai đoạn điên cuồng vận chuyển không có bất luận cái gì hiệu quả. xem ra đã từng ở nam mỹ giáo đoàn gieo trồng gen bom hẳn là đồ dỏng, hiện tại bị gieo trồng mới là chính bản. có lẽ là kỹ thuật thủ đoạn hạn chế, có lẽ là tài liệu hạn chế. giáo đoàn chế tác không ra chính phẩm gen bom, bất quá nguyên lý đều là cùng loại. không hề nghi ngờ giáo đoàn chính là khai thác giả quân đoàn trên mặt đất tinh giám sát giả, hoặc là khai thác giả quân đoàn giám sát giả thành lập lên thế lực. khó trách như vậy tích cực cổ suý, ý, thức tỉnh giả tối thượng lý niệm, tận hết sức lực truyền bá, thức tỉnh giả tương quan tri thức, thậm chí không tiếp cùng toàn thế giới cùng chung kinh nghiệm thiết bị còn chủ động lấy ra bó lớn chỗ tốt địa tinh các tổ chức lớn bao gồm đại tần đều trước sau cảm thấy giáo đoàn nơi trốn lộ ra quỷ dị nguyên lai vấn đề ở chỗ này khai thác giả quân đoàn sợ thu hoạch thời điểm thức tỉnh giả trình độ quá thấp thu hoạch không tốt cho nên từ giáo đoàn làm người phát ôn tận sức với tăng lên toàn thế giới thức tỉnh giả trình độ ý đồ đáng chết hứa du nhiên tuy rằng cũng từng tiếp thu quá giáo đoàn dạy dỗ chính là bất luận cái gì heo đều sẽ không đối chân nuôi viên có hảo cảm hứa du nhiên rất muốn dùng nguyên khí đi thăm dò một chút gen bom chính là hắn biết hắn không thể Hắn cũng không dám. Ở chỗ này một khi vận dụng nguyên khí, có lẽ dây tiếp theo chính là hồi phi yên diệt. Nhưng là, này có lẽ là giải quyết gen bom duy nhất phương pháp. Đến nơi đối kháng chân lý chi hỏa vĩnh tổn, ít nhất trước mắt mới thôi, hắn liền tưởng cũng không dám tưởng. Hồi tưởng chiếc khác lời nói, trở thành 7 lần thức tỉnh giả mới có thể giải trừ gen bom, mới có thể chân chính thoát ly nô lệ chiến binh thân phận. Hứa Du nhiên lại lần nữa nhanh chóng mở ra biển Sao Thần Quốc hệ thống, tìm kiếm khởi tương quan tư liệu. Sau một lúc lâu, trong mắt hắn hiện lên một tia hy vọng qu mang. Sáng lập đế quốc, vũ trụ quốc chủ 4, 5, 6 ba cái trình tự thức tỉnh giả, nếu không phải đặc thú nguyên nhân hoặc là thần quốc con dân, như vậy chỉ có thể trở thành nô lệ chiến binh. Sắp sửa vì khoa học kỹ thuật văn minh trận doanh, vĩnh viễn chiến đấu đi xuống, cho đến tử vong. Không cần cảm tình, không cần thân nhân, không có luyến hái quyền lợi, không, có kết hôn quyền lợi, không, có sinh sản đời sau quyền lợi. Chính là thần quốc con dân đại ngộ liền hoàn toàn bất động, bọn họ có thể tự do lựa chọn gia nhập nào một phương thế lực, hoặc là dứt khoát trở thành tự do thức tỉnh giả. Thần quốc con dân có hai loại, biển sao thần quốc con dân hoặc là đế quốc con dân nếu không có đế quốc, nguyện ý tiếp nhận địa tinh, trở thành đế quốc rất nhiều sinh mệnh tinh cầu trùng một viên. như vậy địa tinh tất cả mọi người sẽ trở thành nô lệ, vĩnh vô xoay người ngày. nếu địa tinh xuất hiện chính mình 7 lần thức tỉnh giả, như vậy vị này 7 lần thức tỉnh giả có thể hướng thần quốc đưa ra xin sáng lập hoàn toàn mới đế quốc. sáng lập đế quốc yêu cầu kỳ thật cũng không có rất cao, một viên sinh mệnh tinh cầu làm chủ tinh, ít nhất một người bảy lần thức tỉnh giả cũng đủ khống chế một cái tinh hệ cường đại quân đội, chân chính cường đại đế quốc thường thường không ngừng một viên chủ tinh sẽ có bao nhiêu vị 7 lần thức tỉnh giả toa chấn dưới trướng quân đoàn mãnh tướng như mây chính là một khi thỏa mãn cơ bản điều kiện liền có thể xin sáng lập đế quốc đế quốc khống chế hạ sinh mệnh tinh cầu có thể toàn bộ chỉ định vì đế quốc con dân nay đó đế quốc con dân đem lĩnh viên thoát khỏi nô lệ thân phận đây cũng là một cái cứu lại địa tinh lộ chỉ là muốn cấp ở chinh phục giả quân đoàn xuất động phía trước địa tinh thượng có hứa du nhân ra có hắn như vậy nhiều chiến hữu bằng hữu còn có ái nhân hắn vô pháp tưởng tượng đông phương bạch lệ ôn trương hải dương châu quân trưởng những người này toàn bộ trở thành nô lệ kia sẽ là cỡ nào thê thảm một sự kiện Nếu có như vậy một ngày, hắn thà rằng chính mình chết trước, cũng không muốn nhìn đến kia một màn. Nỗ lực trở thành bảy lần thức tỉnh giả, tranh thủ sáng lập chính mình đế quốc, này đối Hứa Du Nhiên tới nói, có lẽ cũng không sẽ quá khó. Ít nhất vi rút vương tọa, bảo đảm hắn sẽ không chết ở thức tỉnh chi trên đường. Chỉ là thức tỉnh yêu cầu tài nguyên, không chỉ là con số thiên văn năng lượng, còn có vi rút thuốc thử. Cấp thấp thức tỉnh thời điểm, có thể đi cố ý cảm nhiễm rút, sau đó thăng cấp. Tới rồi Hứa Du Nhiên loại thực lực này, lại tưởng cùng biến dị thú thời điểm chiến đấu, cảm nhiễm virus, tiến hành thức tỉnh, quả thực chính là tự sát. Hắn hiện tại muốn tăng lên tới 5 lần thức tỉnh, yêu cầu 6 lần cảm nhiễm thiên thai cấp biến dị thú virus. 5 lần cảm nhiễm kim cương cấp biến dị thú, hắn cùng chi chiến đấu quá, biết đối phương cường đại. Thiên thai cấp biến dị thú, ngẫm lại đều làm người không rét mà run. Không cần phải nói cố ý đi cảm nhiễm virus, hứa Du Nhiên đi lên trực tiếp đã bị chụp đã chết. Hiện trường cảm nhiễm virus, hiện trường thăng cấp thức tỉnh, kia chỉ có thể là người si nói mộng. Chính là ở khoa học kỹ thuật văn minh trận doanh, nhất định có hoàn thiện thăng cấp hệ thống. Hứa Du Nhiên suy đoán, hẳn là dùng chiến công có thể đổi. Nghĩ đến đây, Hứa Du Nhiên bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, tê lại lần nữa bị kinh đến hứa Du Nhiên, nghĩ tới một cái khủng bố con số. Nếu cần thiết muốn bảy lần thức tỉnh giả, mới có thể sáng lập đế quốc. Như vậy hiện có một vạn nhiều vũ trụ quốc gia, chẳng phải là ít nhất một vạn nhiều bảy lần thức tỉnh giả. Thậm chí còn muốn càng nhiều. Biển sao thần quốc tuy rằng xuống dốc, còn là trên danh nghĩa người thống trị. Lạc đà gây còn lớn hơn ngựa, nếu không có lực cáp quần hùng thực lực, chỉ sợ đã sớm bị này đó đế quốc chia cắt. Thống chi còn có chân lý chi hỏa vĩnh tồn, chính nghĩa ánh sáng bất diệt, này hai đại thiết huyết cơ cấu Nghe nói 7 lần thức tỉnh giả cường đại, có thể dễ dàng hủy diệt một cái tinh cầu. Như vậy cường giả, tại đây mênh mang vũ trụ trùng, thế nhưng có nhiều như vậy, thật là không đi ra nhìn một cái, không biết thiên địa quảng đại, thế giới kỳ diệu. Đổi cái góc độ suy nghĩ một chút, có thể cùng như vậy cường đại khoa học kỹ thuật văn minh, đấu tranh vô số đã lâu năm tháng tu luyện văn minh. Kia lại sẽ cường đại tới trình độ nào? Hứa Du Nhiên trải vút một chút ý nghĩ, thăng cấp 7 lần thức tỉnh giả, sáng lập đế quốc. Nay hẳn là tương đối được không một cái lộ, đối người khác tới nói có lẽ là tự tìm tự lộ. Với hắn mà nói ngược lại có thể là nhất hiện tự lộ. Bất quá này muốn dựa cơ duyên, dựa liều mạng, yêu cầu thời gian tích lũy, không có khả năng một lần là xong. Như vậy còn có hay không mặt khác lộ đâu? Một khi đẩy ra mê mủ, làm hứa Du nhiên thấy được một đường sinh cơ. Hắn lập tức lại lần nữa bốc cháy lên ý chí chiến đấu, khôi phục tin tưởng. Từ nhỏ đến lớn, vô số lần bồi hồi ở sinh tử bên cạnh, bồi dưỡng hắn vĩnh không buông tay tốt đẹp phẩm chất. Bất luận cái gì sự tình, bất luận cái gì thời điểm, chỉ cần còn có một đường cơ hội, hắn đều sẽ chặt chẽ bắt lấy. Cảm nhiễm virus Phát tác cuồng quân bệnh, hắn không có từ bỏ, không, có chờ chết. Chẳng sợ tự nhiên kinh là như vậy hư vô mà mịt, hắn vẫn cứ dựa vào tự nhiên kinh, kích hoạt rồi vi rút vương tọa hệ thống, cứu lại chính mình sinh mệnh. Đối mặt cường đại Bạch Ngân cấp biến dị thú chi vương, hắn không có lựa chọn từ bỏ, một lần lại một lần nếm thử, rốt cuộc tìm được giết chết nó biện pháp. Bị hoàng kim cấp bạo vượn điên cuồng đả, hắn không có lựa chọn từ bỏ, gọi, hướng ta na pháo, giải quyết vấn đề. Siêu cấp bom hủy thiên diệt địa mà đến, hắn không có lựa chọn từ bỏ, mạnh mẽ mở ra truyền thống trận, trốn vào thời không khế hở. Vô biên vô ngần hư vô trùng, không hề hy vọng lưu lạc, hắn không có lựa chọn từ bỏ, trước sau giữ lại một tia thanh minh, chờ đợi kỳ tích. Trọng thương rơi xuống Nam Mỹ đại lục, ngay cả ký ức đều mất đi, nhưng hắn vẫn là không có lựa chọn từ bỏ. Hắn nói thêm chọc cười, khôi hài chơi xấu, tưởng hết mọi thứ biện pháp sống sót, tưởng hết mọi thứ biện pháp tìm về chính mình. Hiện tại, cái kia cường đại thiết huyết chiến sĩ hứa Du Nhiên, lại lần nữa trở về. Hắn như thế nào sẽ vứt bỏ? Hai mươi mấy năm tuyết hắn vẫn luôn ở chết chung cầu sống. Vì chính mình, vì phụ thân, vì bằng hữu, vì chiến hữu. Hiện tại hắn muốn vì địa tinh số trăm triệu người sống sót, chết chung cầu sống một lần. Nay trong đó khả năng có rất nhiều đối hắn không đủ hữu hảo, rất nhiều người xa lạ, thậm chí rất nhiều địch nhân. Nhưng hứa Du nhiên không sao cả, hắn trong lòng có Phật, trong tay có kiếm. Bồ Tát tâm địa đối người, kim cương thủ đoạn làm việc. Bất quá hiện tại hắn đối chinh phục giả quân đoàn hiểu biết còn không nhiều lắm. Nếu hiểu biết lại nhiều một ít, nói không chừng có thể tìm được càng nhiều giải quyết phương án. Kéo dài chinh phục giả quân đoàn buông xuống bước chân, vì địa tinh, vì chính mình tranh thủ càng nhiều thời giờ, hẳn là hiện tại hàng đầu nhiệm vụ. Đồng nhiên Hứa Du Nhiên biển sao thần quốc hệ thống tự động mở ra. Võ mạc thượng bắn ra một hàng hoa văn chữ viết. Đi thông gx 36.636 hành tinh không gian trùng động đã củng cố. Thành 7623 tiểu đội, lập tức tập hợp toàn thể đội viên đăng ký. Chuẩn bị không gian truyền thống, sắp đổi bộ tác chiến. Chúc toàn thể chiến sĩ vận may. Chân lý chi hỏa vĩnh tồn. Hứa Du Nhiên trên cổ còn gieo trồng gen bom, hắn cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng chạy ra khỏi số 7 cao ốc. Hứa Du Nhiên biển sao thần quốc hệ thống lại lần nữa phát tới nhắc nhở. Hứa Du Nhiên tức khắc đi trước sân huấn luyện nhất Tây Sườn, khẩn cấp tập hợp. Hứa Du Nhiên không dám vận dụng nguyên khí, chính là bốn lần thức tỉnh giả tốc độ cũng đủ mau. Vài phút thời gian, hắn đã chạy tới sân huấn luyện nhất Tây Sườn tiểu đội tập hợp chỗ. Dọc theo đường đi hắn phát hiện, sở hữu thức tỉnh giả cơ hồ đều ở bình thường huấn luyện. Xem ra lần này xuất động chiến sĩ cũng không nhiều, này viên gx 36636 hành tinh hẳn là cũng là một chỗ quyển dưỡng tinh cầu. Đường hắn đi vào nhất Tây Sườn thời điểm, phát hiện phụ cận đại khái có 100 nhiều chi tiểu đội đang ở tập hợp. Mỗi chi tiểu đội đại khái 100 nhiều người. Đây là một vạn nhiều danh 4 lần thức tỉnh giả. Mỗi cái tiểu đội đội trưởng đều là 5 lần thức tỉnh giả nói, lần này còn xuất động hơn 10 người 5 lần thức tỉnh giả. Hứa Du Nhiên trong lòng thất kinh, loại thực lực này tuyệt đối có thể dễ dàng nghiền áp địa tinh thức tỉnh giả. Mọi người tập hợp xong lúc sau, Hứa Du Nhiên đại khái quan sát một chút chính mình cái này tiểu đội. 100 nhiều danh đội viên, chân chính nhân tộc chỉ có không đến 10 cái người. Cao lớn nhất chính là kéo lôi, chết đường hai huynh đệ, đều là 3 mét rất cao. Nhất thấp bé đội viên, chỉ sợ còn không đến một mét cao, bất quá cái loại này cường giả hơi thở Làm Hứa Du Nhiên đều rất có cảm giác các bác. Đội trưởng Môn La Tuấn Mỹ khuôn mặt mang theo một tia hưng phấn cùng vui sướng. Như vậy nhiệm vụ, với hắn mà nói không hề tính nguy hiểm đang nói, lại có thể thu hoạch đại lượng chiến công, còn có thể tùy ý giết chóc, quả thực mỹ tư tư. Môn La xinh đẹp ánh mắt, nhìn quét một chút tiểu đội thành viên, thấy được mới gia nhập Hứa Du Nhiên, Hứa Du Nhiên, ngươi còn không có học tập quá điều khiển cơ giáp, ngươi cùng đỡ quan một đại cơ giáp, vừa lúc học tập một chút. Đỡ quan cũng là nhân tộc, nghe được Môn La phân phó, hắn nhìn về phía Hứa Du Nhiên, thiếu hảo gật gật đầu. Hứa Du Nhiên cũng mỉm cười gật gật đầu. Cái này đỡ quan là cái nam tính nhân tộc, ba điều chân, ba bàn tay, mặt khác thoạt nhìn nhưng thật ra cùng Hứa Du Nhiên không sai biệt lắm. Môn La nhìn đến bọn họ cho nhau chi gian đánh qua tiếng đón, giơ tay chỉ hướng quảng trường mặt bên một loạt đại hình cơ giáp, xuất động. Chinh phục giả quân đoàn. Sở hữu đội viên cũng hưng phấn cùng tê lên hò hét, chân lý chi hỏa vĩnh tồn. Chương 237. Địa ngục chống rông ác ma ở nhân gian. 3 mét rất cao cơ giáp, nhét vào đi hai cái nam tính, chẳng những chân trúc, hơn nữa thực biệt yếu Hứa Du Nhiên là phi thường không thói quen cùng đồng tính như vậy thân mật tiếp xúc chính là đỡ quan lại giống như hoàn toàn không thèm để ý, xem ra đều là nhân tộc, lý niệm sai biệt cũng phi thường thật lớn. bất quá hứa du nhiên vẫn là xem nhẹ khoa học kỹ thuật văn minh công nghệ trình độ, nguyên bản chỉ có thể cất chứa một người bình thường loại hình thái cơ giáp bên trong, trải qua đỡ quan đơn giản điều chỉnh, thế nhưng mở rộng rất nhiều không gian. tuy rằng vẫn là thân mật tiếp xúc, thoải mái tính lại rõ ràng đề cao rất nhiều, cơ giáp bên trong cũng không phải lạnh như băng máy móc, mà là giống như bao vây một tầng bọt biển hình dạng tài liệu, hơi mỏng một tầng, xúc cảm lại rất mềm mại. hứa du nhiên trong tưởng tượng tình vi máy móc, các loại cái nút. Video còn sáng này đó hoàn toàn không tồn tại. Chiếc cơ giáp này cũng là màu ngân bạch, hẳn là vì đỡ quan chuyên môn định chế. Ba bàn tay cánh tay, ba con chân, Hứa Du Nhiên chỉ là học đồ, thành thành thật thật đứng ở đỡ quan phía sau. Đỡ quan tựa hồ nhìn ra Hứa Du Nhiên khó hiểu, hơi hơi mỉm cười. Cơ giáp là bán tự động hóa thiết bị, thông qua chúng ta biển sao thần quốc hệ thống, tự động đăng nhập, ý thức thao tác. Ngươi có thể đem nó lý giải vì một bộ đại hào chiến giáp. Hứa Du Nhiên trong lòng âm thầm lấy làm kỳ, lại làm bộ không chút để ý cùng đỡ quan Hàn Huy lên. Hắn tưởng nhiều từ đỡ quan nơi này, bộ lấy một ít hữu dụng tin tức. Cơ giáp bất đồng nhan sắc là có ý tứ gì? Tài chất bất đồng sao? Hứa Du Nhiên nỗ lực giả dạng làm một cái dân bản sứ tinh cầu mới ra tới đổ nhà quê bộ dáng. Đương nhiên, hắn xác thật chính là cái đồ nhà quê. Màu ngân bạch, màu đen đều là chân lý một hình chế giáp. Sắc ngoài đều là hoàng kim cấp tài liệu chế tạo, căn cứ bất đồng hình thể xứng phát bất đồng cơ giáp. Bởi vì đại gia còn ở lục tục bước lên cơ giáp, đều ở xếp hàng chờ đợi. Cho nên còn có một ít nhàn rỗi thời gian, đỡ quan cũng thực tùy ý cùng Hứa Du Nhiên trò chuyện thiên nếu đang ở cùng cái tiểu đội lại đều là nô lệ chiến binh tương lai khả năng muốn cùng chiến đấu rất nhiều năm màu đỏ cùng kim sắc đâu Hứa Du Nhiên muốn hỏi kỳ thật không phải này đó về cơ giáp chi thức toàn bộ có thể ở biển sao thần quốc hệ thống hiệu biết đến màu đỏ kim sắc đều là nhị hình kim cương cấp tài liệu càng cường đại cơ giáp yêu cầu càng cường đại tinh thần lực tới tiến hành thao tác đỡ quan quay đầu lại nhìn thoáng qua Hứa Du Nhiên nghe chết đừng nói ngươi có có thể ngụy trang hoàng kim phẩm chất băng giáp hiện tại có thể võ trang đi lên thật Hứa Du Nhiên nghe vậy Đem băng giáp ngụy trang thành màu bạc đồ tác chiến hình thái, chúng ta nhiệm vụ rất nguy hiểm sao? Có cơ giáp bảo hộ còn chưa đủ. Nguy hiểm không chỗ không ở, nhiều một tầng phòng hộ luôn là tốt. Đỡ quan sắc mặt có chút nghiêm trọng, có chút dân bản xứ phản kháng thực kịch liệt, chúng ta phải làm hảo nhất hư tính toán. Phản kháng? Hứa Du Nhiên làm bộ tò mò do hỏi, bởi vì hắn chính là sắp bị chinh phục dân bản xứ, suy bụng ta ra bụng người, đổi thành là hắn cũng sẽ phản kháng. Thực mau ngươi liền sẽ cảm nhận được, loại này nhiệm vụ kỳ thật chúng ta mọi người đều thực thích. Đỡ quan nói cười. Căn cứ thu hoạch nô lệ số lượng cùng chất lượng, chúng ta tam đại quân đoàn đều sẽ có thống nhất chiến công phát. Nếu gặp được phản kháng, yêu cầu chiến đấu. Căn cứ đánh chết nô lệ số lượng cùng chất lượng, chúng ta còn sẽ có đơn độc chiến công thu hoạch. Hứa Du Nhiên trong lòng có chút đảm đạm, trên mặt đất tinh săn giết biến dị thú có chiến công thu hoạch, ở chỗ này săn giết thức tỉnh giả có chiến công thu hoạch. Có lẽ ở khoa học kỹ thuật văn minh trận doanh xem ra, chúng ta này đó dân bản xứ cùng biến dị thú, bản chất cũng không có cái gì khác nhau đi. Biến dị thú đâu? Đánh chết biến dị thú có chiến công sao? Hứa Du Nhiên còn chưa từ bỏ ý định, truy vấn một câu chúng ta như thế nào đổ bộ tác chiến đâu biến dị thú ngươi nói chính là yêu thú cái kia không chiến công chúng ta chủ yếu mục tiêu là trí tuệ sinh mệnh tỷ như thu hoạch một tỷ người thường chúng ta mỗi người có thể đạt được một chút chiến công này đó người thường không đáng giá tiên nhất một tỷ người thường cuối cùng khả năng liền một vạn cái thức tỉnh giả đều không có một tỷ người thường mới một chút chiến công ở khoa học kỹ thuật văn minh trận doanh xem ra hứa du nhiên đồng học bằng hữu hàng xóm chỉ là một con số mà thôi hơn nữa là phi thường vô dụng con số hứa du nhiên trong lòng dâng lên một trận mạc danh bi ai nếu hắn không có thức tỉnh, không có kích hoạt virus vương tọa hệ thống, hắn cũng là này một tỷ cái bình thường con số chung một viên đi, sở hữu vận mệnh cùng sinh tử, hoàn toàn ở người khác thao tác hạ. Đỡ quan tiếp tục nói, chúng ta như thế nào đổ bộ tác chiến? Khai thác giả quân đoàn ở dân bản xứ tinh cầu sẽ có an bài, bên kia sẽ có nghịch hướng chủ động mở ra trang bị. Bất quá có chút thời điểm, một ít đặc thù dân bản xứ tinh cầu sẽ từ chính nghĩa ánh sáng bất diệt phụ trách mở ra trùng động. Chúng ta chân lý chi hỏa phụ trách sự, theo chân bọn họ chính nghĩa ánh sáng có quan hệ gì? Hứa Du nhiên có chút tò mò. Có chút dân bản xứ tinh cầu, là từ chúng ta khoa học kỹ thuật trận doanh cùng tu luyện trận doanh, cộng đồng phát hiện. Hoặc là dứt khoát chính là hai đại trận doanh chiến trường, cho nên sẽ từ chính nghĩa ánh sáng phụ trách. Đỡ quan tự hỏi một chút, giống như có cái cái gì tinh cầu, gần nhất muốn đả thông trùng động, chính là tình huống như vậy. Chúng ta ở kia tòa tinh cầu lấy được thắng lợi, đuổi đi tu luyện văn minh địch nhân, đưa bọn họ hết thảy trục xuất đến ngục giam đi. Hứa Du nhiên hồi tưởng khởi địa tinh tượng đủ loại văn minh di tích, xác thật có rất nhiều khoa học kỹ thuật văn minh di tích, cũng có rất nhiều tu luyện văn minh di tích. Bermuda tam giác Tam Tinh Đôi liền có chứa thực rõ ràng khoa học kỹ thuật văn minh sát thái, mà Côn Luân vân Định Thiên Cung, Thần lĩnh Di tích chính là thực rõ ràng tu luyện văn minh di tích. Vì cái gì sẽ xuất hiện hoàn toàn bất đồng hai loại văn minh di tích, nguyên lai địa tinh từng là hai đại trận doanh chiến trường, lại liên tưởng đến đỡ quan theo như lời trục xuất, ngục Giam, Hứa Du nhiên bắt đầu có chút suy nghĩ cẩn thận. Amazon rừng cây kia châu dưới nền đất thân quật, làm không hảo chính là khoa học kỹ thuật văn minh trận doanh trục xuất tu luyện giải truyền trận. Cho nên hắn cầm khoa học kỹ thuật trận doanh thân Phật bài, lại yêu cầu sử dụng tu luyện công pháp mới có thể hoàn thành truyền thống Chuyển tống trung điểm vì cái gì sẽ ở ngục giam nội, hắn cũng rốt cuộc làm rõ ràng, không phải chế tạo truyền tống trận đại năng hồ đồ, nhân ra vốn di chính là như vậy thiết kế, chỉ có bị chinh phục giả quân đoàn tán thành tu luyện giả mới có thể thông qua cái kia truyền tống trận, cuối cùng mục đích địa cũng không phải thiên đường mà là ngục giam. Liên tưởng đến không khí tường nội nồng đậm linh khí, còn có kia một tầng thật dày đất đen, hứa du nhiên không khỏi cảm thấy kinh tủng vạn phần, cả người lông tơ dựng ngược. Không khí tường hoàn toàn ngăn cách trong ngoài, những cái đó linh khí rất có khả năng chính là vô số tu luyện giả chết đi giật tán linh khí. Kia tầng thật dày đất đen, có thể hay không chính là bị trục xuất tu luyện giả thi hại. Vô số năm tuế nguyện trôi đi, tu luyện giả chết đi, sát chết hủ hóa thành phế thổ, linh khí giật tán với thiên địa. Ta thế nhưng là lợi dụng vô số tu luyện giả sau khi chết gì chạch, thăng cấp nguyên anh cảnh giới. Hứa du nhiên thăng cấp nguyên anh lúc sau, trong lòng trước sau có một loại nặng trĩu mạc danh bi ai. Hắn vẫn luôn tưởng đột nhiên tiếp xúc đến khoa học kỹ thuật văn minh, bị đả kích tới rồi. Hiện tại nghĩ đến, có khả năng là những cái đó chết đi tu luyện giả, bọn họ quán vẫn luôn chưa từng tiêu tán. Ngục giam nội như vậy nồng đậm thiên địa linh khí, lại vì cái gì không có một ngọn cỏ, hay không là những cái đó tu luyện giả chết đi quá nhiều, nông đậm tử khí trước sau bao phủ kia phiến đại địa. Kiên cố vô cùng không khí tưởng, hoang vu một mảnh đại địa, đã lâu dài dòng sinh mệnh, không hề hy vọng chờ chết. Kia sẽ là một loại cỡ nào thống khổ tra tấn, ngấm lại đều làm hứa du nhiên không rét mà run. Bên hai tựa hồ như có như không vang lên những cái đó tu luyện giả mang thanh, tiếng khóc, còn có từng đợt tuyệt vọng kêu gen. Mà này đó đều phát sinh ở khoa học kỹ thuật văn minh phát triển cao độ, thậm chí nhất thống toàn bộ vũ trụ văn minh thế giới. Hơn nữa này chỉ là tam thể tinh hệ một cái bên cạnh góc, một tòa nho nhỏ pháo đài tinh cầu. Phóng nhãn toàn bộ vũ trụ, mỗi phân mỗi giây khả năng đều ở trình diễn đồng dạng một màn. Từ bắt đầu tiếp xúc, hiểu biết khoa học kỹ thuật văn minh trận doanh, Hứa Du Nhiên một chút ít cũng không có cảm nhận được khoa học kỹ thuật mang đến tiến bộ cùng văn minh. Chỉ có khắc nghiệt giai cấp, lạnh băng quy tắc, không hề nhân tính nô dịch cùng quy dưỡng. Đây là khoa học kỹ thuật văn minh phát triển đến mức tận cùng theo đối sao, có thể đem đồng loại tiến hành quy dưỡng, thành phê thu hoạch, huyết tinh đào thải, tàn bạo chân áp. Chỉ vì cái gì hư vô mở mịt lý niệm chi tranh? đạo thống chi tranh, nay còn có thể xương này vì trí tuệ sinh mệnh sao? Đây là khoa học kỹ thuật văn minh trận doanh cái gọi là chân lý, đây là khoa học kỹ thuật văn minh trận doanh cái gọi là chính nghĩa. Tiến hóa thành như vậy trí tuệ sinh mệnh quả thực chính là toàn bộ vũ trụ bi hay. Một trận thấu xương băng hàn, làm hứa du nhiên như truy vạn trượng động băng. Địa ngục chống dũng, ác ma ở nhân gian, biển sao thần quốc, thiên hợp liên minh, chân lý chi hỏa vĩnh tồn, chính nghĩa ánh sáng bất diệt. Nay không phải bốn tôn thần chỉ mà là bốn tôn ác ma. Hàng tỷ năm tuế Nguyệt tới nay đem sở hữu đồng loại đạp lên dưới chân, chịu cốt hút thủy, tẩm bổ tự thân. Nhìn xem trên quảng trường này đó chinh phục giả quân đoàn thức tỉnh giả, nhìn xem bên người tiểu đội này đó nô lệ chiến binh. Nơi này mỗi người đều đứng ở vô số đồng báo thi cốt thượng vui vẻ ra mặt, chính mình thân là nô lệ chiến binh, lại bởi vì muốn đi tàn sát một khắc đàn nô lệ mà vui mừng khôn xiết. Ở bọn họ thiết huyết cường quyền dưới đã từng người tốt, hiện giờ đều thành trợ trụ vi ngược các ma. Này đó nô lệ chiến binh đưa bọn họ vui sướng cùng cường đại thành lập ở hành hạ đến chết một khắc đàn nô lệ phía trên. Hứa du nhiên trong lòng. Vô danh lửa giận, thường hực tiêu đốt, nhưng hắn cái gì đều làm không được, cũng không dám làm. Ở uy áp nửa cái vũ trụ cao đẳng văn minh trước mặt, hắn chỉ là một con con kiến, liền chính mình sinh tử đều không thể khống chế. Một loại thân thiết bị ai cùng cảm giác vô lực nảy lên trong lòng. Nếu không phải hắn đánh bậy đánh bạ đi vào nơi này, khả năng vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu biết đến như vậy trận tướng. Đây là điệu tinh người, tâm tâm niệm niệm muốn theo đuổi cao đẳng văn minh. Nếu bọn họ đã biết này đó trận tướng, không biết bọn họ sẽ có cảm tưởng thế nào. Ông một trận rất nhỏ chấn động truyền đến, một vạn nhiều đài cơ giáp bắt đầu lên không. Ngôi ổn, chúng ta chuẩn bị xuyên qua cách ly tầng. Đỡ Quan Hảo Tâm nhắc nhở một chút, bốn lần, năm lần thức tỉnh giả, chỉ có điều khiển cơ giáp mới có thể xuyên qua cách ly tầng. Đây là vì phòng ngừa tu luyện văn minh trận doanh nhìn trộm, kiến tạo cách ly tầng. Chúng ta chạm thứ nhất là trung chuyển pháo đài, sau đó lại tiến vào gx 36.636 hành tinh. Đây là vì phòng ngừa tu luyện văn minh trận doanh truy tìm chúng ta trùng động sát nhập đế quốc bộ. Màu ngân bạch, thiết màu đen, hỏa hồng sắc, xích kim sắc, long lánh bắt mắt sáng rọi một vạn nhiều đại cơ giáp cơ hồ là không có bất luận cái gì tạm tâm ở hướng về phía trước phi hành một vạn nhiều danh cường đại thức tình giả mang theo laser pháo điện tử pháo năng lượng cao súng xạ tuyến cầm trong tay hoàng kim cấp vũ khí thân khoác hoàng kim cấp chiến giáp mạnh mẽ thực lực hoàn mỹ trang bị tham lam bành trướng dạ thơm lại một viên bị quyển dưỡng sinh mệnh tinh cầu hàng tỷ vạn trí tuệ sinh mệnh sắp chịu khổ huyết tẩy. sở hữu cơ giáp chiến sĩ phía trước nhất đúng là lần này mang đội xuất chinh thiếu tướng đây là không cần trang bị cơ giáp liền có thể mạnh mẽ xuyên qua cách ly tầng tử giả một vị khủng bố làm đại địa đều vì này chấn động 6 lần thức tỉnh giả. Thiên hai thần tướng mỉm khởi. Đây là một vị tiêu chuẩn nhân loại, cao lớn cường tráng thân hình, một bộ thuần trắng sắc áo choàng, đón gió phất phới, bay phất phới. Áo choàng sau lưng là hai cái bắt mắt chữ to màu đen, chân lý. Chương 238. về nhà lộ. Vê anh. Thưa vạn đạo thật lớn tiếng gầm rú, vang tận mây xanh, sẽ rách hoàn vũ. Xuyên qua cách ly tầng trong nấy mắt, một vạn nhiều đại cơ giáp hình thành thật lớn như thế, làm khắp không gian đều đã xẻ ra vằn mèo. nay còn chỉ là một vạn nhiều đại cơ giáp Nếu kia tòa to lớn trên quảng trường sở hữu cơ giáp đồng thời xuất động, cái loại này hủy thiên diệt địa đồ sộ cảnh tượng, hứa Du Nhiên quả thực không dám tưởng tượng. Viên tinh cầu này chỉ là hư không sơn đế quốc, tam thể tinh hệ trung một viên bé nhỏ không đáng kể tiểu hành tinh. Chính là nơi này nhìn thấy nghe thấy, hoàn toàn điên đảo Hứa Du Nhiên tam quan. Khiếp sợ với khoa học kỹ thuật văn minh trận doanh cường đại cùng lánh khốc vô tình, rời đi cách ly tầng thời điểm, hắn mới hiểu được, chính mình vẫn là quá tuổi trẻ. Rời đi cách ly tầng, mới lần này viên tiểu hành tinh tam thể tinh giờ ít 1976 chân chính tầng khí quyển. Ba viên thật lớn Thái Dương Huyền Phù ở trời cao, đây là ba viên thành hình tam giác phân bố thật lớn hàng tinh hoàn. Ở giữa kia viên thật lớn vô cùng hành tinh, chính là Tam thể tinh. Ở cách ly tầng nội, là hoàn toàn nhìn không tới Tam thể tinh, bởi vì nó tự thân cũng không sáng lên. Một viên hành tinh thật lớn tới trình độ nào, có thể cho ba viên hành tinh quay chung quanh nó xoay tròn. Tam thể tinh giờ ít 1976, chỉ là nải viên thật lớn hành tinh bên ngoài tiểu hành tinh mang lên, bé nhỏ không đáng kể một viên bụi bặm. Tiến vào Tam thể tinh giờ ít 1976 tầng khí quyển lúc sau, Hứa Du nhiên cũng thông qua cái máy này toàn góc độ cảm xúc hệ thống, 360 độ vô góc chết quan sát đến ngoại giới hết thảy. Thật lớn vô cùng tam thể tinh làm ba viên hành tinh, giống như ba cái đom đóm ở quay chung quanh nó xoay tròn. Tầng khí quyển ngoại vũ trụ chung, huyền dừng lại vô số thật lớn không thiên chiến hạm, giữ tận thật lớn pháo khẩu chỉ hướng bốn phương tám hướng. Mấy trăm giá, mấy ngàn giá, Hứa Du nhiên vô pháp tính ra số lượng nguyên nhân, cũng không phải không thiên chiến hạm quá nhiều, mà là không thiên chiến hạm hình thể quá lớn. Hắn hồ sơ giản lược tính ra một chút, lớn nhất hình không thiên chiến hạm. Không sai biệt lắm muốn vượt qua 1000 km chiều dài, độ rộng không sai biệt lắm 500 km. Đây là cái gì khái niệm? Một con thuyền không thiên chiến hạm, nhẹ nhàng chứa toàn bộ Hoa Anh Đào Quốc. 20 con không thiên chiến hạm, có thể phủ kín toàn bộ đại tần. Tên Hứa Du nhiên hít hà một hơi, đây mới là khoa học kỹ thuật văn minh chân chính trí tuệ kết tinh đi. Mỗi một con thuyền thật lớn không thiên chiến hạm trung quanh, có vô số lớn lớn bé bé các loại loại hình chiến hạm. Thoi hình, hình tròn, đĩa bay hình, hình tăng giá, thật lớn như tuyết ra tạo hình. Thế nào? Đồ số đi. Hắc hát đỡ Quan Đắc ý cười, ta lần đầu tiên lên không, thấy như vậy một màn cũng hoảng sợ. Đúng vậy, quá đồ sộ. Chúng ta khoa học kỹ thuật văn minh trận doanh, thực lực quá cường đại. Hứa Du nhiên câu này tuyệt đối là thiệt tình lời nói. Cái loại này lớn nhất hình không thiên chiến hạm, là chiến đấu hạm. Trang bị toàn bộ vũ trụ cường đại nhất khoa học kỹ thuật vũ khí, tiêm tinh tháo, toàn lực khai hỏa, có thể phá hủy giống nhau hành tinh. Đỡ Quan ngữ khí cũng có chút thổn thức, kia cũng là nô lệ vận chuyển thuyền, chúng ta đều là cưỡi cái loại này chiến hạm đi vào tam thể tinh. Phá hủy hành tinh giống như không cần lớn như vậy phí chắc trở đi. Hứa Du Nhiên có chút tò mò, lấy những cái đó bảy lần thức tỉnh giả cường đại, hẳn là đều có thể phá hủy hành tinh đi. Người cái gọi là phá hủy cùng tiêm tinh pháo phá hủy, hoàn toàn không phải một chuyện. Đỡ quan giải thích nói, chúng ta đã từng ở chinh phục một viên quyển dưỡng tinh cầu khi, tao ngộ ngoan cường chống cự. Ta tận mắt nhìn thấy đến chủ hạng phát động tiêm tinh tháo chỉnh viên hành tinh đánh thành một miệng. Hoàn toàn hủy diệt tồn tại dấu vết. Như vậy cường đại Hứa Du Nhiên cũng là thất kinh Đánh bại một viên hành tinh cùng đánh nát một viên hành tinh, cùng đem một viên hành tinh đánh thành một mị đó là hoàn toàn bất đồng khái niệm mỗi một con thuyền chủ hạm trung quanh đều có vượt qua một vạn con tàu bảo vệ này đó tàu bảo vệ các tư này trước bảo đảm chủ hạm an toàn đỡ quan chỉ chỉ trong đó một con thuyền chủ hạm chúng ta lần này hẳn là xuất động này một con thuyền lúc này đông đảo cơ giáp đã ở thiếu tướng bạch khởi dẫn dắt hạ đến gần rồi kia con chủ hạm càng la tiếp cận cái loại này thật lớn lực giáp bách càng cường đối mặt như vậy quái vật khổng lồ quả thực làm người hít thở không thông những cái đó là cái gì hứa du nhiên chỉ vào tiểu hành tinh mang chung Vô số lập lòe chứ mê ly sắc thái thật lớn còn sáng. Những cái đó là có thể cung chủ hạm, tiến hành không gian khiêu dược thời không trùng động. Chúng ta khoảng cách GX366.836 hành tinh khả năng có mấy ngàn, thậm chí thượng vạn năm ánh sáng. Đỡ quan một bên thao túng cơ giáp đáp xuống ở chủ hạm thật lớn lên xuống ngôi cao, một bên tùy ý nói. Chỉ có thông qua trùng động, tiến bảo thời không khẽ hở. Xem nhẹ thời gian cùng không gian ảnh hưởng, tìm được đi trước GX366.836 hành tinh thông đạo, chúng ta thực mau liền có thể tới. Hứa Du nhiên nhìn chầm trầm những cái đó khó có thể đến hết trùng động nhập khẩu, trong lòng âm thầm cân nhắc về nhà lộ có thể hay không liền ở nơi đó. Trung động thật là thần kỳ a, đúng rồi, người nghe nói qua Vi Rút Vương Toa sao? Hứa Du nhiên chẳng nếu vô tình thuận miệng hỏi, kỳ thật giờ phút này hắn trong lòng hoảng đến một đám, đã muốn nghe đến khẳng định đáp án, lại không muốn nghe đến khẳng định đáp án. Vi Rút Vương tọa đó là thứ gì? Đỡ quan đối cái này vừa mới gia nhập đồ nhà quê chiến hữu, đưa ra vấn đề cảm thấy có chút không thể hiểu được. Không có gì, trong lúc vô ý nghe Bằng lưu nói lên hứa du nhiên trong lòng buông lỏng âm thầm thở phào nói nói trùng động như thế nào mở ra đi Trung động mở ra giống nhau yêu cầu khởi điểm cùng trung điểm toàn bộ mở ra mới có thể liên thông khai thác giả quân đoàn sẽ ở quyển dưỡng tinh cầu lưu lại trang bị cùng thiết bị chỉ cần cung cấp cũng đủ năng lượng là có thể mở ra giống nhau sẽ ở quyển dưỡng tinh cầu lưu lại rất nhiều trùng động mở ra cảng lớn nhất một cái cũng đủ chủ hạm tiến vào mặt khác loại nhỏ dùng để thư từ qua lại cùng điều tra cũng đủ năng lượng hứa du nhiên trong lòng vừa động nghĩ tới địa tinh có thể cất chứa lớn như vậy hình chiến hạm tiến hành không gian khiêu dượt kia trùng động tuyệt đối không phải giống nhau đại địa tinh thượng hắn tuyệt đối nghĩ không ra nơi nào có như vậy cường đại năng lượng nguyên khai thác giả quân đoàn để lại cũng đủ nguồn năng lượng yêu cầu chỉ là kích phát mà thôi chỉ cần trên tinh cầu này thức tỉnh giả số lượng cũng đủ chất lượng đạt tiêu chuẩn liền có thể kích phát năng lượng nguyên mở ra trùng động vì cái gì thức tỉnh giả số lượng cũng đủ liền có thể mở ra a thức tỉnh giả số lượng không đủ chất lượng không tốt chúng ta đi thu hoạch cũng không ý nghĩa a chỉ có những cái đó dân bản xứ cũng đủ cường đại rồi chúng ta đi thu hoạch mới có ý nghĩa lúc này một vạn nhiều đại cơ giáp đã bài đội tiến vào thật lớn chủ hạm bên trong. Hứa du nhiên một bên quan sát đến chung quanh hoàn cảnh, một bên tiếp tục tìm hiểu tin tức. Sao trời chiến hạm toàn bộ hạm thể cơ hồ vũ trang đến tận rằng vô số giữ tận pháo khẩu chỉ hướng vũ trụ thâm không. Loại nhỏ vũ khí cùng nhân loại cầm trong tay súng xạ tuyến không sai biệt lắm lớn nhỏ, lớn nhất hình tiêm tinh pháo pháo khẩu chừng mười mấy km đường kính. Gần chỉ là từ một bên trải qua, khiến cho người cảm thấy một trận sờn tóc gãy tử vong nguy hiếp. Có thể vào sao trời chiến hạm bên trong, lại cùng Hứa du nhiên thiết tưởng hoàn toàn bất động. Toàn bộ chủ hạm bên trong cơ hồ đều là trống rỗng. Từng hàng dinh dưỡng thương liếc mắt một cái vọng không đến giới hạn, số lấy trăm triệu kế. Một đài đài cơ giáp nương tựa vách tường hai sườn đứng thẳng, màu ngân bạch kim loại vắt chồng, bán ra cùng loại với đai an toàn giống nhau trang bị, đem này đó cơ giáp cố định ở vách tường hai sườn. Tất cả mọi người ngay ngắn trật tự, trừ bỏ Hứa Du Nhiên, mỗi một đài cơ giáp đều không ngừng một lần, chấp hành quá thu hoạch nhiệm vụ. Chúng ta như thế nào biết, quyển dưỡng tinh cầu có phải hay không thỏa mãn chúng ta yêu cầu a? Hứa Du Nhiên ra vẻ vô tội trạng, ta lúc ấy là không thể hiểu được đã bị chụp tới. Khả năng ngươi lúc ấy thực lực quá thấp đi. Phòng trừng cũng chưa tư cách tham dự. Đỡ quan cũng là từ tân binh lại đây, cũng thực lý giải Hứa Du nhiên một ít tò mò ý tưởng, đến nỗi như thế nào biết hay không đạt tiêu chuẩn, rất đơn giản một cái biện pháp. Huyết tế, Huyết tế. Hứa Du nhiên trong lòng hiện lên ẩn ẩn bất an. Khai thác giả quân đoàn hoặc là chính nghĩa ánh sáng bất diệt, sẽ ở đối ứng trung truyền tinh, dẫn đường rất nhiều dân bản xứ tinh cầu thức tỉnh giả tiến hành huyết tế. Chỉ cần huyết tế chất lượng quá quan, liền sẽ kích phát năng lượng nguyên, mở ra chủ trung động Đỡ quan tựa hồ nói đến làm hắn cảm thấy hương vấn đề tài, trong ánh mắt lập loè giả tính thị huyết hàn quang. Này đó dân bản xứ thượng đốc, bọn họ có cho rằng ở mở ra bà khố, có cho rằng ở Triệu Hoán thần Linh, có cho rằng ở phong lớn nát ma. Thiên kỳ bách quái nguyên nhân sẽ sử dụng bọn họ phân đấu quên mình đầu nhập huyết tế. Chủ trung động mở ra lúc sau, bọn họ liền vô pháp đóng cửa, chỉ có thể chờ đợi chúng ta buông xuống. Giang đến hương phấn địa phương, đỡ quan còn liếm liếm đầu lưỡi. Ta thích nhất xem những cái đó dân bản xứ mê hoặc, tuyệt vọng biểu tình. Kia quả thực là một bộ tuyệt mỹ hình ảnh, sợ hai tràn ngập bọn họ mặt. Hứa Du Nhiên nghe được đỡ có nói, trong lòng một mảnh lạnh lẽo tay chân cơ hồ đều sùi lơ, hắn là địa tinh người, quá hiểu biết cái này tình cầu sinh mệnh. nếu có khai thác giả quân đoàn nội ứng, tùy tiện ở nơi nào tung ra một chút chỗ tốt, chỉ sợ có thể hấp dẫn toàn thế giới thức tỉnh giả, cùng châu châu giống nhau nhào qua đi. vì một chút linh thạch, này đó thức tỉnh giả đều có thể đánh cái trời đất u ám. nếu lại có người có tâm từ giữa dẫn đường, kia hậu quả quả thực vô pháp tưởng tượng. dùng hết toàn lực, chính mình mở ra địa ngục chi môn, kia nên là cỡ nào trâm trọng, cỡ nào bi ai, mà một màn này, trên mặt đất tinh thực dễ dàng liền có thể thực hiện. Hứa Du nhiên cũng không biết, đang ở hắn lo lắng và phần, trong lòng hoảng đến một đám thời điểm. Một màn này đang ở người có tâm dẫn đường hạ, kịch liệt chính diễn. Hắn ái nhân, chiến hữu, băng hữu, đệ nhân đã toàn bộ quấn vào cái này thật lớn lốc xoáy, đang ở càng lớn càng sâu. Không không gian tựa hồ ở rất nhỏ chấn động, chuyên trở xong chủ hạm đã chậm rãi di động, bắt đầu dần dần gia tốc, xuyên thấu qua thật lớn cửa sổ mạn tàu. Hứa Du nhiên có thể nhìn đến, chủ hạm trung quanh thượng vạn con tàu bảo vệ đi theo chủ hạm chính sử hướng tiểu hành tinh mang. Trong đó một chỗ lập loè bên mông lam quang thật lớn chấn động chính là bọn họ xuất phát mục đích địa. Đó là một đạo thật lớn vô cùng đen nhánh cái khe, cái khe thượng bao phủ một tầng mênh mông lang quang. Thường thường một đạo to lớn cái khe trung quanh, còn sẽ có vô số rất nhỏ cái khe. Những cái đó hẳn là loại nhỏ trung động, không đủ để là chủ hạm cung cấp truyền thống. xuyên qua kia một tầng màu lam quan màng, liền có thể tiến vào khe hở thời không. ở kia một mảnh hư vô trùng, dân bản xứ tinh cầu trùng động xuất khẩu toa độ, làm chủ hạm có thể chuẩn xác, nhanh chóng đến mục đích địa. lúc này đây truyền thống yêu cầu vô cùng khổng lồ năng lượng, lại có thể vượt qua mấy ngàn thậm chí thượng vạn năm ánh sáng khoảng cách. Đồng thời cũng sẽ đạt được thật lớn vô cùng tiền lợi, có lẽ thượng trăm triệu, có lẽ là mấy trăm triệu nô lệ sẽ bị cất vào này đó bồi dưỡng thương, mang về tam thể tình giờ ít 9176. Tương lai mấy năm hoặc là vài thập niên, sẽ vì khoa học kỹ thuật văn minh trận doanh, cung cấp mấy vạn thậm chí mấy chục vạn nô lệ chiến binh. Mà như vậy quyển dưỡng tinh cầu, trải rộng toàn bộ vũ trụ, cơ hồ khó có thể đếm hết. Gì? Bỗng nhiên Hứa Du nhiên có tân phát hiện, vì cái gì tuyệt đại đa số trùng động là màu trắng, chỉ có số rất ít là màu lam, bên kia vì cái gì còn có một cái màu xanh lá quá màng? Màu trắng chính là còn không có thành thủ, còn cần thời gian bồi dưỡng. Màu lam chính là thành thủ, chúng ta có thể đi thu hoạch. Trừ bỏ chúng ta này một chi đội ngũ, còn có khác đội ngũ cũng đồng thời ở thu hoạch. Đỡ quan nhìn nhìn mặt khác một bên, đến nỗi cái kia màu xanh lá quang mảng trùng động, là đang ở huyết tế sắp mở ra trùng động. Đỡ quan lại lần nữa hưng phấn lên, nếu huyết tế tốc độ mau, nói không chừng vẫn là chúng ta chấp hành nhiệm vụ a ngẫm lại đều làm người kích động. Nghe nói hình như là một viên tiêu mà gì đó dân bản xứ tinh cầu. Vô anh, những lời này giống như ở hứa du nhiên trong đầu, đầu hạ siêu cấp bom giống nhau. Cả kinh hắn sờn tóc gáy, hồn phi phế tán. Đây là về nhà lộ. Địa Tinh đang ở huyết tế. Chương 239. Con mai cùng xuống săn. Đỡ Quan Mẫn cảm nhận thấy được hứa du nhiên khác thường, kinh ngạc nhìn về phía hứa du nhiên, làm sao vậy? Sợ hãi? Không phải, chính là có chút chờ mong. Hắc hắc. Hứa Du Nhiên miễn cưỡng bài trừ một tia xấu hổ tươi cười. Ở chỗ này lộ ra sơ hở cùng dấu vết, không thể nghi ngờ là lấy chết chi đạo. Chính là tin tức này, thật sự làm hắn quá chấn kinh rồi. Liên tưởng đến Điệu Tinh thượng thức tỉnh giả hiện trạng, Dù nhiên có lý do tin tưởng, kia viên đang ở tiến hành huyết tế quyển dưỡng tinh cầu, có vượt qua 99% khả năng tính là điệu tinh. Ở giáo đoàn quạt gió thêm tuổi dưới, gần nhất 1 năm tới, điệu tinh thức tỉnh giả trình độ để cao cực nhanh. Giáo đoàn bên trong rất có khả năng liền có không giới 10 tên năm lần thức tỉnh giả. Bốn lần thức tỉnh giả, càng là ít nhất 2 300 tên. Phóng nhãn toàn cầu, năm lần thức tỉnh giả ít nhất mấy chục người, bốn lần thức tỉnh giả hơn 1000 người, ba lần thức tỉnh giả chỉ sợ không giới 10 vài người. Hơn nữa số trăm triệu người hưởng, này đó đều là thức tỉnh giả nô lệ chiến binh dự trữ nguồn mộ lĩnh. Như vậy số lượng cùng chất lượng, giá trị tuyệt đối đến chinh phục giả quân đoàn xuất động. Nghĩ đến đây, Hứa Du nhiên quả thực là lòng nóng như lửa đốt. Hắn tưởng mau chóng trở lại địa tình, ngăn cản huyết tế, có lẽ có thể kéo dài chinh phục giả quân đoàn nửa bước. Nhìn kia lập loè thanh mênh mông sắt thái quang mảng, Hứa Du nhiên trong lòng vừa động. Loại này quang mảng hắn đã qua, Amazon rừng tây dưới nền đất thâm của chúng, kia nói quang mảng cũng là loại này nhan sắc. Hứa Du nhiên làm bộ tò mò hỏi, kia chỗ trùng động đã biến sắc, chúng ta không thể chuyển tống qua đi sao? Đương nhiên không thể a, chúng ta chỉ có thể thông qua mẩu làm quang mảng trùng động đỡ quan thực tự nhiên nói màu trắng quang mảng cùng màu xanh lá quang mảng chúng ta đều là vô pháp thông qua hứa du nhiên trong lòng âm thầm có so đo hắn không biết nếu vận chuyển tự nhiên kinh có phải hay không có thể thông qua kia nói màu xanh lá quang mảng chính là hắn cần thiết muốn thử thử một lần ngay cả khoa học kỹ thuật văn minh trận doanh như vậy cường đại kỹ thuật thực lực vẫn như cũng phải chờ đợi mục đích địa trùng động mở ra mới có thể tiến hành truyền tống nếu hắn không phải dựa vào trùng động trở về cho dù là vận tốc ánh sáng khả năng cũng muốn phi mấy vạn năm hiện tại nan đề tới hắn như thế nào mới có thể tiếp cận kia nói quang màng Nếu hắn như vậy nhảy ra đi, mở ra cửa khoang, trực tiếp bay về phía kia nói qua màng. Kia tuyệt đối cùng cấp với tự sát, khả năng liền cửa khoang đều ra không được, đã bị đánh chết. Thân thể xuyên qua cách ly tầng, không cần bất luận cái gì phòng hộ thi thố, là có thể ở vũ trụ trung đất chậm. Nhìn như đơn giản, tùy ý, kỳ thật đây đều là thực lực mạnh mẽ biểu hiện. Không cần phải nói ở tam thể tinh giờ ít 1976, chẳng sợ trên mặt đất tinh, Hứa Du Nhiên cũng vô pháp xuyên qua tầng khí quyển, càng miễn bản ở vũ trụ đứt chậm. Hoàn toàn chân không vũ trụ trùng, hàng tinh cường đại phóng xạ ánh sáng. Sasa so siêu cấp bom hoành kích còn muốn mánh liệt. Thiên thai thần tướng bạch khởi, không chút nào cố sức, không mang theo một tia pháo hoa khí tự nhiên hành động. Một khi động thủ, bóp chết Hứa Du Nhiên, sẽ không so bóp chết con kiến càng cố sức. Liên ở Hứa Du Nhiên ngưng thần trong lúc suy tư, chủ hạm đã chậm rãi tiếp cận mục tiêu trùng động. Tiểu hành tinh mang trải rộng vô số thiên thạch mảnh nhỏ, lớn nhất thể tích có thể so với chủ hạm lớn nhỏ, nhỏ nhất cũng có bình thường phòng ốc lớn nhỏ. Như vậy không gian địa hình cũng không lợi cho chiến hạm gia tốc, dù cho chủ hạm ngoại tầng bong tàu đều là thiên thai cấp tài liệu, tốc độ đạt tới trình độ nhất định cũng sẽ bị đâm dọt nát. Chính là cường đại khoa học kỹ thuật văn minh, sớm đã khắc phục vấn đề này. Vũ trụ rộng lớn vô biên, quần cuộn vô ngẩn, cho dù là lấy quang tốc độ đi tới, cũng sẽ đem nhân loại thăm dò nệ bước, cực hạn ở một cái rất nhỏ vòng nội. Vì thế tràn ngập trí tuệ nhân loại, nghĩ tới một cái khác loại giải quyết phương án. Vì cái gì muốn siêu việt vận tốc ánh sáng đâu? Lợi dụng thời không khé hở, tiến hành không gian khiêu dược, tương đương với đem khoảng cách vô hạn xa xôi hai cái điểm, chiết khấu ở bên nhau. Nay một vĩ đại sáng kiến, rốt cuộc làm nhân loại thăm dò nệ bước, mãi hướng về phía biển sao trời minh ngông chỉ là ở Hứa Du Nhiên và nhìn, này ngược lại là vũ trụ vô số văn minh lớn nhất BI. Ai. Xuyên thấu qua cửa sổ mạng tàu có thể nhìn đến, chủ hạm trung quanh kia thượng vạn con tàu bảo vệ sôi nổi ngừng ở chủ hạm bong tàu thượng. Đây là muốn mang theo này thượng vạn con tàu bảo vệ, tập thể không gian phiêu du. Vì giảm bất năng lượng hao tổn, hạ thấp sai lầm suất, đầy đủ lợi dụng chủ hạm cường đại lực phòng ngự. Sở hữu tàu bảo vệ đều đem ở chủ hạm bong tàu thượng, cộng đồng hoàn thành không gian phiêu du. Hứa Du Nhiên ánh mắt sáng lên, không hề nghi ngờ, một đoạn này thời gian là này con chủ hạm lực phòng ngự yếu nhất thời khắc. Tiến vào trung động trước, rời đi trùng độc ghi, này hai cái thời gian tiết điểm, là này chi hạm đội phần ngoài phòng ngự chân không. Tuy rằng thời gian thực ngắn ngủi, nhưng nếu lợi dụng hảo, tuyệt đối có thể sáng tạo chiến cơ. Chinh phục giả quân đoàn loại này thao tác, kỳ thật cũng thực bất đắc dĩ. Không gian khiêu dược kỹ thuật tuy rằng thực thành tựu, nhưng vẫn như cũ tồn tại thật lớn nguy hiểm cùng thai hoàng ẩm. Cùng loại với điệu tinh nhân loại hàng không kỹ thuật, luôn có vạn phần chi mấy sai lầm suất. Một vạn con tàu bảo vệ tiến hành không gian khiêu dược, tổng hội tổn thất mấy con chiến hạm. Tuy rằng tổn thất không lớn, cũng ở chinh phục giả quân đoàn có thể thừa nhận trong phạm vi nhưng nếu trừ thuộc ở chủ hạm bong tàu thượng tiến hành không gian khiêu dược như vậy loại này tổn thất cơ hội có thể hàng bằng không cho nên khoa học kỹ thuật văn minh trận doanh chiến hạm tại tiến hành không gian khiêu dược khi đều chọn dùng phương thức này. Bất quá lấy hứa du nhiên thực lực muốn bắt lấy cái này sơ hở tăng thêm lợi dụng kết quả thực là người si nói động. Rộng lượng thiên thai cấp tài liệu chế tạo mà thành chủ hạm là khoa học kỹ thuật văn minh trận doanh tối cao trí tuệ kết tinh. Như vậy một con thuyền cự vô bá đừng ở nơi đó làm hứa du nhiên đánh không có mấy trăm năm hắn đều đánh không xấu. Ông rất nhỏ chấn động truyền đến chủ hạm rốt cuộc tiến vào trung động bắt đầu không gian khiêu dược. quen thuộc tráng váng cảm lại lần nữa truyền đến thật lớn cửa sổ mạn tàu ngoại là một mảnh tĩnh mịch hư vô ngẫu nhiên xẹt qua quan điểm đại biểu cho vô số tươi sống thế giới hứa du nhiên cho dù lòng nóng như lửa đốt lại cũng không thể nới hà có tâm sát tặc vô lực xoay chuyển trời đất ở như vậy cường đại thế lực trước mặt hứa du nhiên chỉ là một con nho nhỏ con kiến chẳng sợ hắn quan sát tới rồi rất nhiều đồ vật cũng phát hiện một ít sơ hở nhưng lại có ích lợi gì đâu ở tuyệt đối thực lực trước mặt hết thảy thông minh tài trí hết thảy kỳ tư diệu tưởng đều là trêu cười Quân quân nước lũ về phía trước, hắn lại vô lực ngăn cản, chỉ có thể ngồi xem địa tinh huyết tế. Có lẽ trùng động mở ra kia một ngày, chinh phục giả quân đoàn binh lâm địa tinh, hắn vẫn là trong đó một viên. Lúc ấy, có lẽ hắn duy nhất lựa chọn chính là cùng địa tinh cùng nhau hủy diệt. Ngẫm lại chính mình thành lập hủy diệt giả tiểu đội, ngẫm lại bởi vậy mà thiết lập hủy diệt giả quân đoàn, quả thực chính là cái chế cười. Bên người này đó đã từng nô lệ, hiện tại chiến binh, mới là chân chính hủy diệt giả. Bọn họ đang ở hủy diệt một đám văn minh, đang ở thu hoạch từng viên tinh cầu, mà chính mình, đúng là trong đó một viên thậm chí có một ngày chính mình cũng rất có khả năng sẽ biến thành bọn họ giống nhau hủy diệt giả mang theo hương phấn cùng vui sướng cấp vô số đồng loại mang đi thai ách đây là kẻ yếu bi ai cùng bất đắc dĩ hèn mọn xuống tạm vì kia một kia xa vời hy vọng Thẳng đến chính mình trở thành ác ma một viên cũng coi đây là vinh chân lý chi hỏa vĩnh tồn chính nghĩa ánh sáng bất diệt đây là chân lý cùng chính nghĩa ông lại một trận rất nhỏ chấn động truyền đến thật lớn chủ hạm giống như nhảy ra mặt nước cả lớn không gian khiêu dược kết thúc quái vật khổng lồ không thiên chiến hạm xuất hiện ở một mảnh xa lạ tinh vực Thời không khe hở bên trong tựa hồ thời gian trôi qua thật lâu, lại tựa hồ chỉ có ngắn ngủn một cái chớp mắt. Một đạo đồng dạng thật lớn khe hở thời không bị ném ở sau người, thật lớn không khí lực cản làm không thiên chiến hạm chợt giảm tốc độ. anh Thật lớn tiếng gầm rú truyền đến, một mảnh xa lạ cảnh tượng xuất hiện cửa sổ mạng tàu ngoại. Đây là một viên hành tinh mặt đất, cửa sổ mạn tàu nhìn ra đi, đập vào mắt chính là một mảnh thiết hôi sắc. Xám xịt cách ly tầng, giống như vĩnh viễn vô pháp xua tàn xương ngủ. Liên miên núi xa xanh um tươi tốt, lại ở sương ngủ che lớp hạ, có vẻ vô cùng u ám, âu trầm một tòa cao ngất trong mây vật kiến trúc bị chuỗi hạm đâm dập nát không gian thật lớn cái khe giống như thế giới này một đạo thật lớn vết sẹo dữ tận đáng ghê tởm cự thạch xây mặt đất khắc họa tinh mỹ hoa văn từ chủ hạm thật lớn cửa sổ mạn tàu nhìn xuống đi xuống mặt đất hoa văn hợp thành hai cái chữ to chinh phục hoa văn khe danh chỉ dàn lớp đầy ám màu nâu thuốc màu tuy rằng sớm đã khô cạn nhưng hứa du nhiên biết đó là huyết đó là vô số thức tỉnh giả máu tươi đến nỗi thi thể một khối cũng không có nhìn đến một đám thật lớn biến dị thú còn trên mặt đất văn, nghĩ đến thi thể đều đã uy biến dị thú Vel, Vel, Vel dây đặc tiếng xé gió vang lên. Thượng vạn con tàu bảo vệ nhanh chóng lên không. Đám kia thật lớn biến dị thú bị đột nhiên xuất hiện chủ hạm hoảng sợ, sôi nổi ngẩng đầu. Đối với này con quái vật khổng lồ ngửa mặt lên trời gào giống. Này đó Hoàng Kim cấp biến dị thú, tuy rằng đã sơ cụ chỉ số thông minh, chính là khoảng cách tiến hóa đến trí tuệ sinh mệnh còn kém thật sự xa. Này đó ngông Muội vô tri biến dị thú, đối với khoa học kỹ thuật văn minh trận doanh tới nói không hề ý nghĩa. Vô luận là tàu bảo vệ, vẫn là chủ hạm, hoặc là chủ hạm thượng chinh phục giả quân đoàn, hoàn toàn làm lươn này đản biến dị thú. Van, tựa như một tòa treo không đại lục giống nhau, to lớn chủ hạm lựa chọn một phương hướng bắt đầu đi tới. Van, Van, Van thượng vạn con tàu bảo vệ lấy mấy chục mã hách cao tốc, tại đây viên trung chuyển tinh điên cuồng tàn quét, ngẫu nhiên phóng ra một đạo laser hoặc là năng lượng cao xạ tuyến, đối mặt đất nơi nào đó tiến hành đả kích. Cách cửa sổ mặt tàu, hứa du nhiên tựa hồ đều nghe được tiếng kêu thảm thiết. Hẳn là huyết tế cá lọt lưới, kia viên quyển dưỡng trên tinh cầu dân bản sứ thức tỉnh giả. Chủ hạm ở tinh cầu mặt ngoài di động tốc độ cũng không mau, tuy rằng siêu việt vận tốc âm thanh, nhiều nhất cũng sẽ không vượt qua năm mã hách. Này viên trung chuyển tinh cầu cùng tam thể tinh giờ ít 1976 bất đồng, nơi này có liên miên Phật phòng dây núi, còn có mở mang vô biên biển rộng. Thảm thực vật, hệ thống sinh thái cũng thực hoàn thiện, chỉ là không có trí tuệ sinh mệnh, toàn bộ đều là biến dị thú. Một hồi huyết tinh cuồng hoan sắc bắt đầu, chinh phục giả quân đoàn toàn thể chiến sĩ đều ở an tinh chờ đợi đổ bộ tác chiến. Này con chủ hạm bên trong, cao thủ nhiều như mây, còn có cường đại 6 lần thức tỉnh giả. Hứa du nhiên là vô luận như thế nào, không dám phóng xuất ra thần thức tiến hành tra xét, chính là cách cơ giáp Hắn Tựa Hồ đều có thể cảm nhận được những cái đó các chiến sĩ cùng nhiệt cùng chờ mong. Đây là nhân tính bi hoặc là nói là trí tuệ sinh mệnh bi ai. đã từng bọn họ cũng là bị săn giết một phân tử, chính là khi bọn hắn nắm giữ lực lượng lúc sau, lại nhanh chóng biến thành thợ săn một phân tử. Vèo, vẹo, vẹo thượng vạn con tàu bảo vệ, lại lần nữa trở về chủ hạm bông tàu. Vô anh. Một tiếng vang lớn, chủ hạm đâm nhập một đạo tân không gian cái khe, lại lần nữa mở ra không gian khiêu dược. Đương lần này không gian khiêu dược kết thúc thời điểm, chính là huyết tinh thu hoạch bắt đầu thời điểm. Hứa Du nhiên chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn không nghĩ nhìn đến kế tiếp hết thảy, rồi lại không thể không đối mặt này hết thảy. Nay con không tiên chiến hạm chung tất cả mọi người có tội, tất cả mọi người đáng chết, bao gồm chính hắn. Kế tiếp sắp phát sinh hết thảy là ngập trời tội nhiệt, mà hắn lại muốn ngồi xem này hết thảy phát sinh. Chẳng những vô lực ngăn cản, ngược lại muốn thản nhiên đối mặt. Bởi vì hắn còn muốn tìm một cái cơ hội đi cứu lại hắn thế giới, hắn ái nhân, hắn chiến hữu. Nếu hắn chết ở chỗ này sẽ là không hề ý nghĩa hy sinh. Địa tinh sẽ là tiếp theo cái GX366836 hành tinh bất luận kẻ nào cũng vô pháp thay đổi nó vận mệnh. Hổ lang trước mặt, ta là con mai. Con mai trước mặt, ta là súng săn. Chưa bao giờ có một khắc, Hứa Du Nhiên cảm giác được như thế bất đắc dĩ cùng bị ai. Chương 240 thần minh. anh Từ hư vô vượt qua vô tận năm ánh sáng, một đầu đâm nhập trong không khí, tựa như ra áp tiền sử cự thú. Trưa 1000 km, khoan 500 km, cao 500 km, chỉnh khối đại lục giống nhau thật lớn. Sắc ngoài đen nhánh như thâm thúy sao trời, pháo khẩu dữ tợn như răng nanh sắc bén, tản ra vô cùng tử khí lôi cuốn muôn vạn lôi đỉnh chi thế cường đại lực áp bách làm không gian đều vì nãy dùng mình không thiên chiến hạm hoàn thành cuối cùng một lần không gian khiêu dược, nguyên bản cũng không rất lớn không gian cái khe bị sẽ rách thành một đạo thật lớn vết sẹo đây là một đạo không gian vết sẹo không lâu về sau tự nhiên sức mạnh to lớn sẽ đem nó chậm rãi bình phục chính là chinh phục giả quân đoàn mang cho thế giới này vết sẹo đem vĩnh viễn sẽ không bình phục không thiên chiến hạm vương xuống một khắc cũng đã tuyên bố thế giới này văn minh trung kết hứa du nhiên xuyên thấu qua thật lớn cửa sổ mạn tàu thấy được thế giới này phồn hoa trên bầu trời cao cao treo một viên thật lớn thái dương, lóa mắt quang hoa chiếu khắp đại địa, ấm áp lại không mấy liệt. lam lam trên bầu trời, mấy đóa hình dạng khác nhau mây trắng đang ở theo gió phiêu tán, xanh un tươi tốt xanh ngắt tươi cối, bao trùm vô tận mở mang đại địa. vốn luận khúc chết xuống lớn, lao nhanh hướng hải. tâm mắt cuối là mênh mông vô bờ xanh thẳm hải dương, sóng gió mấy liệt, sinh cơ giạt rào. nếu không phải những cái đó cây cối kỳ quỷ tạo hình, nếu không phải kia nguy nga cao ngất liên miên cự sơn, nếu không phải những cái đó bị quấy nhiễu kỳ lạ biến dị thú, hoàng hốt gian. Hứa Du Nhiên thiếu chút nữa cho rằng chính mình về tới địa tinh. Dương rậm trung dường như bụi gai khủng long biến dị thú, hoảng sợ ngẩng đầu nhìn về phía này con cự vô bá. Núi cao đỉnh, một đầu thân cao mười mấy mét bảo lòng, đối diện không thiên chiến hạng ngựa mặt lên trời gào giống. Vô tận mãnh liệt sóng gió chung, giống như gỗ tử lạ giống nhau khủng bố cự thú, giò ra khoác giáp sắt đầu sỏ, đỏ như máu hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm không thiên chiến hạng. Đại địa thượng mấy chục vạn màu xám trắng làn ra trí tuệ sinh mệnh chính phủ phục trên mặt đất. Đủ mọi màu sắc kỳ lạ kiến trúc, cao ngất trong mây. Vô số điều giống như giải lụa rực rỡ giống nhau đầu mối then chốt, ngang dọc đan xen. Viên tinh cầu này trí tuệ sinh mệnh, thuần một sắc đều là màu xám trắng làn da, thân cao cũng phần lớn ở 1m đến 2m chi gian. Tướng mạo cùng nhân loại có chút xấp xỉ, chỉ là đôi mắt muốn lớn hơn nữa, tứ chi càng thêm tinh tế. Tóc nhan sắc hẳn là đều là tẩy và nhuộm quá, đủ mọi màu sắc, tạo hình quỷ dị. Có lẽ là bởi vì bọn họ màu da tương đối thống nhất, cho nên bọn họ càng thiên vị sắc thái sặc sỡ sự vật. nay con đột phá không gian cái khe, chưa từng tận xa xôi sao trời nhảy lên mà đến không thiên chiến hạm. Làm phía dưới mọi người, lâm vào thật lớn khủng hoảng cùng dao động. Chẳng lẽ là di tích tham dò, rốt cuộc lấy được đột phá tính tiến triển? Chẳng lẽ là chúng ta cầu nguyện, rốt cuộc được đến thần minh đáp lại? Chẳng lẽ là chúng ta tiến hóa, rốt cuộc hấp dẫn cao cấp văn minh chú ý? Mấy chục vạn cái này tinh cầu cường đại nhất thức tỉnh giả nhóm, hoài thật lớn thấp phẩm bất an, kinh sợ, vui sướng vạn phần quỷ dạp trên đất, dơ lên cao đôi tay nên đón đến từ cao cấp văn minh thần linh. Veo, thượng vạn con tàu bảo vệ, thoát ly chủ hạ, nhanh chóng lên không. Veeng, veeng, veeng đột phá âm trường tiếng gầm rú liên tiếp vang lên. Thượng vạn con tàu bảo vệ hướng viên tinh cầu này bốn phương tám hướng tan đi. Hứa du nhiên nghe không hiểu phía dưới những người đó ở khẩn cầu cái gì. Cách cửa sổ mạn tàu cũng vô pháp nghe được những người đó ở khẩn cầu cái gì. Đồng nhiên phía dưới trong đám người nhảy ra vài người. Mấy người này rõ ràng thực lực đều tương đối cường đại, ở trong đám người uy tín hẳn là cũng rất cao. Bọn họ treo không dựng lên, đang ở đối với đám người lớn tiếng kêu gọi cái gì. Phía dưới đám người sắc mặt từ sợ hãi đến khó có thể tin, lại đến hoảng sợ và phẫn nội Dung nhanh chóng ở trong đám người truyền bá. Tựa hồ càng ngày càng nhiều người đứng lên. Bọn họ mang theo khó có thể tin, hoảng sợ và phần vô cùng phẫn nộ biểu tình, nhìn không chung huyền phù vài người. Còn có nhiều hơn người, trong mắt tựa hồ muốn phun ra ngọn lửa giống nhau, lạnh lùng nhìn về phía thật lớn không thiên chiến hạm. Che trời không thiên chiến hạm, dường như huyền phù ở bọn họ trên đầu một khối đại lục giống nhau. Đêm này một tảng lớn mở mang thế giới, hết thảy bao phủ ở nó bóng ma dưới. Tựa hồ cảm nhận được phía dưới càng ngày càng mãnh liệt tác ý. Không thiên chiến hạm giữ tợn pháo khẩu, chỉ hướng về phía phía dưới đám người. Ca, ca ca một trận giày đặc chốt mở tiếng vang lên. Vô số bồi dưỡng thương bắn đi ra ngoài, mỗi một tòa bồi dưỡng thương mặt sau đều liên tiếp một cây kim loại côn. Mấy vạn tòa bồi dưỡng thương cứ như vậy xuất hiện tại hạ phương mấy chục vạn người đứng đầu. Kia mấy cái treo không mà đứng cường giả, còn ở hướng phía dưới mọi người giải thích cái gì? Thỉnh thoảng còn chỉ chỉ bồi dưỡng thương cùng không thiên chiến hạng, mọi người trên đầu thỉnh thoảng có tàu bảo vệ tầng trời thấp sẽ qua. Phía dưới đám người, trên mặt hoảng sợ cùng phẫn nộ biểu tình, càng ngày càng rõ ràng. này đó nội dung cùng cảm xúc, cũng ở trong đám người nhanh chóng quyết tán. Càng ngày càng nhiều người đứng lên, Bắt đầu điên cuồng mắng cùng gào giống. Tuy rằng không biết bọn họ đang nói chút cái gì, bất quá Hứa Du Nhiên biết, tuyệt đối không phải là cái gì lời hay. Hứa Du Nhiên thở dài một tiếng, hắn đã biết viên tinh cầu này thức tỉnh giải nhóm lựa chọn. Tựa hồ cũng có thể dự kiến, sắp nên đón bọn họ kết cục. Hắn cười khổ nói, nhìn dáng vẻ, những người này là chuẩn bị phản kháng. Hắc hắc, bọn họ không phản kháng, chúng ta nơi nào tới chiến công. Đỡ Quan khinh miệt nhìn phía dưới, trên mặt mang theo một tia tàn nhẫn, hương phấn mỉm cười. Không phản kháng, lựa chọn đầu hàng không hào sao? Hứa Du Nhiên có chút thổn thức, càng cái Hắn tử thê sơn biển máu chung một đường đi tới, cũng không sợ hai chiến đấu, cũng thấy nhiều tử vong. Chính là như vậy không hề ý nghĩa tàn sát, với hắn mà nói tuyệt đối là lần đầu tiên. Ai nguyện ý mất đi tự do, trở thành nô lệ? Ngươi nguyện ý sao? Ngươi cho rằng ta nguyện ý sao? Đỡ quan tựa hồ ở cười nhạo Hứa Du Nhiên mềm yếu, chính là chúng ta tự do, chỉ có thể dùng bọn họ máu tươi tới đổi lấy. Ngươi lựa chọn vinh thế vì nô. Vẫn là vì chính mình cùng tộc nhân, tranh thủ một đường sinh cơ. Vấn đề này, làm Hứa Du Nhiên bảo trì trầm mặc, thế nhưng không lời gì để nói. Đúng vậy, Nếu tộc nhân của mình đều nằm ở bồi dưỡng thương, giống như bị quyến dưỡng heo, chính mình nên như thế nào lựa chọn? Là hy sinh tộc nhân của mình, vẫn là hy sinh một khắc viên tính cầu người xa lạ? Trên mặt đất tinh khi đã từng nghe qua như vậy một cái chuyện xưa. Nơi xa bay nhanh mà đến một chiếc xe lửa, một bên đường dây thượng có 10 cái người xa lạ, một bên đường dây thượng có một cái chính mình thân nhân. Ngươi có một lần lựa chọn quyền lợi, dùng để thay đổi xe lửa phương hướng. Ngươi là lựa chọn hy sinh kia 10 cái người xa lạ, cứu chính mình thân nhân. Vẫn là lựa chọn hy sinh chính mình thân nhân, cứu kia 10 cái người xa lạ? hứa du nhiên trong ánh mắt toát ra một tia mê mang nếu là chính mình thật lạ như thế nào lựa chọn với anh thật lớn đôi đâm thanh tựa hồ làm đại địa đều ở lay động mấy chục vạn phẫn nộ thức tỉnh giả rốt cuộc làm ra chính mình lựa chọn chiến đấu nháy mắt bùng nổ mười mấy tên cường đại thức tỉnh giả lựa chọn ra tay có người hướng trên bầu trời kia mấy người phát động công kích có người hướng không tiên chiến hạm phát động công kích tại đây mười mấy tên năm lần thức tỉnh giả dẫn dắt hạ mấy ngàn mấy vạn người bắt đầu rồi điên cuồng phản kích nhưng mà càng nhiều thức tỉnh giả lựa chọn chạy trốn mấy chục vạn người lập tức giải tán trường hợp trong phút chốc hoàn toàn mất khống chế. Không trung huyền phù mấy cái thức tỉnh giả, hẳn là khai thác giả quân đoàn bố trí tiếp dẫn giả. Này mấy cái tiếp dẫn giả thực lực rõ ràng cũng rất cường đại, thậm chí có khả năng đều là năm lần thức tỉnh giả. Bất quá ở nhiều như vậy cường giả cùng đánh dưới, khi trước một người vang một tiếng bạo vang, trực tiếp bị đánh dập nát. Hứa Du nhiên thấy như vậy một màn, cả người lông tơ dựng ngược, đáy lòng một mảnh lạnh lẽo. Tuy rằng không có tiến hành quá nằm ngang tương đối, nhưng nhất trực quan cảm thụ nói cho hắn, viên tinh cầu này dân bản xứ thức tỉnh giả, chiến lược trình độ tuyệt đối viễn siêu địa tinh địa tinh tuyệt đối sẽ không có nhiều như vậy năm lần thức tình giả cũng tuyệt đối sẽ không có được như vậy mạnh mẽ chiến lược dưới chân này mấy chục vạn thức tình giả yếu nhất khả năng đều là ba lần thức tình giả nếu viên tinh cầu này thức tình giả đối thượng địa tinh thức tình giả khẳng định là mạnh mẽ nghiền áp kết quả không thiên chiến hạm chung mỗi một vị chinh phục giả quân đoàn chiến sĩ trong đầu đồng thời tiếng vọng khởi một đạo thanh âm đổ bộ tác chiến giết chết bất luật tội vinh vinh vinh không trung cao tốc xoay quanh tàu bảo vệ dẫn đầu khai hỏa vô số đạo laser bắn phá hướng đám người đối đâm thanh vinh kích thanh tiếng nổ mạnh Vật kiến trúc thành phiến thành phiến sập tanh, đám người tuyệt vọng gào giống cùng kêu rên. Phóng lên cao lửa cháy, quần quần buốc lên khói đặc, rừng rậm buốc cháy lên hừng hực lửa lớn, liên miên dãy núi bị đánh đến dập nát. Đã từng hoa thơm chim hót trong không khí, tràn ngập thi thể tiêu số vị, này một phương đại lục dường như nháy mắt mở ra mà thế. Veo, vèo, vèo đủ mọi màu sắc thượng vạn đại cơ giáp, từ không thiên mộ hạm chúng đạn bắn mà ra, lao thẳng tới phía dưới mấy chục vạn thức tỉnh giả. Beng, beng, đại địa đều ở kịch liệt run dậy, tầm mắt cuối xanh thẳm nước biển, nhấc lên ngập trời chiều dâng thừa vạn con tàu bảo vệ, đồng thời ở viên tinh cầu này các góc phát động công kích. viên tinh cầu này dân bản xứ phòng vệ lực lượng cũng không cam lòng yếu thế, khởi sướng điên cuồng phản kích. vô số các loại loại hình vũ khí nóng công kích, giống như ở không trung nở rộ pháo hoa, thật lớn của sáng ngang trời loét quét, từng đoàn quang cầu ở giữa không trung tạt nước. đỉnh thiên lập địa mây nấm, lôi cuốn thật lớn sóng xung kích, thổi quét hướng những cái đó cao tốc xuyên qua tàu bảo vệ. viên tinh cầu này nhân loại, tại đây loại diệt thế cấp bậc đã cái dưới, làm ra bọn họ lựa chọn, phấn khởi phát động phản kích, không tiếc ngọc nát đá tan. Vô số bị tinh cầu dân bản xứ phong ấn cấm kỵ vũ khí, toàn bộ ở không kiêng nệ gì phóng thích chúng nó uy năng. Đáng tiếc, khoa học kỹ thuật trình độ thật lớn sai biệt, chiến đấu thực lực thiên nhiên hoàn cầu, làm sở hữu phản kích đều có vẻ như vậy tái nhật vô lực. Toàn bộ từ thiên thai cấp tài liệu chế tạo hạm thể, làm không thiên chiến hạm ở vô số bên kích hạ, lù lù bất động. Thượng vạn con tàu bảo vệ mười mấy lần vận tốc âm thanh siêu cao tính cơ động, làm này viên dân bản sứ tinh cầu sở hữu công kích, toàn bộ thất bại. Tại đây viên dân bản sứ tinh cầu, mọi người tuyệt vọng trong ánh mắt, chinh phục giả quân đoàn triển khai không kiêng nệ gì công kích. Hứa du nhiên không biết là cái gì nguyên nhân, làm này mấy chục vạn thức tỉnh giả tụ tập tại đây. Có thể là tâm bảo, có thể là thám hiểm, có thể là yến tế. Chính bọn họ mở ra chính mình hủy diệt chi lộ, hôm nay rốt cuộc chờ tới bọn họ thần minh. Nhưng bọn họ thần minh mang cho bọn họ không phải chúc phúc, không phải ban ân, không phải hạnh phúc. Thần minh mang đến chính là nô dịch, là chinh phục, là hủy diệt. Chương 241. Huyết tẩy. Này viên dân bản xứ tinh cầu trọng lực hẳn là vượt qua địa tinh, đại khái ở gấp 2 tạ hữu. Trong không khí dưỡng khí hàm lượng cũng so địa tinh cao đến nhiều. Khoa học kỹ thuật văn minh trình độ hẳn là so địa tinh tiên tiến mấy trăm năm bộ dáng độc đáo sinh thái hoàn cảnh tạo thành trên tinh cầu này độc đáo nhân loại vì đối kháng cường đại dẫn lực bọn họ phổ biến thấp bé một ít nhưng thực lực lại rõ ràng so địa tinh cường một mảng lớn vô luận là khoa học kỹ thuật vũ khí lực công kích vẫn là thức tỉnh giá sức chiến đấu mặc dù là như vậy tinh cầu mặc dù là như vậy phát triển cao độ văn minh ở chinh phục giả đại quân lửa đạn dưới vẫn như cũ yếu ớt giống như trứng gà xác không thiên chiến hạm chủ hạm chưa từng tiến hành quá bất luận cái gì công kích vòng thứ nhất đã kích đến từ kia thượng vạn con tàu bảo vệ toàn bộ thế giới, nháy mắt tiến vào tận thế đến ngược. dân bản xứ tinh cầu nhân loại lựa chọn đồng quy vu tận đấu pháp. sở hữu bị toàn nhân loại đóng cửa vũ khí, toàn bộ thả xuống đi ra ngoài. bọn họ rất rõ ràng, nếu không thể vượt qua hôm nay, bọn họ tuyệt không sẽ có ngày mai. hai bên cùng bão hỏa lực phong thích, hình thành thổi quét toàn cầu thiên hai. tùy ý có thể thấy được nhân loại thành thị phế tích, nơi nơi là bị đánh thành bột mịn núi cao. đại lục khối đã bắt đầu tan vỡ, mười mấy cấp động đất, phun ra ra tầng khí quyển núi lửa, hơn 1.000 mét cao sóng thần. Chỉnh viên tinh cầu trở thành một mảnh từ địa, nhân loại văn minh hoàn toàn lâm vào tuyệt cảnh. Cho dù là đánh lui tới phạm chinh phục giả quân đoàn, viên tinh cầu này cũng đã không có ngày mai. Hứa du nhiên có thể khẳng định, viên tinh cầu này toàn thể nhân loại liền mấy ngày đều không qua được. Cọp rơm cuối cùng đẻ chết con là đà, cũng là chinh phục giả quân đoàn trung tâm chiến lược, rốt cuộc toàn viên xuất động, dẫn đầu buông xuống chiến trường chính là 6 lần thức tỉnh giả, thiên hai thần tướng bách khởi, vô biên biển lửa, cuồn cuộn khói đặc, sóng to gió lớn, trời sập đất lún tận thế thế giới, cao cao huyền phu ở không trung bách khởi. Anh Tuấn khuôn mặt không có bất luận cái gì biểu tình, thông dong, tự tin, cường đại, lại hồn nhiên thiên thành, không hề gợn sóng ánh mắt, không mang theo một tia cảm màu, tựa như thần minh nhìn xuống đại địa, không nhiễm một hạt bụi, thuần trắng áo choàng, đón cuồng phong gào thét, bay phất phới, sau lưng hai cái màu đen chữ to, chân lý, thiên hai thần tướng cái thế chi uy, nháy mắt chấn áp toàn trường, phía dưới mấy chục vạn thức tình giả, có đang ở phản kháng, có đang ở tứ tán buôn đảo, mọi người trong nháy mắt đều cảm giác giống như rơi vào vạn trường động băng giống nhau, thấu xương sâm hàn bào phủ toàn trường, vèo, vèo vèo một vạn nhiều danh chinh phục giả quân đoàn chiến sĩ, rốt cuộc bung xuống. Huyết tinh tàn sát như vậy triển hai, trừ bỏ kia mấy cái khai thác giả quân đoàn tiếp dẫn giả, phía dưới mấy chục và người đều ở phải giết danh sách. Chỉ có những cái đó lập tức từ bỏ chống cự, quỳ dạp trên đất lựa chọn đầu hàng thức tỉnh giả, mới có thể miễn với vừa chết. Rất nhiều thức tỉnh giả lập tức làm ra lựa chọn, bọn họ hướng về bồi dưỡng khoang điên cuồng phóng đi. Chỉ cần ở bị giết chết phía trước, tiến vào bồi dưỡng thương, liền có thể miễn với vừa chết. Một khi tiến vào bồi dưỡng thương, tê mỏi dược tề sẽ nhanh chóng làm cho bọn họ tiến vào trầm yên. Dinh dưỡng dịch sẽ chữa khỏi bọn họ đã chịu thương tổn, đồng thời vì bọn họ cung cấp càng tiến thêm một bước năng lượng. Bồi dưỡng thương đắp lên kia một khắc bắt đầu, bọn họ liền biến thành hoạt tử nhân. Từ nay về sau sinh tử, tự do, không bao giờ từ chính bọn họ khống chế. Từ nay về sau, bọn họ chỉ có một thân phận, nô lệ. Nhưng ít nhất bọn họ tạm thời còn sống, có lẽ tương lai bọn họ sẽ chết ở thức tỉnh trên đường, có lẽ tương lai bọn họ sẽ chết ở trên chiến trường. Bất quá, kia đều là tương lai sự tình. Không phải tất cả mọi người nguyện ý vì tự do mà chiến đấu. Không phải tất cả mọi người nguyện ý vì những người khác mà chiến đấu, chinh phục giả quân đoàn các chiến sĩ cố tình vòng qua này đó lựa chọn đầu hàng thức tỉnh giả. Bọn họ hướng những cái đó dũng cảm phản kháng thức tỉnh giả, dơ lên da mổ. Bốn lần thức tỉnh giả trên mặt đất tinh đã là xem như cao thủ, rất nhiều khu vực thậm chí có thể tác ai tác phúc, sinh hoạt thực thoải mái. Chính là vào giờ phút này trên chiến trường ba lần thức tỉnh giả thành phê, thành phê bị thu hoạch. Bốn lần thức tỉnh giả đối với chinh phục giả quân đoàn mà nói, bất quá chính là có chút cụm tay con kiến thôi. Mấy chục vạn ba lần thức tỉnh giả tập hợp ở bên nhau hẳn là cũng là một cổ không yếu lực lượng, nhưng trên đầu là thiên thai thần tướng cái thế uy áp, trước mặt là voi trang hoàng kim cấp chiến giáp, cầm trong tay hoàng kim cấp vũ khí cường hãn quân đoàn. Nay viên dân bản sứ tinh cầu mấy chục vạn thức tỉnh giả, giống như năm bẹ bảy mảng, hạn không thể nhiều trương hai cái đuổi, chạy trốn càng mau một ít. Thậm chí còn có, thế nhưng ghét bỏ phía trước chạy trốn cùng tộc chạy quá chậm, ở cùng tộc sau lưng bốn phía giết chóc, còn có chạy trốn giả, dẫm lên cùng tộc thân thể, điên cuồng chạy trốn, lưu lại liều chết phản kích thức tỉnh giả, trứng mắt đỏ bừng hai mắt, cực hạn áp bước tinh thần lực, hoa hoẹ loè Muôn hình muôn vẽ thức tỉnh kỹ, giống như không cần tiền giống nhau liệu mạng thi triển. Nhưng này đó thức tỉnh kỹ đối thượng hoàng kim cấp chiến giáp, cơ hồ giống như cảo ngựa giống nhau. Có thể ở quân đoàn chiến sĩ cơ giáp thượng lưu lại hoàng ngân, cũng đã xem như phi thường may mắn. Thân cao 3 mét màu ngân bạch cơ giáp, cầm trong tay 2m dài hơn hoàng kim cấp vũ khí. Chiến đao, trường kiếm, dịu lớn, cương xoa, trường thương. Lao vào đám người quân đoàn chiến sĩ, giống như ở hành hạ đến chết một đám tay không tấc sắt trẻ con giống nhau. Cơ giáp tùy thân mang theo nhẹ hình vũ khí, cũng ở cơ giáp người điều khiển thao tác hạ, liên tiếp phát huy Hai mét dài hơn chiến đao một cái quét ngang, vài tên dân bản sứ thức tỉnh giả bị chặn ngang chặt đứt. Đối mặt hoàng kim cấp vũ khí kiên cố cùng sắc bén, bọn họ vũ khí cùng thức tỉnh kỹ, hình như là tiểu hài tử món đồ chơi giống nhau hấu chí. Phần còn lại của chân tay đã bị cốt thịt nát bay tứ tung, máu tươi dường như suối phun giống nhau bắn tóe. Tiếng kêu thẳng thiết, tiếng kêu rên, lưới đao nhập thịt cắt thành, mũi kiếm chặt đứt tứ chi cùng cốt cắt thành, phảng phất tấu vang lên một đầu tên là luyện ngục hòa âm. Tư, tư cơ giáp đầu vai loại nhỏ súng laze, xuyên thủng mấy cái dân bản sứ thức tỉnh giả. Gây mũi tiêu xú vị hỗn hợp nồng đậm mùi máu tươi người trong dục nôn vinh vinh loại nhỏ tia laser pháo đem một đám thức tỉnh giả nổ thành một đoàn thịt nát cực nóng nướng nướng dưới ngay cả máu đều bị nhanh chóng bốc hơi cho dù là dân bản xứ tinh cầu 5 lần thức tỉnh giả ở Lam môn chờ một chúng kim sắc cơ giáp vây công hạ cũng ở nhanh chóng ngã xuống nguyên tố hóa miễn dịch vật lý công kích chống cự ánh sáng quanh tạc xin lỗi chiều cao tần điện từ pháo phạm vi lớn chấn động sóng nháy mắt đem ngươi đánh hồi nguyên hình muốn chạy trốn không có cửa đâu tường phản kháng bị chết càng mau Trước mắt trình diễn một màn một màn, làm hứa du nhiên ra đầu tê dại, cả người đều hoàn toàn ngốc rớt. Cứ việc ở khai chiến phía trước, hắn đã đem sức tưởng tượng phát huy tới rồi cực hạn, dốc hết sức lực, làm ra nhất hư mong muốn, chính là chinh phục giả quân đoàn cường hoành thực lực cùng tàn nhẫn bạo hành, vẫn như cũ viễn siêu hắn tưởng tượng. Cho dù là săn giết biến dị thú, hắn cũng chưa bao giờ gặp qua như thế hung tàn tàn sát. đều là trí tuệ sinh mệnh, thậm chí là đều là nhân loại. Như thế nào sẽ tàn nhẫn đến loại tình trạng này? Như thế nào sẽ máu lạnh đến trình độ này? Quyền dưỡng cùng tộc, nô lệ chiến binh, không có tự do không, có tư tưởng, này đó đủ loại bạo hành, Hứa Du nhiên tuy rằng không thể tiếp thu, lại cũng miễn cưỡng có thể chịu đựng. Chính là trước mắt một màn này, lại lần nữa điên đảo hắn đối nhân loại này một trí tuệ sinh mệnh định nghĩa. Đây là không hề điểm mấu chốt tàn sát, vì tàn sát mà tàn sát. Đáng tiếc, hắn ở người khác cơ giáp, chiếc cơ giáp này quyền chỉ huy là đỡ quan. Đáng tiếc, hắn thực lực quá mức nhỏ yếu, một khi rời đi cơ giáp, chiến đấu dư ba đều đủ để cho hắn tan xương nát thịt. Hứa Du nhiên giận chừng hai mắt, cơ hồ đều phải chạy xuống huyết tới đôi tay gắt gao nắm thành nắm tay, hung hăng đối ở sau người. Hắn sợ chính mình nhất thời không chê không được chính mình, ra tay đem đang ở điền cùng giết chóc đỡ quan trực tiếp khô chết. Chiến đấu cơ giáp vì làm chiến đấu nhân viên, có thể nhất kịp thời, chuẩn xác nhất nắm giữ chiến trường tình huống, làm ra hợp lý nhất phản đoán. Cho nên cố ý trang bị 360 độ, vô góc chết thể cảm phản hồi hệ thống. Đang ở cơ giáp nội chiến sĩ, cùng không có mặc mang cơ giáp, các loại cảm giác, cảm quan, xúc cảm đều là hoàn toàn giống nhau. Nay liên dẫn tới, đang ở cơ giáp nội hứa Du Nhiên, đồng dạng người lạc vào trong cảnh ở cảm thụ được trên chiến trường hết thảy. Trên tinh cầu này hết thảy thay nạn hắn đều ở đồng cảm như bản thân mình cũng bị thật lớn tiếng gầm rú tiếng nổ mạnh tuyệt vọng kêu rên, khản cả giọng khẩn cầu đại địa bị đánh giạt nước núi lửa phun trào ra tầng mây che trời chủ hạ thiên tai cấp đại phá diệt lửa cháy ở thiêu đốt cuồn cuộn khói đặc gây mũi mùi máu tươi cùng tứ chi thiêu đốt tiêu sú hứa du nhiên thoáng như đặt mình trong địa ngục giống nhau này nơi nào vẫn là nhân gian đây là một đám so ác ma còn muốn tàn bạo yêu quái đang ở điên cuồng tàn sát đồng loại thậm chí so biến dị thú còn muốn huyết tình còn muốn tàn nhẫn chinh phục giả quân đoàn các chiến sĩ thậm chí buông tha biến dị thú chuyên môn hướng dân bản sứ thức tỉnh giả xuống tay. Bị trận này hủy thiên diệt địa chiến tranh hoàn toàn dọa ngốc biến dị thú, khắp nơi chạy trốn, thế nhưng đều có thể lưu lại một mạng. Chính là trước mắt trên chiến trường, đang có mấy chục vạn nhân loại, bị một khắc nhóm người loại huyết tinh tàn sát. Phát sinh này hết thảy, ở Hứa Du nhiên xem ra, quả thực chính là toàn vũ trụ lớn nhất chê cười. Nhưng hắn cười không nổi, cũng khóc không được, chỉ có vô tận phẫn nộ cùng bi ai. Đây là nải viên dân bản sứ tinh cầu cuối cùng vận mệnh, đây cũng là không lâu tương lai địa tinh vận mệnh. Nếu không có người đi cứu vớt địa tinh, hắn hắn nhân, Chiến Hữu, Bàng Hữu cũng sẽ hủy diệt với như vậy một hồi, hoàn toàn không bình đẳng chiến tranh. Hứa Du nhiên mạnh mẽ áp lực cảm xúc, rung rẩy hỏi, chẳng lẽ chúng ta không cần trên tinh cầu này tài nguyên sao? Chẳng lẽ chúng ta bất diệt sát biến dị thú sao? Tài nguyên. Đỡ quan trên mặt lộ ra hương phấn thần sắc, còn ở tiếp tục điên cuồng dết chóc, loại này phá tinh cầu có thể có cái gì tài nguyên? Đối chúng ta tới nói, lớn nhất tài nguyên chính là dân cư. Chúng ta yêu cầu càng thêm phong phú, càng thêm đa dạng tính vi rút tiến hóa, này đó đều sẽ trên diện rộng tăng cường chúng ta trận doanh thực lực. Chính là, chúng ta đem này đó thức tỉnh giả đều giết chết ta. Hứa Du nhiên vẫn là có chút nghi hoặc. Cơ giáp cùng biển sao thần quốc hệ thống đều sẽ tự động thống kê chiến công. Chúng ta yêu cầu chính là chiến công, quân đoàn yêu cầu chính là trên tinh cầu số trăm triệu dân cư. Đỡ quan khinh thường nói, này đó có gan chống cự thức tỉnh giả, tương lai cũng không phải là chiến sĩ tốt, không phải là hảo nô lệ. Những cái đó chỉ biết chạy trốn thức tỉnh giả, càng là người nuông nhược, thật sự thành chiến hữu, chỉ biết kéo chúng ta chân sau. Hứa Du nhiên mê mang nhìn về phía bốn phía, này cũng có thể trở thành giết lý do. Còn có so này càng vớ vẩn sao? Chiến đấu đã dần dần tiến vào kết thúc. Rất nhiều tiểu đội đã bắt đầu bay lên trời, hướng viên tinh cầu này bốn phương tám hướng bay đi. Bọn họ muốn đi rửa sạch địa phương khác còn sót lại thức tình giả, hoàn thành đối nảy viên quyển dưỡng tinh cầu cuối cùng một tích. Có được số trăm triệu trí tuệ nhân loại sinh mệnh tinh cầu, ngắn ngủn không đến một giờ nội, chịu khổ huyết tẩy. Đại lục rẽ nát, núi cao sụp đổ, phun trào núi lửa sông thẳng tận trời, sóng gió động trời thổi quét toàn cầu. Thi hoành khắp nơi, huyết lưu phiêu sử, toàn bộ thế giới hóa thành nhân gian luyện ngục, thảm không nỡ nhìn. Chương 242: Mạnh mẽ tu lựa giả Đối với này thượng vạn giành chinh phục giả quân đoàn chiến sĩ tới nói, chỉ là một lần phụ phổ thông thông thu hoạch nhiệm vụ, không hề bất luận cái gì tân ý. Bọn họ ở che trời không thiên chiến hạ miệm hộ hạ, ở thượng vạn con hộ vệ chiến hạm hòa lực chi viên hạ. Nhẹ nhàng vui sướng hoàn thành thu hoạch nhiệm vụ, mỗi người đều thu hoạch xa xỉ chiến công. Sở hữu chiến sĩ đều là dân bản xứ nô lệ xuất thân, bọn họ tinh cầu cũng từng bị như vậy thu hoạch, bọn họ văn minh cũng từng bị như vậy hủy diệt. Chính là khoa học kỹ thuật văn minh trận doanh bày ra cường đại, làm cho bọn họ quỳ rạp xuống đất, tối đầu xương thần. Có lẽ bọn họ cũng từng phản kháng quá, dãy rủa quá cũng từng vì tự do, vì tộc đàn chiến đấu quá. Khoa học kỹ thuật văn minh trận doanh quét ngang toàn bộ vũ trụ cường hãn thực lực, làm cho bọn họ run rẩy khuất tùng với cường quyền. Mỗi người ở trở thành nô lệ chiến binh thời điểm, khả năng đều nghĩ tới, phải vì chính mình, phải vì tộc đàn tranh thủ tự do. Không phải không có thành công trường hợp, kia một vạn nhiều danh thành lập đế quốc vũ trụ quốc chủ, vô số cường đại bảy lần thức tỉnh giả trung, có rất nhiều đều từng là nô lệ chiến binh. Bọn họ vì tự do, vì tộc đàn, hàng năm du tẩu với sinh tử bên cạnh, một lần lại một lần đột phá sinh mệnh gông cùm xiềng xích. Rốt cuộc bọn họ thành công. Bọn họ dẫn theo bọn họ tộc đàn, sừng sững với vũ trụ đỉnh. Bọn họ tộc nhân trở thành đế quốc con dân, tùy ý hưởng thụ công nghệ cao văn minh mang đến vinh quang. Chính là vì giữ gìn này phân vinh quang cùng quyền lợi, bọn họ cũng lựa chọn gia nhập chinh phục giả hà ngũ, quyền dưỡng đồng loại, gia tốc tiến hóa, tăng lên tước tỉnh. Bọn họ đem giao mổ dối hướng về phía những nhân loại khác văn minh. Ở cái này quá trình, rất nhiều nô lệ ở trong chiến đấu chết đi, càng nhiều nô lệ trầm mê với lực lượng cùng huyết tinh tàn sát mang đến khái cảm, mà không thể tự thoát ra được. Bọn họ sớm đã quên mất chính mình nước nguyện ban đầu. Phản phất giết chóc mới là bọn họ tồn tại ý nghĩa. Bọn họ gào giống, cười dữ tợn, màu đỏ tươi hai mắt, sắc bén da mổ, lạnh băng quy tắc, nhân tính ngắt nghiệm, làm cho bọn họ trở thành giết chóc máy móc. Toàn bộ hành trình cảm thụ này hết thảy hứa du nhiên, hô hấp đều sắp đình trệ, Song Quyền đã bị chính hắn móng tay đâm thủng, trong đầu có thiên quân vạn mã đang ở điên cuồng hét lên. Tại sao lại như vậy? Này vẫn là người sao? Chính là hắn lại chỉ có thể cảm nhận được chính mình suy yếu cùng vô lực, hắn không có bất luận cái gì biện pháp thay đổi này hết thảy. Cho dù là đem đối địch trận duyên những cái đó tu luyện giả đội tận giết tuyệt. Như vậy bi kịch cũng tuyệt không sẽ đình chỉ trình diễn. Đã không có ngoại địch, nay một vạn nhiều vũ trụ quốc, tất nhiên đại loạn. Biển sao thần quốc vô lực trấn áp, vũ trụ đế quốc làm theo ý mình. Kia sẽ là tân một vòng vũ trụ đại chiến. Ngươi không nghĩ đánh người khác, người khác lại muốn gồm tâu ngươi. Vì cấp gia mở mang lãnh thổ quốc gia, vì càng thêm củng cố quyền lợi, nghèo binh chuột võ là duy nhất kết cục. Đây là nhân loại văn minh theo đuổi chân lý cùng chính nghĩa, có thể đình chỉ sao? Có lẽ đối đãi này đó tự cho là thần gia hỏa, chỉ có một giải quyết phương án, lấy sát ngăn sát, lấy bạo chế bạo đã từng biển sao thần quốc uy hiếp toàn bộ vũ trụ, tuy rằng mạnh mẽ, bá đạo, ít nhất lúc ấy không có chiến tranh, không có nô lệ binh đoàn, không có trước mắt như vậy huyết tẩy. Vừa mới thăng cấp 4 lần thức tỉnh giả hứa du nhiên, khoảng cách cái kia trình tự còn quá xa xôi, ít nhất mấy vạn năm ánh sáng khoảng cách. Nhưng hứa du nhiên biết, như vậy không đúng, không nên như vậy. Hắn không biết vi rút vương tọa, có thể trợ giúp hắn đi đến nơi nào, nhưng hắn biết chính mình cần thiết đi xuống đi. Vì chính mình, vì thân nhân, vì ái nhân, vì chiến hữu, vì bằng hữu, vì tổ quốc, thậm chí vì kia ngàn ngàn vạn vạn người xa lạ. Hắn cần thiết kiên cường lên, dũng cảm đi xuống đi, đập vô số thi cốt phô liền lộ, chinh phục biển sao trời mênh mông. Chỉ vì có một ngày, hắn có đủ thực lực, có thể cùng thế giới này nói chuyện. Nói cho những cái đó cái gọi là thần minh, các ngươi làm như vậy không đúng. Diệt thế chi chiến rốt cuộc dáng xuống màn che, này viên quyển dưỡng tinh cầu Sở Hữu phản kháng lực lượng bị hoàn toàn phá hủy. Vô số cường đại biến dị thú nơm lớp lo sợ, run bần bật, lại không có bất luận kẻ nào để ý tới chúng nó. Sở Hữu chinh phục giả quân đoàn chiến sĩ, tất cả đều bận rộn thu hoạch chiến lợi phẩm. Bọn họ chiến lợi phẩm chính là những cái đó thức tình giả, còn có sống sót 500 triệu nhiều người thường. Từng hàng bồi dưỡng thương bị chứa đầy thức tình giả, sắp hàng chỉnh tề người thường bắt đầu tiến vào bồi dưỡng thương. Mấy chục vạn, mấy trăm vạn, số trăm triệu bồi dưỡng thương, chỉnh chỉnh tề tề, an an tính tính trưng bày ở không tiên chiến hạm thật lớn khoang thuyền nội, giống như một tòa thật lớn vô cùng phân mộ. Tuy rằng chuyên trở số trăm triệu trí tuệ sinh mệnh, lại là một mảnh tử khí trầm trầm. Sở hữu chinh phục giả quân đoàn chiến sĩ toàn bộ trở về, trình viên tinh cầu liệu chết phản kháng, chỉ tạo thành 100 đánh nữa tổn hại. Từ viên tinh cầu này vũ khí trang bị trình độ, thức tỉnh giả chiến đấu thực lực, thức tỉnh giả số lượng, đều không khó làm ra phán đoán. Đây là một viên ít nhất dẫn đầu địa tinh mấy trăm năm phát triển cao độ văn minh tinh cầu. Nếu viên tinh cầu này cùng địa tinh phát sinh chiến tranh, không hề nghi ngờ sẽ nghiền áp địa tinh. Nhưng cho dù như thế, ở mạnh mẽ vũ trụ văn minh trước mặt, vẫn như cũ bất khả một kích, không đến một phần trăm chiến tổn hại, hủy diệt toàn bộ thế giới văn minh. Cao cấp thức tỉnh giả bị tàn sát không còn, trung cấp thấp thức tỉnh giả đều giam giữ ở bồi dưỡng thương nội, số trăm triệu người thường đều thành tù nhân chờ đợi bọn họ bi thảm vận mệnh, tựa hồ đã có thể dự kiến, có thể trở thành nô lệ chiến binh, tuyệt đối đã là kết cục tốt nhất. mà nơi này xuất động chỉ là hư không sơn đế quốc tam thể tinh hệ tam thể tinh giờ ít 1976 pháo đài, không đến một phần ngàn chiến lược, thật sự vô pháp tưởng tượng, tam thể tinh giờ ít 1976 pháo đài dốc toàn bộ lực lượng, kia sẽ là cỡ nào thực lực khủng bố? hư không sơn đế quốc dốc toàn bộ lực lượng đâu? toàn bộ khoa học kỹ thuật văn minh trận doanh dốc toàn bộ lực lượng đâu? đứng ở kim tự tháp đỉnh, cao cao tại thượng những cái đó đại nhân vật. Sắc thật có thể xưng này vì thần. Ben, Ben, Ben cửa khoang chậm rãi đóng cửa, dưới chân là trước mắt vết thương đại địa, kề bên rách nát tinh cầu. Hộ vệ chiến hạng sớm đã dùng sinh mệnh dò xét nghi, thăm dò quá trình viên tinh cầu. Bảo đảm viên tinh cầu này, không còn có trí tuệ sinh mệnh di lưu. Chí lực trình độ đạt tới trình độ nhất định sinh mệnh, không phải nằm ở bồi dưỡng thương nội, chính là sớm đã thành bẩm thời. Vô luận rất cường đại biến dị thú, chỉ cần chí lực trình độ không đạt tiêu chuẩn, chinh phục giả quân đoàn liền hoàn toàn không thèm để ý. Mặc kệ chúng nó ở trải rộng toàn cầu thiên thai chung, hoặc là chết đi hoặc là niết bàn trọng sinh. Hứa Du Nhiên nhìn cửa sổ mạn tàu ngoại bi thảm thế giới, thấp giọng hỏi nói, những cái đó biến dị thú, chúng ta mặc kệ chúng nó. Biến dị thú? Ha ha, hôm nay chúng nó vẫn là biến dị thú. Nói không chừng vô số năm sau, chúng nó sẽ trở thành tân trí tuệ chủng tộc. Thu hoạch rất nhiều chiến công đỡ quan thực hứng phấn, cho đến lúc này, chân lý chi hỏa vĩnh tổn có thể lại lần nữa mở ra quyển dưỡng cùng thu hoạch. Hứa Du Nhiên trong đầu, đột nhiên hiện ra một cái tử, khủng long. Loại này đã từng xưng bá toàn bộ địa tinh cương đại chủng tộc, phản phất trong một đêm tao ngộ tai họa ngập đầu từ đây liền vĩnh viễn biến mất ở lịch sử sông dài chung hay không mấy ngàn vạn năm trước địa tinh cũng từng xuất hiện quá trí tuệ trung tộc cũng từng bị chân lý chi hỏa vĩnh tồn bạo lực thu hoạch quá nhìn xem dưới chân tinh cầu thiên hai càng ngày càng nghiêm trọng vô số nhỏ yếu biến dị thú đã chết đi vô số cường đại biến dị thú lại còn ở dãy rùa một màn này hay không cũng từng phát sinh ở 6.500 vạn năm trước địa tinh lịch sử sông dài vùi lấp quá nhiều dấu vết cũng bao phủ quá nhiều văn minh hủy diệt cùng tân sinh mỗi thời mỗi khắc đều ở trong vũ trụ không ngừng lặp lại trình diễn hôm nay một màn này vừa không là bắt đầu cũng không phải kết thúc. Vèo, vèo, vèo thượng vạn con tàu bảo vệ, một lần nữa về tới chủ hạm bong tàu thượng. Này chi chinh phục giả quân đoàn chiến đội, vượt qua mấy ngàn, thậm chí thượng vạn năm ánh sáng. Chưa từng tân xa xôi vũ trụ một chỗ khác, xuyên qua hai lần trùng động, trung chuyển một cái tinh cầu. Thân minh giống nhau buông xuống, thần phạt giống nhau đả kích. Mấy cái giờ thời gian, hủy diệt một viên tinh cầu văn minh, thu hoạch vượt qua 500 triệu nô lệ, đánh chết mười mấy vạn thức tỉnh giả, tử vong mấy ngàn vạn nhân loại bình thường. Chứa đựng thu hoạch cùng vui sướng, lại là này chi quân đoàn bình thường nhất, nhất bình thường một ngày. Ngày này mang cho Hứa Du Nhiên, lại là vô tận sợ hãi cùng bị ai. Liên tiếp sáng tạo kỳ tích, mấy lần tránh được tử vong Hứa Du Nhiên, cảm thấy thật sâu tuyệt vọng. Như thế nào đối kháng? Như thế nào về nhà? Hoàn toàn tìm không thấy bất luận cái gì cơ hội. Che trời không thiên chiến hạng, chậm rãi sự hợp thời không cái khe, lại lần nữa mở ra không gian tiêu dược. Vĩnh vô trùng mực hư vô, ngẫu Nhiên lướt qua quan điểm. Thần bí khó lường thời không xuyên qua là này chi chiến đội thái độ bình thường, cơ hồ mỗi một ngày đều có cùng loại nhiệm vụ, yêu cầu bọn họ vượt qua vô số năm ánh sáng chinh phục kia từng viên bị quyển dưỡng lên dân bản xứ tinh cầu doanh xuyên qua trung động tới trung truyền tinh vèo vèo vèo thượng vạn con tàu bảo vệ nhanh chóng tảng ra che trời lấp đất tiến hành tuần tra lấy bảo đảm không thiên chiến hạm an toàn doanh không thiên chiến hạm lần thứ hai tiến vào trung động giống nhau hư vô giống nhau tính mịch thông tin kênh chung một mảnh an tĩnh luôn luôn nói nhiều đỡ quan cũng say mê ở thu hoạch vui sướng trung đã trải qua này tàn khốc lễ rửa tội hứa du nhiên tao mày còn ở suy tư như thế nào mới có thể tìm được trước tiên phản hồi địa tinh cơ hội nếu hắn không thể trước tiên trở về Ngăn lại điệu tinh đang ở phát sinh huyết tế. Như vậy hôm nay nảy viên sinh mệnh tinh cầu bị kịch, thực ngôi liền sẽ trên mặt đất tinh trình diễn. Lúc ấy hứa Du nhiên làm sao bây giờ? Là cùng điệu tinh cùng tồn vong, vẫn là ẩn nhẫn ẩn nút xuống dưới, tiếp tục làm hắn chinh phục giả quân đoàn chiến sĩ. Nếu lúc ấy, hắn lựa chọn bạo khởi, rất có khả năng sẽ nhiều sát mấy cái chinh phục giả chiến sĩ. Nhưng là, tử vong sẽ là hắn duy nhất kết cục, điểm này không cần bất luận cái gì nghi ngờ. Nếu hắn lựa chọn ẩn nhẫn ẩn nút, có lẽ tương lai một ngày nào đó, hắn giượi vào virus vương tọa hệ thống, có thể trở thành bảy lần thức tỉnh giả khi đó hắn có thể sáng tạo đế quốc, thoát khỏi nô lệ thân phận, trở thành khoa học kỹ thuật văn minh trận doanh tầng cao nhất người cầm quyền. thậm chí hắn có thể che chở toàn bộ địa tinh văn minh, làm sở hữu địa tinh người trở thành đế quốc con dân, từ đây đạt được chân chính tự do. chính là nếu hắn như vậy lựa chọn, như vậy hắn nhất định phải chớ mắt nhìn, vô số hắn để ý người bị giết chết, bị nô dịch. làm sao bây giờ? ông không thiên chiến hạm rất nhỏ trấn minh, không lồ hạm thể thoát ly trùng động, trở lại tam thể tinh hệ vũ trụ hư không. Liên ở tiến vào vũ trụ hư không trong nháy mắt, dị biến nổi lên, kinh biến đầu sinh. Và anh. Vinh, vinh liên tiếp kinh thiên tiếng gầm rú, ở không thiên chiến hạm chủ khoang nội nổ nộ vang. Kia số trăm triệu bồi dưỡng thương trung ba tòa bồi dưỡng thương, đông nhiên nổ tung. Một mảnh rực rỡ lóa mắt quan hoa, dường như ở khoang thuyền trung tạc nứt ra một viên thái dương giống nhau. Thứ lại, một tiếng kinh thiên vang lớn, thiên hai cấp tài liệu chế tạo hạm thể đã bị xé rách một đạo thật lớn vết rách. Phi kiếm, kia lộng lây quan mang, hứa du nhiên quá quen thuộc. Liên ở không thiên chiến hạm tiến vào vũ trụ hư không trong mắt, chỉnh con chủy hạm lực phòng ngự yếu ớt nhất vi diệu thời khắc. Ẩn nút ở bồi dưỡng thương trung cường hành tu luyện giả, chém ra hắn phi kiếm. Chương 243. Thức tỉnh giả tử huyện. Một chỉnh khối đại lục khổng lồ không thiên chiến hạm, toàn bộ sắc ngoài đều là thiên thai cấp tài liệu chế tạo. Không có đạt tới thiên thai cấp hoặc là hợp thể kỳ lực công kích, căn bản chính là kiến càng hãm thụ. Thật lớn hạm thể nội, từng hàng dầm dạp bồi dưỡng thương, chiếm cứ tuyệt đại bộ phận không gian. Muốn đem số trăm triệu nhân khẩu vận chuyển hồi tam thể tinh giờ ít 1976 pháo đài, yêu cầu vô cùng không gian thật lớn. Không thiên chiến hạm nội chọn dùng kỹ thuật thủ đoạn, thực hiện bắt trước sức hút hành tinh cùng không khí. Làm sở hữu thức tỉnh giả hoặc là người thường, đều có thể bình thường hành động cùng sinh hoạt. Đây cũng là vì cái gì không thiên chiến hạm ở đại khí trung phi hành khi sẽ truyền đến thật lớn tiếng gầm rú. Ở vũ trụ trong hư không lại chỉ có rất nhỏ chấn động nguyên nhân. Sắp xỉ với chân không trạng thái, vô pháp truyền lại thanh âm. Không gian thật lớn nội, nhìn không tới cái gọi là ống dẫn, đường bộ, phòng ngự cũng xa không bằng sát ngoài kiên cố. Thứ lạ. Một tiếng vang lớn, kiên cố không thiên chiến hạm bị tu luyện giả phi kiếm từ trong hướng ra phía ngoài phá vỡ một đạo thật lớn vết rách. Bị bắt được nô lệ giữa, thế nhưng còn cất giấu ba gã tu luyện giả Quả thực là không thể tưởng tượng. Chinh phục giả quân đoàn hành hành vũ trụ vô số năm qua, chưa bao giờ phát sinh quá tình huống như vậy. Đã từng xuất hiện quá hai đại trận doanh, đồng thời phát hiện một viên sinh mệnh tinh cầu tình huống. Thường thường viên tinh cầu kia liền sẽ trở thành chiến trường, cho đến một phương thắng lợi, đem đối phương đuổi đi. Đã từng địa tinh, chính là hai đại trận doanh chiến trường. Cuối cùng thắng lợi chính là khoa học kỹ thuật văn minh trận doanh, bọn họ thiết kế một cái xảo diệu không gian truyền thống trận. Đem sở hữu bị đuổi đi tu luyện văn minh trận doanh tu sĩ, toàn bộ trục xuất đến tam thể tinh giờ ít 1976 pháo đại ngâm giam. Đồi dưỡng thương trung bồi dưỡng dịch có khả năng đạt tới tê mọi trình độ, có thể xử trí tuệ sinh mệnh lâm vào vô tận trầm miên, trừ bỏ cung cấp tất yếu dinh dưỡng, cơ hồ tương đương với một tòa tu luyện văn minh loại nhỏ hảo trận. Bởi vì không ai có thể chống cự bồi dưỡng dịch t mọi hiệu quả, cho nên tu luyện văn minh trận doanh chưa từng có quá loại này ẩn nút lên tiến vào không thiên chiến hạm tiền lệ. Chính là hôm nay một màn hoàn toàn điên đảo khoa học kỹ thuật văn minh trận doanh nhật chi. Mọi người phản ứng đầu tiên đều là chấn động. Chuyện này không có khả năng, này không khoa học. Ngay cả thiên thai thần tướng bạch hợi. Ở trong nháy mắt kia đều ngây ngẩn cả người. Hứa Du Nhiên cũng là chấn động, hắn giật mình lý do lại cùng những người khác bất động. Phi kiếm, tu luyện giả, cái gì thực lực? Đồng thời, hắn nghĩ tới một cái đặc biệt quỷ dị vấn đề. Vì cái gì muốn phá hư chiến hạng? Nếu này ba cái tu luyện giả ẩn nút lên, là vì trà trộn vào Tam thể tinh giờ ít 1976 pháo đài, thậm chí là vì ám sát thiên thai thần tướng Bạch Hợi, hoặc là giết chết càng nhiều thức tỉnh giả. Hứa Du Nhiên đều có thể lý giải, chính là ra tay kích thứ nhất, cũng là mấu chốt nhất một kích, vì cái gì là phá hư chiến hạng? hắn vô pháp lý giải liên ở chiến hạm bị xé mở một đạo thật lớn vết nứt đồng thời chiến hạm nội sở hữu không có bị cố định đồ vật điên cuồng nhằm phía vũ trụ hư không thật lớn cái khe đang ở làm không thiên chiến hạm bên trong nhanh chóng đồng hóa vì vũ trụ hư không bá bá bá thượng vạn danh chinh phục giả quân đoàn chiến sĩ trên người đai an toàn toàn bộ cởi bỏ thiên hai thần tướng bạch khởi, trước tiên lắc mình nhào hướng kia ba gã tu luyện giả hứa du nhiên lúc này mới cẩn thận quan sát khởi kia ba gã tu luyện giả hai gã nam tu một người nữ tu cảnh giới ít nhất là hoa thần đối ứng chính là năm lần thức tỉnh giả Hẳn là còn không đạt được đối ứng 6 lần thức tỉnh giả hợp thể kỳ. Nếu là ba gã hợp thể kỳ cường giả, căn bản không cần ở chỗ này đánh lén. Ở GX366836 hành tinh thượng, liền có thể vây giết Bạch khởi. Nơi này tuy rằng là vũ trụ hư không, chính là tới gần tam thể tinh giờ ít 1976 pháo đài. Khoa học kỹ thuật văn minh trận doanh cường đại vũ lực, tuy thời có thể tiếp viện nơi này chiến đấu. Kia hai gã nam tu, thoạt nhìn ít nhất 4 năm chục tuổi bộ dáng. Cái kia nữ tu tuổi trẻ một ít, ít nhất cũng là 40 tuổi tà hữu. Bọn họ ăn mặc GX366836 hành tinh dân bản sứ truyền thống trang phục, nhưng lại là thực bình thường nhân loại bộ dáng. Cũng không biết bọn họ sử dụng cái gì thủ thuật che mắt, hỗn thượng không tiên chiến hạm. Càng không biết bọn họ chọn dùng cái gì thủ đoạn, miễn dịch dinh dưỡng dịch tê mọi hiệu quả. Bạch Khởi cầm trong tay một thanh lập loè màu bạc hàn mang trường kiếm, nhưng tài chất khẳng định không phải là bạch ngân cấp tài liệu. Kia hai gã nam tu đều là kiếm tu, tiên tiên nữ tu lại thao tác một quyển thật lớn quyển sách. Bạch là thiên thai cấp thần tướng, chiến lược mạnh mẽ vô cùng. Cho dù là ở vũ trụ trong hư không, Hành động cũng giống như quỷ mị, mau tựa tia chớp. Đại chiến nháy mắt tiến vào gai cấn, hai thanh phi kiếm xuyên qua lui tới, tập như sấm đánh. Bạch Khởi trong tay một thanh trường kiếm, lại một chút không rơi hạ phòng, kiếm khí tung hoành chi gian đánh rơi hai thanh phi kiếm. Nên diện thật lớn quyển sách trên khai, ngăn trở Bạch Khởi trong nháy mắt, hai thanh phi kiếm lại lần nữa đánh tới. Nguyên bản treo ở chủ hạm khoang trên vách một vạn nhiều danh chinh phục giả chiến sĩ, giải trừ đai an toàn trói buộc lúc sau, nhanh chóng nhào hướng này bà gã tu lừa giả. Hứa Du Nhiên còn ở đỡ quan cơ giám nội, nhìn đến trước mắt một màn này, hoàn toàn ngốc Giờ kinh thiên nhất kiếm sát thật uy lực kinh người, có thể thấy được tu luyện giả cường hoành thực lực, còn có bọn họ phi phàm khí phách. Ba người liền dám lện vào tiến chủ hạng, cùng một vị thiên thai thần tướng, hơn 10 vị kim cương lĩnh chủ, thừa vạn bốn lần thức tỉnh giả quyết đấu. Quả thực vô pháp đánh giá bọn họ hành vi, là ngu xuẩn đâu. Vẫn là sống đủ rồi. Hơn nữa xem tình huống, ba người nhiều nhất chính là hóa thần cảnh giới, một cái hợp thể kỳ tu sĩ đều không có. Không cần phải nói môn la này đó đội trưởng, chính là này một vạn nhiều bốn lần thức tỉnh giả, một lần tập hỏa đều đủ để xé nát này ba người này ba cái tu luyện giả thao tác Hứa Du Nhiên hoàn toàn xem không hiểu chính là hắn lại ở sở hữu chinh phục giả quân đoàn chiến sĩ trên người bao gồm Thiên Thai Thần tướng Bạch Khởi trên mặt thấy được một tia khẩn trương cùng sợ hãi liền ở Hứa Du Nhiên nghi hoặc vạn phần thời điểm biến cố lại lần nữa phát sinh hắn cũng rốt cuộc minh bạch này đó chinh phục giả chiến sĩ đang lo lắng cái gì hiện nhiên này đó chiến sĩ không phải lần đầu tiên cùng tu luyện giả chiến đấu bọn họ rất rõ ràng kế tiếp muốn đối mặt cái gì cho nên bọn họ mới có thể khẩn trương mới có thể sợ hãi Khoa học kỹ thuật văn minh trận doanh khoa học kỹ thuật trình độ là không thể nghi ngờ tiên tiến. Mấy ngàn, thừa vạn năm ánh sáng ngoại chinh phục chi lữ, đối bọn họ tới nói chỉ là đơn giản một ngày du. Phát triển cao độ trí tuệ chủ tộc, thực lực mạnh mẽ dân bản xứ tinh cầu, đối bọn họ tới nói chỉ là gà vườn cho xóm. Cương đại không thiên chiến hạng, có thể ở nội bộ bắt chước chế tạo ra không khí cùng trọng lực. Lại không cách nào đem toàn bộ vũ trụ hư không hoàn cảnh, toàn bộ cải biến thành thích hợp nhân loại hoàn cảnh. Trình con không thiên chiến hạng bên trong, lúc này chỉ có bốn người, không có điều khiển cơ giáp, không, có bất luận cái gì phòng hộ. Bạch khởi cùng tiêu ba cái tu luyện giả đều là thân thể tác chiến, hứa du nhiên đã từng nhìn đến quá bạch khởi thân thể qua sông hư không, xuyên qua vũ trụ, không sợ mãnh liệt dòng khí, không sợ cuồng bạo xạ tuyến. Hiện tại kia ba gã tu luyện giả rõ ràng cũng không e ngại ở vũ trụ hư không tác chiến. Nay bốn người là chân chính thoát ly nhân loại gông cùng xìa xích cường đại chiến sĩ, đều là gần như phi người tồn tại. Lại lần nữa phát sinh biến cố là nhất thể, không thiên chiến hạm nội không khí sói mòn hầu như không còn, trọng lực thiết bị hoàn toàn mất đi hiệu lực. Bởi vì kia nói thật lớn cái khe tồn tại. Không thiên chiến hạm cùng vũ trụ hư không trong ngoài nhất thể, lại vô phân biệt. Sở Hữu chinh phục giả chiến sĩ, đồng thời chấn động, ngay cả Bạch Khởi động tác đều là cứng lại. Một đạo tựa như du long giống nhau kiếm quang, kinh hồng trận loé. Bạch Khởi tránh né không kịp, đầu vai lập tức bị cắt mở một đạo thật lớn miệng vết thương. Hoàn toàn không trọng trạng thái hạ, máu tươi cũng không phải phun trào ra tới, cũng không phải chạy xuôi ra tới, mà là giống như từng viên màu đỏ trân châu giống nhau, nhất xuyến xuyến phiêu phù ở trong hư không. Bao gồm Bạch Khởi ở bên trong Sở Hữu chinh phục giả chiến sĩ, giống như bị tập thể rút ra hồn phách giống nhau. Thân thể tố chất, di động tốc độ, lực lượng phát huy, toàn bộ nháy mắt ngã vào đáy cốc. Hứa Du nhiên cũng là tứ chi một trận bùn rùn, tay chân một trận lạnh léo, trong lòng hoảng đến một đám. Hoàng Kim phẩm chất băng giáp đang ở bay nhanh giải thể. Kim nguyên tố tạo thành sắt thép chi khu đang ở nhanh chóng khôi phục bình thường. Bạch khởi tuy rằng thực lực mạnh mẽ, có thể bằng vào thân thể qua sông hư không, chính là giờ phút này lại rõ ràng chiến lược tổn hao nhiều. Còn có thể hay không duy trì 6 lần thức tỉnh giả chiến đấu thực lực, đều là cái không biết bao nhiêu. Trái lại kia ba gã tu luyện giả lại làm một chút cũng không đã chịu ảnh hưởng như cũng là phi kiếm tung hành, pháp bảo ngang trời, quay lại tự nhiên. Hứa Du nhiên thân là thức tỉnh giả, vẫn luôn lấy thức tỉnh giả vì vinh, mạnh mẽ chiến lực đến từ các loại thần kỳ thức tỉnh kỹ. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới thức tỉnh giả cùng thức tỉnh kỹ sẽ có cái gì vấn đề. GX366836 hành tinh thượng phát sinh diệt thế chi chiến, càng làm cho hắn đối thức tỉnh giả thực lực có cường đại tin tưởng. Hiện tại hắn rốt cuộc đã biết một sự kiện, một kiện hắn phía trước chưa bao giờ trải qua, cũng chưa bao giờ nghĩ đến qua sự tình. Nguyên lai like thế giới này là công bằng, không có gì là vô địch vô giải tồn tại, càng cường đại, tất nhiên trả giá đại giới càng thật lớn. Hơn nữa rất nhiều cường đại đều yêu cầu hoàn cảnh riêng biệt. Đống nhiên hắn nhớ tới rất nhiều năm trước một bộ phim hoạt hình, có một loại thần kỳ trái cây, ăn luôn lúc sau có thể có được siêu phàm lực lượng. Chống giống mà đến siêu phàm lực lượng, cơ hồ không cần trả giá bất luận cái gì nỗ lực. Loại này trái cây đến từ biển rộng, vô số hải tặc đạt được loại này trái cây, bọn họ cường đại vô cùng, quét ngang toàn bộ thế giới. Chính là ăn luôn ác ma trái cây, có phi phàm lực lượng hải tặc nhóm, lại từ đây bắt đầu sợ hai biển rộng một khi tiến vào trong biển, ác ma trái cây năng lực giả liền sẽ hẳn phải chết. không thể không thừa nhận, đây là một cái thật lớn, trăm trọng. cường đại hải tặc lại sợ hãi biển rộng, hắn cũng rốt cuộc minh bạch kia ba cái tu lợi giả, vì cái gì muốn trước phá hư chủ hạm hạm thể. không thiên chiến hạm trong ngoài nhất thể, thức tỉnh giả chân chính tiến vào vũ trụ hư không một khắc. kia ba cái tu lợi giả, não tàn giống nhau hành động, rốt cuộc có giải thích hợp lý. hứa du nhiên cũng nghĩ kỹ này trong đó ngọn nguồn, đạo lý cùng ác ma trái cây không sai biệt lắm, cũng không phức tạp. thức tỉnh giả cường đại lực lượng xét đến cùng là đến từ chính thiên nhiên các loại nguyên tố, thân thể cường hóa cũng hảo, thức tỉnh kỹ cũng hảo, đều là từ thiên nhiên các loại nguyên tố chuyển hóa mà đến. đang ở các loại tinh thể thượng thời điểm, cho dù là lại cẩn tối tinh cầu, cũng sẽ không khuyết thiếu này đó nguyên tố, chỉ là lượng khác biệt, chất khác biệt, dẫn tới xứng đôi trình độ tồn tại sai biệt, lực lượng phát huy tồn tại sai biệt. ở hàng tinh thượng chiến đấu, hỏa nguyên tố thức tỉnh giả, ánh sáng nguyên tố thức tỉnh giả, không thể nghi ngờ sẽ cường đại nhất. ở biển rộng trung chiến đấu, thủy nguyên tố thức tỉnh giả, băng nguyên tố thức tỉnh giả, ám hệ thức tỉnh giả. Sức chiến đấu khẳng định sẽ có rất lớn thêm thành. Ở trong sa mạc chiến đấu, thổ nguyên tố thức tỉnh giả nhất định sẽ chiếm cứ địa lợi. Chính là ở vũ trụ trong hư không, không phải không có các loại nguyên tố, chỉ là quá mức loãng, đối thức tỉnh giả các hạng thêm thành sắp xỉ với vô. Này tương đương với nháy mắt tức đoạt thức tỉnh giả lực lượng nơi phát ra. Phía trước điều khiển cơ giáp, xuyên qua cách ly tầng, tầng khí quyển tiến vào vũ trụ hư không thời điểm, bởi vì không cần chiến đấu, thời gian lại phi thường ngắn ngủi. Cho nên hứa Du nhiên cơ hội hoàn toàn không có phát hiện, này trong đó khác biệt. Mà tu luyện giả lực lượng hệ thống nơi phát ra với tự thần. Tu thu vô tận thiên địa nguyên khí cải tạo tự thân, đặc biệt là tiến vào hóa thần kỳ lúc sau, trong ngoài tuần hoàn nhất thể, tự thành một bộ hệ thống. Ở nơi nào tác chiến, đối với thực lực của bọn họ phát huy, ảnh hưởng đều không phải quá lớn. Nếu một khi tiến vào hợp thể kỳ, tự thành thế giới, thực lực càng là mạnh mẽ vô cùng. Nguyên lai like đây là tu luyện văn minh trận doanh có thể cùng khoa học kỹ thuật văn minh trận doanh, địa vị ngang nhau chân chính nguyên nhân. Nguyên lai like đây là thức tỉnh giả lớn nhất từ việt. Chương 244: Ca về nhà. Liên tưởng đến kia bộ phim hoạt hình không thể không nói này thật là cái thiên đại chê cười một lòng tưởng chinh phục biển rộng hải tặc thế nhưng sẽ không bơi lội sẽ chết đuối ở biển rộng mộng tưởng khống chế toàn bộ vũ trụ thức tỉnh giả thế nhưng không thể ở vũ trụ hư không chiến đấu đến nỗi bảy lần thức tỉnh giả có phải hay không còn sẽ xuất hiện vấn đề này hứa du nhiên cũng không rõ ràng hắn gặp qua người mạnh nhất chính là thiên thai thần tướng bạch khởi theo hư không hoàn cảnh đồng bộ sở hữu thức tỉnh giả sức chiến đấu đều giảm xuống một mảng lớn bạch khởi hiển nhiên cũng vô pháp trường kỳ duy trì 6 lần thức tỉnh giả chiến lược trình độ mắt khắc thức tỉnh giả Các càng là so với người bình thường cường một ít không nhiều lắm. Nếu không phải bởi vì có cơ giáp, còn có thể bảo trì duy sinh hệ thống, không cần chiến đấu, nơi này đã tất cả đều là chết người. Chính là đối đầu kẻ địch mạnh, mọi người chỉ có thể căng ra đầu, nhắm phía kia ba gã tu luyện giả. Một vạn nhiều người đi công kích ba người, chân chính có thể đem công kích, dừng ở ba cái tu luyện giả trên người thức tỉnh giả, mỗi lần cũng liền bảy tám cái. Lúc này cơ giáp khổng lồ hình thể, ngược lại trở thành cản tay. Vũ trụ trong hư không, sóng âm vũ khí, vũ khí nóng, nguyên tố loại vũ khí, hoàn toàn không có hiệu quả. Tại đây loại hư không hoàn cảnh chung, chết hết vũ khí không thể nghi ngờ hiệu quả tốt nhất. Chính là như vậy dạy đặc công kích đội hình, ngược lại hạn chế chết hết vũ khí phát huy. Ba vị tu luyện giả cầm trong tay trường kiếm, có thể cận chiến đấu. Phi kiếm xuyên qua, pháp bảo tung hành, có thể viễn trình công kích. 6 lần thức tỉnh giả bạch khởi cũng liên tục bị thương, càng không cần phải nói mặt khác thức tỉnh giả. Cơ giáp sắc ngoài cũng thực cứng rắn, tuyệt đại đa số là hoàng kim cấp tài chất, còn có số ít kim cương cấp tài chất. Chính là ở tu luyện giả sắc bén phi kiếm trước mặt, cùng giấy không có bất luận cái gì khác nhau. Vũ trụ xuôi thai không đến thanh âm chỉ có thể nhìn đến một đài đài cơ giáp bị xuyên thủng, liên tiếp huyết châu phiêu phù ở không trung. bốn lần thức tình giả, năm lần thức tình giả, thành phiến, thành phiến bị tu luyện giả thu hoạch thánh mạng. cơ hồ là hàng quang trận lóe, liền có mấy đài, thậm chí mười mấy đài cơ giáp chủ nhân mất đi sinh mệnh. cường đại chinh phục giả quân đoàn chiến sĩ, giống như người thường giống nhau yếu ớt, sinh tử chỉ ở một lần hô hấp chi gian. ba gã mạnh mẽ tu luyện giả, một bên tùy ý tàn sát chinh phục giả chiến sĩ, một bên điên cuồng phá hư chủ hạm trung hết thảy, vô số bồi dưỡng thương bị đánh giọt nát, hoặc là bị cắt thành mảnh nhỏ. Đến từ GX30 6.636 hành tinh nô lệ, mấy trăm điều, mấy ngàn điều, mấy vạn điều thánh mạng, đều ở tùy thời tùy chỗ trôi đi. Bồi dưỡng thương một khi bị phá hư, những cái đó nhân loại bình thường, thậm chí là thức tình giả, bởi vì không hề phòng hộ thi thố, cơ hồ là nháy mắt liền sẽ tử vong. Có chút bồi dưỡng thương nội nô lệ, ngay cả thân thể cũng bị cắt thành mảnh nhỏ, hoặc là đánh đến dập nát. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ chủ hạm trong vòng, loạn thành một đoàn. Toàn bộ hạm thể bị sắc bén phi kiếm cắt rơi rất tan tác, mắt thấy liền phải toàn bộ giải thể. Chủ hạm trong vòng số trăm triệu bồi dưỡng thương đã bị hủy đi mấy chục vạn, đây là mấy chục vạn điều sinh mệnh như vậy biến mất. Thưa vạn chinh phục giả chiến sĩ, tạo thành vòng đây, người trước ngã xuống, người sau tiến lên nhằm phía kia ba gã tu luyện giả. Khai chiến bất quá ngắn ngủn thời gian, cũng đã bị giết một ngàn nhiều người. Bạch Khởi dùng hết toàn lực cũng chỉ là ở nỗ lực chống đỡ, muốn chạy trốn đều trốn không thoát, tưởng chiến lại không phải đối thủ. Giới đi nguyên tố hoàn cảnh thêm vào, Bạch Khởi chỉ có thể bằng vào tự thân lực lượng, tưởng hết mọi thứ biện pháp bảo mệnh. Vô luận là chinh phục giả quân đoàn chiến sĩ, vẫn là kia ba gã tu luyện giả, Mọi người ở thời điểm chiến đấu, không ai sẽ lảng tránh những cái đó bồi dưỡng thương. Công kích dừng ở bồi dưỡng thương thượng, giết chết thành phế trí tuệ nhân loại, không có bất luận kẻ nào để ý. Kia ba gã tu luyện giả còn thường xuyên cố ý, đại lượng phá hư những cái đó bồi dưỡng thương. Tựa hồ bọn họ mục đích chính là tan biến chủ hạm, làm tam thể tình giờ ít 976 pháo đài bị thật lớn tổn thất. Tất khả năng nhiều phá hư bồi dưỡng thương, diệt sát khoa học kỹ thuật văn minh trận doanh nô lệ, đem đại lượng nô lệ chiến binh ra đợi bóp chết ở sinh Trung Đến nỗi bạch khởi, có phải hay không có thể giết được dứt, bọn họ cũng không giống như quá để ý. So sánh với bạch Hợi, bọn họ càng nhiều tàn nhẫn công kích, là ở thu hoạch kia một vạn nhiều danh chinh phục giả chiến sĩ tánh mạng. Đại lượng chinh phục giả chiến sĩ bị đoạt đi tánh mạng, một đài đài cơ giáp huyền phù ở trên hư không trung, nhất xuyến xuyến huyết châu giống như mỹ lệ vòng cổ, rơi dụng ở chủ hạng quan nội. Liên ở vừa mới, bọn họ mới hoàn thành một lần chinh phục nhiệm vụ. Một viên kiên quyết chống cự sinh mệnh tinh cầu, bị bọn họ cường thế nghiền áp. Mấy chục vạn thức tình giả, ở bọn họ sắt thép cơ giáp trước mặt, mất đi sinh mệnh. Khi bọn hắn không kiêng nể gì ở giẫm đạp mặt khác sinh mệnh thời điểm, bọn họ tuyệt không thể tưởng được Bảo ứng tới nhanh như vậy, trong nháy mắt, bọn họ liền thành bị thợ gạt. Chiến trường phạm vi càng lúc càng lớn, và chạm dư ba, rơi kiếm khí, tung hoành quay lại phi kiếm, mạnh mẽ nghiền áp phá bảo, làm này con chủ hạm thực mau liền bắt đầu hoàn toàn băng giải. Linh thạch làm không thiên chiến hạm chủ yếu năng lượng nơi phát ra, bởi vì năng lượng ổn định tính là sẽ không phát sinh nổ mạnh. Chính là chiến hạm mặt khác máy móc bộ phận lại có rất nhiều ở giải thể trong quá trình bắt đầu nổ mạnh, từng đoàn lóa mắt ánh lửa ở vô tận đen nhánh trong hư không lóng lánh, trung quanh vô số tiểu hành tinh, sao chổi, thiên thạch bị tạc dập nát lôi cuốn đại lượng rách nát bồi dưỡng thương cùng tử vong cơ giáp ở trên hư không trung khắp nơi phiêu tán kia thượng vạn con loại nhỏ tàu bảo vệ sớm đã thoát ly chủ hạm bông tàu cao tốc ở trung quanh xoay quanh chính là như vậy đại quy mô hố chiến chúng nó cũng không dám dễ dàng khai hỏa đối mặt tu luyện giả cường đại tính cơ động chết hết tựa hồ đều có chút tái nhận vô lực huống chi kia một vạn nhiều nô lệ chiến binh tuyệt đại đa số còn sống chính yếu nguyên nhân là bạch khởi 6 lần thức tỉnh giả thiên thai thần tướng bạch khởi cho dù là cường như khoa học kỹ thuật văn minh trận tranh lần thức tỉnh giả cũng không phải cải trắng Này một con thuyền không thiên chiến hạng, mang về 500 triệu nhiều nô lệ. Này trong đó có thể thăng cấp đến 4 lần thức tỉnh giả nô lệ, sẽ không vượt qua một và người. Có thể trở thành 5 lần thức tỉnh giả nô lệ, sẽ không vượt qua 10 cái người. Rất có khả năng này 500 triệu nhiều nô lệ chúng đều sẽ không xuất hiện một người 6 lần thức tỉnh giả. Có thể thấy được 6 lần thức tỉnh giả, xuất hiện khó khăn có bao nhiêu đại, tỷ lệ có bao nhiêu tiểu. Chính là 6 lần thức tỉnh giả, đã là nô lệ chiến binh cao cấp nhất chiến lực. Một khi thăng cấp 7 lần thức tỉnh giả lúc sau, cơ hồ không có một cái nô lệ chiến binh không muốn khôi phục tự do rời đi chiến trường. Cho nên thân là 6 lần thức tỉnh dạ bạch khởi, là tam thể tỉnh giờ ít 976 pháo đài, nhất quý giá chiến lược tính tài nguyên. Nếu có khả năng bảo đảm hắn có thể sống sót, mới là trận này phục kích chiến quan trọng nhất chiến quả. Dùng tiêu ba gã hóa thần kỳ tu sĩ mệnh, đi đổi một cái 6 lần thức tỉnh giả bạch khởi. Khoa học kỹ thuật văn minh trận doanh tuyệt đối sẽ không làm loại này lô vốn mua bán. Ném chuột sợ vỡ đổ dưới, kia một vạn nhiều con tàu bảo vệ cũng chỉ có thể ngốc ngốc nhìn. Chỉ có thể chờ mong pháo đài viện binh có thể nhanh nhất thời gian đuổi tới kia ba gã tu luyện giả tựa hồ cũng biết điều này, cho nên chỉ là bám trụ bạch khởi, cũng không ra tay tàn nhẫn giết hắn. cứ việc là như thế này, bạch khởi cũng bị phi kiếm xuyên thủng rất nhiều lần, toàn thân trên dưới nơi nơi đều là vết máu cùng miệng vết thương. sau lưng viết chân lý hai chữ thuần trắng áo trắng, đã sớm bị phá tan thành từng mảnh. giống như một cái chê cười giống nhau, phiêu phù ở trong hư không, trở thành vũ trụ rát rưởi. kia hai thanh qua lại xuyên qua phi kiếm, chẳng những sắc nhọn, sắc bén, hơn nữa tựa hồ còn mang theo kiếm pháp, kiếm ý hương vị, điên cuồng tu hoạch, chinh phục giả chiến sĩ thánh mạng. Tùy tay chi gian chính là mấy ngàn, mấy vạn người thường chết ở bồi dưỡng thương nội. Hứa Du nhiên nhìn đến này ba cái tu luyện giả ra tay khí thế, liền biết này ba người tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ, có thể lấy hóa thần kỳ tu vi, phá vỡ thiên thai cấp tài chất chủ hạm hạm thể. Khả năng chỉ có luôn luôn lấy công kích mạnh mẽ xương kiếm tu mới có thể làm được. Khoa học kỹ thuật văn minh trận doanh cường đại thực lực làm hắn cảm giác được chính mình suy yếu cùng nhỏ bé. Hắn cũng từng ảo tưởng quá tu luyện trận doanh cường đại, bởi vì chính hắn chính là một người tu luyện giả, vẫn là một người kiếm tu. Nếu có thể chiến lược toàn bộ khai hỏa. Hắn tin tưởng chính mình liền tính không phải năm lần thức tỉnh giả đối thủ cũng tuyệt đối sẽ không kém quá xa. Chính là nhìn đến này ba cái tu luyện giả ra tay, hắn phát hiện chính mình vẫn là xem nhẹ tu luyện giả cường hành. Ở vũ trụ hư không loại này riêng hoàn cảnh hạ tu luyện giả đối chiến thức tỉnh giả thật là quá chiếm ưu thế. Một người nam tu lấy chiến đấu bạch khởi là chủ, tên kia nữ tu thao tác pháp bảo để phòng ngự là chủ. Cuối cùng tên kia nam tu cơ hồ này đây bản thân chi lực đối kháng quá vạn chinh phục giả chiến sĩ. Đây là chân chính lấy một địch vạn, thực lực khủng bố làm khắp sao trời đều đang run rẩy. Đồng thời hắn cũng xem nhẹ tu luyện giả tàn nhẫn cùng quyết tuyệt. Này 500 triệu nhiều nô lệ đều là trí tuệ nhân loại. Thân ở khoa học kỹ thuật văn minh trận doanh đóng quân pháo đài phụ cận, muốn mang đi này 500 triệu nhiều nô lệ, hoàn toàn không có bất luận cái gì khả năng. Cho nên này đó tu luyện giả lựa chọn chính là thà rằng đem này đó nô lệ toàn bộ giết sạch, cũng không cho khoa học kỹ thuật văn minh trận doanh được lợi. So sánh mà nói, hiện tại tổn thất lớn nhất ngược lại là kia 500 triệu nhiều nô lệ. Khai chiến đến nay, ít nhất thượng trăm triệu nô lệ đã không thể hiểu được chết ở bồi dưỡng thương. Đại khai đại hợp, không kiêng nể gì công kích không có bất luận cái gì một phương để ý những cái đó bồi dưỡng thương giống như những cái đó chỉ là không có sinh mệnh hàng hóa giống nhau có thể tùy ý vứt bỏ hủy diệt đây là tu luyện văn minh trận doanh Cùng tán bạo khoa học kỹ thuật văn minh trận doanh có cái gì khác nhau đồng dạng coi mạng người vì có giác đồng dạng vì thắng lợi không từ thủ đoạn này ba gã tu luyện giả cuối cùng sẽ có như thế nào kết cục bọn họ hay không đã chuẩn bị tốt đường lui này đó hứa du nhiên đều không quan tâm hắn chỉ nghĩ hỏi một chút đối chiến hai bên các ngươi còn có nhân tính sao hắn chỉ nghĩ hỏi một chút thế giới này Thắng lợi như vậy, chính là các ngươi muốn. Chính là hắn thật sự quá yếu ớt, cùng một con con kiến không có gì khác nhau. Hắn thanh âm qua mỏng manh, cùng mỗi kêu to không có gì khác nhau. Không có người để ý hắn ý tưởng, không có người sẽ lắng nghe hắn thanh âm. Cho nên, hắn tưởng về nhà. Hắn tưởng trở về cái kia kêu, kêu địa tinh quyển dưỡng tinh cầu. Hắn muốn đi nói cho viên tinh cầu kia thượng mọi người, văn minh tiến hóa đến mức tất cùng, người cùng biến dị thú kỳ thật không có gì khác nhau. Hồ độc còn không thực tử, nhân loại lại ở lấy đồng loại vì thực. Bị đánh thành mảnh nhỏ đang ở giải thể chủ hạ. Dợi dụng ở trên hư không trùng vô số hải quốc, trôi nổi ra thượng vạn km rách nát bồi dưỡng thường, một đại đại bị cắt cơ giáp. Chiến trường phạm vi đã mở rộng đến thượng vạn km vuông, này một mảnh hư không cơ hồ nơi nơi đều là vũ trụ rã rưởi. Thậm chí đã lan tràn, bay tới kia thật lớn màu xanh lá quang màng phụ cận. Về nhà cơ hội tới. Như thế phân loạn chiến trường, thiếu một cái chiến sĩ, hẳn là không ai có thể chú ý tới. Chẳng qua Hứa Du Nhiên cũng ở đánh cuộc, hắn đánh cuộc hắn vận chuyển tự nhiên kinh, có thể mặc qua kia tầng qua màng. Nếu không thể xuyên qua kia nói qua màng Hắn chạy trốn kế hoạch liền hoàn toàn ngâm nước nóng. Hắn cùng mặt khác sở hữu thức tỉnh giả chiến sĩ đều bất động. Hắn là nguyên anh kỳ tu sĩ, tuy rằng không bằng hóa thần kỳ tu sĩ như vậy mạnh mẽ, có thể thân thể ở vũ trụ hư không tác chiến, nhưng là ngắn ngủi duy trì sinh mệnh, hắn vẫn là có thể làm được. Lúc này một mảnh đại loạn, hắn là cũng sẽ không có người chú ý tới. Hắn sử dụng nguyên khí, tự nhiên kinh nguyên khí điên cuồng vận chuyển, lợi dụng cường đại thiên thể dẫn lực kéo chiếc cơ giáp này, điên cuồng nhằm phía kia ba gã tu luyện giả. Đỡ quan chiếc cơ giáp này nguyên bản ở vây công ngoại vòng, khoảng cách chiến trường còn xa. Tuy rằng ngẫu nhiên phóng ra một cái chết hết, lại đối kia ba gã tu luyện giả, cơ hồ không hề ảnh hưởng. Đông nhiên không biết từ đâu mà đến tự lực, thế nhưng thúc đẩy hắn điên cuồng vọt vào nội vòng. Đỡ quan hoàn toàn lốc, đây là tình huống như thế nào? Ta chỉ là ở bên ngoài đi dạo, không nghĩ tới muốn vọt vào tới. Ta không như vậy, anh dũng, ta thật không nghĩ tới tới. Xong đời. Dừng lại a, không cần a. Ai hắn sao cho ta đẩy ra? Đỡ quan cả người đều ngốc rớt, toàn thân toàn lực, ba điều chân đều không thể chống đỡ chính mình bảo trì đứng thẳng. Nếu không phải cơ giáp bên trong không gian thật sự quá tiểu. Đỡ quan khẳng định trực tiếp quỳ xuống. Một đạo lộng lây kiếm quang hiện lên, ở đỡ quan kinh hãi muốn chết trên nét mặt. Cơ giáp đã bị chạm thành hai đoạn, bất quá ở Hứa Du nhiên nguyên khí tinh xảo khống chế hạ, cơ giáp hơi hơi trầm xuống một chút. Điểm này điểm khác biệt, đủ để cứu chính mình mệnh, thuận tiện cũng cứu đỡ quan. Phi kiếm xoa hai người ra đầu, đem cơ giáp một phân thành hai. Một cái nam tu thuận thế một chân đá vào cơ giáp ngực, nửa thanh tàn phá cơ giáp, đã mang theo kinh hồn chưa định hai người, nhanh chóng phiêu hướng phương xa, thoát ly chiến trường. Ở trong nháy mắt kia, Hứa Du nhiên thấy rõ tên kia nam tu mặt hơn nữa ở trong lòng chặt chẽ nhớ kỹ gương mặt này tiểu dạng về sau đừng làm cho ta lại nhìn đến ngươi Bằng không ngươi này nhất kiếm một chân ta khẳng định muốn còn cho ngươi tuy rằng không biết ngươi còn có hay không về sau ở hứa du nhiên nguyên khí vô hình thao tác hạ tàn phá cơ giáp lấy cực cao tốc độ bay về phía màu xanh lá quang màng phương hướng còn có không đến một nửa khoảng cách thời điểm hứa du nhiên làm bộ thành một khối bị ném phi thi thể thoát ly cơ giáp thân thể bay về phía kia nói màu xanh lá quang màng sụp ở trong cơ giáp đỡ quan Còn ở may mắn chính mình tìm được đường sống trong chỗ chết, đồng thời còn đang suy nghĩ biện pháp, như thế nào mới có thể tại đây vũ trụ trong hư không tồn tại đi xuống. Cho nên, hắn hoàn toàn không có để ý, Hứa Du Nhiên thi thể bị quăng đi ra ngoài. Hắn cũng không có hảo tâm giúp chiến hữu nhà xác thói quen. Cứ như vậy tùy ý Hứa Du Nhiên thi thể, đâm hướng tia tầng màu xanh lá qua màng. Một con thuyền ở trung quanh xoay quanh tàu bảo vệ, tựa hồ phát hiện bên này tình huống, hỏa tốc hướng bên này tới rồi. Hứa Du Nhiên điên cuồng vận chuyển tự nhiên kinh, rốt cuộc ở kia con tàu bảo vệ đến một khắc trước, chạm vào kia nói màu xanh lá quá màng. Vô thanh vô tức, nháy mắt biến mất. Kia con tàu bảo vệ thu thế không kịp, thiếu chút nữa đánh vào màu xanh lá quang màng thượng. Vô luận là ở tàu bảo vệ người điều khiển trong tầm mắt, vẫn là ở giọt xét trên quần sáng, Hứa Du Nhiên đều ở trong phút chốc liền biến mất không thấy. Loại này màu xanh lá quang màng, bởi vì quyển dưỡng tinh cầu huyết tế còn chưa hoàn thành, cho nên là không có bất luận cái gì biện pháp có thể thông qua. Chính là, vừa rồi cái kia nô lệ chiến binh đi nơi nào? Do xét quần sáng nháy mắt qua đến, còn có một cái tồn tại nô lệ chiến binh. Hình tam giác tàu bảo vệ, ở vũ trụ trong hư không cắt cái đường cong, hướng đỡ quan bay đi. Sắp chạm vào màu xanh lá quang mảng hứa Du Nhiên, trái tim điên cuồng nhảy lên, khẩn trương tột đỉnh. Vạn hạnh, ở tàu bảo vệ đến trong mắt, hắn thật sự thành công xuyên qua quang màng. Một mảnh đen nhánh hư vô, thời gian, không gian toàn bộ mất đi ý nghĩa. Cao tốc di động thân thể, trước mắt lập lòe mà qua quan điểm. Vẫn là quen thuộc phối phương, vẫn là quen thuộc hương vị. Hứa Du Nhiên trong lòng mừng như điên, nếu không phải cảm ứng không đến thân thể của mình, hắn thậm chí sẽ cơ chân múa tay lên. Ca, về nhà. Đợt, sắp về nhà tiểu Hứa, sẽ mang cho điệu tinh như thế nào biến hóa đâu? có điểm đáng giá chờ mong Nga. Chương 245. Kinh Thiên Bảo Tàng. Một vòng ảm đạm vầng sáng, treo cao ở phía chân trời, thái dương hữu khí vô lực rơi cũng không mãnh liệt qua mang. Xám xịt sát trời, xám xịt thảm thực vật, đen như mực đại địa, phảng phất là viên tinh cầu này vĩnh hằng bất biến chủ đề. Nhàn nhạt dị sắc vị, hỗn hợp một tia huyết tinh khí, tràn ngập ở mọi người xoắn đuối. Đông phương Bạch dựa lưng vào một cây mạnh mẽ cổ thụ, sắc mặt tái nhợt, miệng còn có khô cạn vết máu. Luôn luôn đoan trang sạch sẽ nàng, sớm đã không dành bận tâm chính mình hình tượng. Có chút hỗn độn rách nát đồ tác chiến, Thuyết Minh nàng đã trải qua không ngừng một hồi gian khổ chiến đấu. Này chi 50 người tinh anh tiểu đội, tràn trọc mấy ngàn km, lớn lớn bé bé chiến đấu mấy chục tràng. Hiện giờ còn giữ lại không đến 20 người, hơn nữa mỗi người mang thương. Thương thế nặng nhất chính là Diệp Trời Cao, hắn vì hiểm hộ Đông Phương Bạch, bị liên tiếp bị thương nặng. Lúc này hắn tuy rằng nhắm mắt lại còn ở nghỉ ngơi, cũng không ngừng khụ ra một kia máu tươi. Đông Phương Bạch nhìn về phía hắn ánh mắt, có chút thương hại, có chút thấy nãy, còn có chút cảm động. Nàng không phải không biết Diệp Trời Cao tâm ý, chính là ở tại nàng trong lòng người kia còn không có hoàn toàn đạm đi, nàng không biết vẫn luôn như vậy đi xuống đi, tương lai sẽ phát sinh cái gì, chiến đấu không ngừng nghỉ, rất nhiều người mỏng mệnh, rất nhiều người chết lặng, rất nhiều người lui đi, chính là nàng còn ở kiên trì, hắn cũng ở kiên trì, lại nhiều nhiệt huyết cũng vô pháp đấm áp nàng hối hận, lạnh băng tâm, lại lãnh vũ cùng kiếm cũng vô pháp cắt hắn trong lòng hỏa cùng tình. nàng vô số lần khuyên hắn rời đi, nhưng càng thêm hiểm ác, gian nan chiến đấu, làm hắn không đành lòng rời đi. Đông Phương Bạch nói, đi thôi, rời đi ta, ngươi sẽ thu hoạch khắp bầu trời đêm này sao? Diệp Trời Cao nói, nhưng ta. Đo cái sáng sớm thời gian Đông Phương đã bạch. Đông Phương Bạch ở Hứa Du Nhiên rời khỏi sau, vốn tưởng rằng sẽ như vậy vẫn luôn cô độc sống quãng đời còn lại. Hiện tại, nàng rốt cuộc biết, nàng sai rồi. Nàng sẽ không cô độc sống quãng đời còn lại, cũng không tư cách cô độc sống quãng đời còn lại. Bởi vì nàng sẽ chết, sẽ không lại cô độc, cũng sẽ không lại lão. Đã chết liền sẽ gặp được Hứa Du Nhiên cái kia tiểu bệnh bao, cho nên nàng sẽ không cô độc. 25 tuổi liền đã chết, sinh mệnh dừng hình ảnh ở đẹp nhất tuổi tác, đây là rất nhiều nữ sinh tưởng. Sai rồi. Mộc tưởng là sinh mệnh dừng hình ảnh ở đẹp nhất tuổi tác mà không phải 25 tuổi liền đã chết. Tuy rằng nàng thương cũng không trọng, nhưng nàng đã hạ quyết tâm, sắp khẳng khái chịu chết. Chỉ là bên người này mười mấy chiến hữu, lại là có chút đáng tiếc. Lý Toàn giống như so nàng còn nhỏ một tuổi, lại so với nàng sớm hơn toàn quân. Bất quá quân hàm không có nàng cao, gặp mặt yêu cầu tối trảo. Nghĩ đến đây, Đông Phương Bạch nhìn về phía cách đó không xa tê liệt ngã xuống dưới tảng cây Lý Toàn. Lý Toàn không có diệp trời cao như vậy hộ hoa sứ giả, mọi người đều là chiến hữu, đương nhiên là ưu tiên nhiệm hộ nhất yêu cầu tác chiến đơn vị. Ở viên tinh cầu này thượng tham dò, quan trọng nhất tác chiến đơn vị. Không hề nghi ngờ là lực sát thương mạnh mẽ pháp hệ đại pháo đông phương bạch. Đây trời rơi không khí bom, giống như một tòa vinh không mệt mỏi pháo đài. Cho nàng cũng đủ thời gian tích tụ, giơ tay chính là siêu cấp bom của ngành loạn tạc. Chính là Lý Toàn cũng có nàng chính mình như thế, nàng là một thuộc tính thức tình giả. Cường đại sinh mệnh lực cùng tự lành năng lực là hy sinh cường đại lực công kích đổi lấy. Này có chút cùng loại với bốn lần thức tình giả bị động kỹ năng. Không khí loại thức tình giả, thân pháp tự nhiên mà vậy liền sẽ thực hảo. Thủy thuộc tính thức tình giả, giống như tự mang chữa khỏi, chữa thương hiệu quả. Lý Toàn viên tốc tốc thượng không biết bị ai đốt trọi một mảnh. Tiêu thiếu khuôn mặt nhỏ thượng cũng trải rộng khô cạn vết máu, không biết là địch nhân, vẫn là chính mình. Nàng chỉ là rất mệt, rất mệt, liên tục gần một tháng chiến đấu, lại bị 12 thiên vương liên hợp đại đội đuổi giết gần 10 ngày. Nhiệt tình, buôn phóng lý toàn, không giống Đông Phương Bạch như vậy nội liễm, không, có như vậy tình tế tâm tư, tưởng cũng không có Đông Phương Bạch nhiều như vậy. Dù sao Hứa Du Nhiên đều đã chết, nàng cũng không cái gọi là có thể là kia tấm ảnh chụp chung quan hệ, không hai năm căn cứ cơ hồ mọi người đều cho rằng nàng là liệt sĩ góa phụ. Nàng mới là hứa du nhiên chính quy bạn gái, không nhận Đông Phương Bạch, chỉ nhận Lý Toàn. Nhà khác cô nương, 24 tuổi còn không có bạn trai, đã sớm bị người giới thiệu đạp vỡ ngay cửa. Chính là Lý Toàn gia thực thanh tĩnh, không có người đi xúc cái này rủi ro. Cấp liền sĩ si qua phụ giới thiệu đối tượng, tuyệt đối sẽ bị không 2 năm căn cứ toàn thể dân chúng nước miếng chết đuối. Tuy rằng tất cả mọi người cảm thấy Lý Toàn như vậy tốt điều kiện, 24 tuổi còn độc thân, sắc thật thực đáng tiếc. Nhưng là, không có người nguyện ý mạo thiên hạ này to lớn sơ suất. Không 2 năm căn cứ tất cả mọi người thừa nhận cũng vô dụng. Lý Toàn vẫn luôn đổ một hơi, bởi vì người kia không thừa nhận. Hứa Du Nhiên phía trước không có thừa nhận quá, về sau cũng vĩnh viễn không cơ hội thừa nhận, cho nên nàng muốn cho Đông Phương Bạch thừa nhận, chỉ có Đông Phương Bạch thừa nhận, nàng mới có thể tởi bỏ cái này khúc mắc. Nhưng Đông Phương Bạch cố tình chính là không thừa nhận. Quân Hàm còn so nàng cao một bậc, gặp mặt khiến cho nàng tối chảo. Tiểu Giang Tinh này tiểu bạo tính tình nơi nào chịu được? Chẳng sợ hiện giờ cơ hồ lâm vào tuyệt cảnh, nàng cũng không chút nào nhục chí. Cùng lắm thì liền cùng nhau đi xuống, hỏi một chút Hứa Du Nhiên, nếu nói diệp trời cao là bị thương nặng nhất cái kia Đông Phương chiến tuyệt đối xếp thứ hai. Diệp Trời cao toàn bộ tâm tư đều ở Đông Phương Bạch trên người, chỉ cần bảo hộ Hảo này tỏa đại pháo đài là được. Hắn lại muốn chiếu cố Hảo chỉnh chi đội ngũ, ai làm hắn là thủy thuộc tính thức tình giả, tự mang đại loại ba thuộc tính, đi đến nơi nào đều là chúng tinh phùng nguyệt. Đi theo hắn không dễ dàng quải, đi theo hắn tồn tại xuất cao. Chính là ở hắn chiếu cố hạ, đội ngũ nhân số càng ngày càng ít, chiến hữu một đám ngã xuống. Đông Phương chiến tâm đều ở lấy máu, lại vô lực xoay chuyển trời đất. Hắn một lần lại một lần điên cuồng áp bức tinh thần lực, một lần lại một lần điên cuồng phát ra trị liệu thức tình kỹ có thể ý giả không tự ý yề, hắn có thể trị liệu người khác, lại trị liệu không được chính mình. Bởi vì hắn tinh thần lực sớm đã khô cạn, toàn bộ lấy tới thi triển thức tình kỹ, trị liệu chiến hữu. Hiện tại hắn hơi chút di động đầu, đều là một trận xuyên tim đau nhức, lại đến vài lần, làm không hảo trực tiếp đem chính mình biến thành ngốc tử. Hiện tại có thể ngồi xuống, ngắn ngủi nghỉ ngơi một hồi, quả thực chính là xa xỉ nhất hưởng thụ. Ngắm lại mười mấy ngày nay tới sinh tử đảo vong, Đông Phương Chiến không khỏi còn có chút tiểu đại ý. 12 Thiên Vương liên hợp đại đội, chẳng những tập hợp Âu Mỹ cường quốc các tổ chức lớn cao thủ. Còn chiêu mộ được một đám tự do thức tỉnh giả, vượt qua 100 danh bốn lần thức tỉnh giả, mấy lần với đại tần chiến lực. Hai bên ở kia phiến cánh đồng bát ngát tao nộ thời điểm, bị đánh cái trở tay không kịp đại tần chiến đội, khai cục liền tổn thất ba gã chiến sĩ. Rút kinh nghiệm xương máu đại tần chiến đội, nhanh chóng rút lui chiến trường, nhưng vẫn bị hàm theo sau sát. Một đường trốn, một đường chiến, đại tần chiến đội tổn thất hơn 10 người chiến sĩ, lại cũng thành công xử lý 12 thiên vương trung hai vị thiên vương. Từ vong quyền tái quan quân, toàn cầu trong phạm vi đỉnh cấp gần người cách đấu chí cường giả. làm hủy diệt chi thần nốt ba thần trên mặt đất người phan luôn, khống chế mưa rền gió dữ á mẹ nhị hắn được xưng là ấn bà thần tử. Này hai đại thiên vương cùng bọn họ tiểu đội, vĩnh viễn lưu tại này viên không biết tên tinh cầu. Chư bộ này sáu gã bốn lần thức tỉnh giả, đại tần chiến đội còn ít nhất đánh chết vượt qua 20 danh bốn lần thức tỉnh giả. Ngày đó bốn lần thức tỉnh giả, tuyệt đại đa số đều là tự do thức tỉnh giả. Năm lần trở lên số lượng chiến lệnh, uy danh hiển hách 12 thiên vương, thế nhưng ở đại tần chiến đội trước mặt, bị giết tử thương thảm trọng. Huống chi bọn họ còn lung lạc, mấy trăm danh ba lần thức tỉnh giả ở một bên phụ trợ. Như vậy chiến tích là 12 thiên vương tiêu chi đại hình đoàn đội, tất cả mọi người kinh rất cảm. Cổ xưa, thần bí Đông Phương, cường thế quật khởi đại tần, quả nhiên không phải lãng đến hư danh. Đại tần chiến đội 30 danh chiến sĩ, chỉ có Đông Phương Bạch bị nhiều người biết đến. Nàng pháo đài hỏa lực quá hung mãnh, quả thực chính là hình người tự đi vũ khí kho. Nhân tiện nàng tiểu đội cũng mỏng có uy danh, Đông Phương chiến, diệp trời cao, đều là đi theo Đông Phương Bạch có nhiệt độ. Đến nỗi đại tần chiến đội những người khác, cơ hồ ở toàn cầu thức tỉnh giả trong phạm vi, đều là vô danh hàng người. Cùng 12 thiên vương so sánh với Quả thực chính là đom đóm cùng Hạo Nguyệt trên lệnh, Lâm Thời Háo rồng diễn viên cùng đương Hồng Lưu Lượng minh tinh hồng cầu. Nhưng chính là như vậy một đám điệu thấp đại tần chiến sĩ, lại cấp toàn thế giới 4 lần thức tỉnh giả trung đại ca nhóm, để lại khắp sâu ấn tượng cùng giáo huấn. Bị Âu Mỹ cường quốc các tổ chức lớn, Phùng Thượng thần Đàn, Phiêu Phiêu dục tiên 12 thiên vương, cũng không biết. Ở đại tần có câu cách ngôn, cắn người cầu không gọi. Bọn họ cao cao tại thượng, thói quen nhìn xuống mặt khác thức tỉnh giả, lại bị hung hăng đánh một lần mặt. Mà ở đại tần chiến sĩ xem ra, cái gì chó má 12 thiên vương? Bất quá là Âu Mỹ cường quốc vì đáp nặn hiệu người đến không khí tổ Điển hình tự hải phía trên thật đem chính mình đương bàn đồ ăn tuy rằng hơn 10 ngày tới nay vẫn luôn bị đuổi giết đại tần chiến đội lại không dám rời xa này một mảnh khu vực càng ngày càng nhiều thức tỉnh giả tụ tập ở kia phiến cánh đồng bắn át bốn lần thức tỉnh giả rất nhiều ba lần thức tỉnh giả càng nhiều tổng số sợ là đã từng có vạn người đại gia còn ở không ngừng hướng nơi đó tụ tập thậm chí nơi đó đã xuất hiện năm lần thức tỉnh giả đông phương bạch cũng phái ra chiến sĩ trở về hướng sở tân nguyệt đám người tiến hành rồi báo nghĩ đến sở tân nguyệt khương quý hạ hoang Ba vị đại tướng đã ở tới rồi trên đường. Chính là sở hữu chiến sĩ đều biết, bọn họ địch nhân càng nhiều. 12 thiên vương bên kia, liền ít nhất 10 vị trở lên 5 lần thức tỉnh giả. Hung chi còn có giáo đoàn 5 lần thức tỉnh giả, còn có rất nhiều giáo đoàn 3 lần, 4 lần thức tỉnh giả. Đông Vương Bạch bọn họ này chi chiến đội, quả thực là ở cùng toàn thế giới là địch. Bọn họ lại không thể không đi kia phiến cánh đồng bắn Át, nơi đó rất có khả năng mới là viên tinh cầu này chân chính di tích. Hoàn toàn từ màu ngân bạch kim loại chế tạo mặt đất, thậm chí muốn hoàng kim cấp vũ khí mới có thể phá hư. Khắp thật lớn cánh đồng Bắc Át Phụ kín cái loại này màu ngân bạch kim loại, vô số năm tuế nguyệt đều chưa từng hủ bại. Nay bản thân chính là một bút khó có thể tưởng tượng thật lớn tài phú. Nếu có thể đem này đó mặt đất kim loại mang về, tuyệt đối có thể cho nào đó tổ chức thức tỉnh giả, thực lực tăng lên một cái đại trình tự. Ngắm lại nhân thủ một thanh hoàng kim cấp vũ khí, đó là cái gì khái niệm? Từ xưa tiền tài động lòng người, mỗi một cái thức tỉnh giả đều không thể ngoại lệ. Chỉ là có nhân vi chính mình tranh thủ ích lợi, có nhân vi tổ chức tranh thủ ích lợi. Đại tần chiến sĩ vì tổ quốc ở tranh thủ ích lợi. Ở kia phiến màu ngân bạch kim loại mặt trên điều khác vô số tinh mỹ hoa văn, cái loại này hoa văn, rất nhiều thức tình giả đều ở di tích sản xuất trang bị thượng gặp qua, có chút nhân thủ chung, thậm chí kiềm giữ chính là che kín loại này hoa văn vũ khí. đến từ đại tần các chiến sĩ cũng gặp qua rất nhiều loại này cùng loại hoa văn, tam tinh đôi di tích hai của sở hữu sự vật thượng cơ hồ đều là loại này tinh mỹ hoa văn, mà này đó kỳ thật chỉ là số lẻ, chân chính bảo tàng là kia phiến cánh đồng ngắt của với, chót vót một tòa thật lớn di tích, vô số năm tuyến nguyệt trôi đi đều không có phá hủy, thậm chí đều không có lưu lại một tia đơn ký nay tòa hoàn chỉnh di tích bao phủ ở một tầng trắng xóa quang màng chung. xuyên thấu qua quang màng có thể nhìn đến vô số mới tinh trang bị chế thức cơ giáp chất đống chỉnh tề linh thạch chính là không có bất luận kẻ nào có thể lay động kia tầng quang màng vô luận cái gì cấp bậc thức tình giả vô luận cỡ nào cường đại công kích đều không thể làm kia tầng quang màng xuất hiện bất luận cái gì biến hóa nhưng này hoàn toàn không ngại ngại đại gia khát vọng cùng tham lam đối mặt địa tinh thượng chưa bao giờ xuất hiện quá xưa nay chưa từng có hoàn chỉnh di tích kinh thiên bảo tàng tất cả mọi người điên rồi Tất cả mọi người ở cuồng bạo công kích kia tầng màu trắng quan mạng. Chương 246: Các có lưu tính. Sám thị tầng mây trước sau bao phủ phiến đại địa này, đen nhánh đại địa, thiết hôi sắt thảm thực vật, trong không khí dị sắt hương vị hỗn tạp dậy đặc mùi máu tươi. Mở mang cánh đồng băng ngát, mặt đất phủ kín mang theo tinh mỹ hoa văn màu ngân bạch kim loại. "Beng, beng, beng" nổ đùng thanh, không có một khắc gián đoạn. Rất nhiều người ở điên cuồng công kích kia tầng quan mạng, rất nhiều người ở hương phấn gào giống, thật lớn trên quảng trường dòng người chen chúc xô đẩy. Càng ngày càng nhiều người hội tụ ở chỗ này. Đến từ thế giới các nơi các loại màu da, hoa hoẹ loẹt loẹt thức tỉnh giả. Có đại hình tổ chức thành viên, có loại nhỏ tổ chức thành viên, càng nhiều chính là tự do thức tỉnh giả. Bắt đầu là mấy trăm người, sau lại hơn một ngàn người, mấy ngày hôm trước đột phá một vạn đại quan, hiện tại ít nhất có mấy vạn người. Mỗi người trên mặt đều mang theo cùng nhiệt biểu tình, trong mắt đều lập loẹt tham lam quan mang. Rất nhiều tổ chức, rất nhiều thức tỉnh giả tri gian cũng không hòa thuận, thậm chí rất nhiều thức tỉnh giả tri gian vốn chính là từ địch. Quan màng còn chưa từng mở ra, trên quảng trường đã đã xảy ra vô số khởi chiến đấu nhỏ đến vài người chi gian chiến đấu, lớn đến mấy trăm người chi gian chiến đấu. Có lẽ là vì thù hận, có lẽ là vì cho chính mình giảm bất đối thủ cạnh tranh, máu tươi tùy ý ở những cái đó tinh mỹ hoa văn chi gian chạy xôi. Người chết thi thể trực tiếp ném ra quảng trường, chung quanh rất nhiều biến dị thú đều ở ăn uống thỏa thích. Còn chưa xuất thế kinh thiên bảo tàng đã làm tất cả mọi người mất đi lý trí. ở hai cái năm lần thức tỉnh giả tổ chức hạng chính tạo thành thê đội cắt lượn công kích quan mạng, hoặc là bởi vì đại gia công kích, hoặc là bởi vì niên đại quá mức xa xăm, quan mạng đã bắt đầu chậm rãi đã xảy ra một ít biến hóa thuần trắng nhăn sắc, đang ở dần dần hướng màu xanh lá chuyển biến. nhìn đến quang màng biến hóa, sở hữu thức tỉnh giả càng thêm điên cuồng. này thuyết minh, bọn họ công kích tựa hồ là hữu hiệu. lệ ố nạ cắn chặt môi, khoe môi đều tràn ra một kia vết máu. thể lực, tinh thần lực điên cuồng tiêu hao quá mức, làm nàng hai mắt đều che kín tơ máu. tinh thần lực khô kiệt, làm nàng trong đầu thỉnh thoảng truyền đến ẩn ẩn đau đớn. đôi tay lập loe điện mang, đánh bao cắt giống nhau không có một khắc đỉnh chỉ quá công kích. một bên cũng không cam lòng yếu thế, đôi tay, hai chân liên tiếp lập loe cắt kim sắc hàn mang đỉnh cấp 4 lần thức tỉnh giả hải sơ nguyên tố hóa trình độ càng cao hai tay hóa thành hai điều hòa xả cực nóng làm không khí đều đã xảy ra vật mẹo. tiểu đội các thành viên đều gặp qua dưới nền đất thâm quật kia tầng màu xanh lá quang màng cho nên bọn họ có cái suy đoán bả gì cả cạ vì cái gì sẽ mất tích có thể hay không cùng trước mắt này cùng khoản quang màng có quan hệ đánh vỡ tầng này trở ngại, có hay không khả năng tìm được đáp án tuy rằng loại này ý tưởng thực vỡ vẩn nhưng bọn họ thật sự tìm không thấy bất luận cái gì cách nói tới giải thích hắn mất tích kinh thiên bảo tàng cố nhiên hấp dẫn người nhưng hứa du nhiên tất càng là tác động tiểu đội mỗi người tâm. Giáo đoàn tụ tập ở chỗ này thức tỉnh giả rất nhiều, rất nhiều, trung tâm tập vấn doanh giải rác ở Nam Mỹ đại lục các nơi tập vấn doanh. Tổng số vượt qua 10 vạn danh thức tỉnh giả, toàn bộ dũng mãnh vào này chỗ di tích. Hiện tại trên quảng trường cũng đã tụ tập vượt qua một vạn người, còn có nhiều hơn người đang ở và tới. Giáo đoàn cường đại lực ngưng tụ cùng thực lực, khiến cho rất nhiều tự do thức tỉnh giả cùng mặt khác tổ chức thức tỉnh giả cảnh giác. Tổng số đi lên xem, giáo đoàn thức tỉnh giả cũng không chiếm ưu thế. Trên thực lực tới xem. Giáo đoàn thức tỉnh giả lấy cấp thấp thức tỉnh giả là chủ. Đại lượng giáo đoàn cao cấp thức tỉnh giả đều vây quanh ở quang màng phụ cận, đang ở điên cuồng công kích quang màng. Lệ U Na hơn 10 ngày trước, xa xa nhìn đến quá một lần Đông Phương Bạch. Ở Đông Phương Bạch bên người một cái khác viên tóc tiểu tóc nữ chiến sĩ, cũng hấp dẫn nàng chú ý. Không biết vì cái gì, nàng luôn là đối Đông Phương Bạch cùng cái kia nhỏ sinh một ít nữ hải, có loại mạc danh cảm giác. Nàng có thể xác định, chưa bao giờ gặp qua này hai cái nữ hải. Đông Phương Bạch xuất hiện ở trên quảng trường thời điểm, 12 thiên vương đội ngũ cùng đại tần chiến đội, bắt phát kịch liệt xung đột. Hai bên một bên đại chiến một bên rời xa này tỏa quảng trường hơn 10 ngày đi qua lệ ố nạ trong lòng luôn là có một tia ẩn, ẩn bất an nhưng vô luận là 12 thiên Vương vẫn là đại tần chiến đội kỳ thật cùng nàng cũng chưa cái gì quan hệ nàng rất khó lý giải loại này ẩn ẩn bất an từ đâu mà đến Liên ở vừa mới bầu trời kia viên mơ mơ hồ hổ, hổ Thái Dương treo lên trời cao thời điểm 12 thiên vương đội ngũ về tới quảng trường lệ ố nạ phát hiện 12 thiên vương đội ngũ chung rất nhiều người mang theo thương tựa hồ còn thiếu hai cái thiên vương cấp cao thủ bắc Mỹ bộ bộ xươngấ sẽ xa vi thổ nguyên tố thức tỉnh giả, tây á ướt bà giáo, a mỹ nhĩ hãn, thủy nguyên tố thức tỉnh giả, này hai cái thiên vương cấp cao thủ không còn có xuất hiện, kia thuyết minh cái gì, có phải hay không đại tần chiến đội xử lý kia hai cái thiên vương, đại tần chiến đội trả giá cái gì đại dối? toàn quân bị diệt, bọn họ vì cái gì không có trở về, Lệ ố nã không biết vì cái gì, chính mình sẽ không thể hiểu được quan tâm đại tần chiến đội, bởi vì cả cạ đã từng nói qua hắn là hứa du nhiên, sau lại cả cạ cũng thẳng thắn, đó là lừa dối chính mình, lê ố đình chỉ công kích. Nghiêng đầu nhìn về phía, ta muốn đi bên kia hỏi một chút tình huống. Mệt đến vẻ mặt đều là mồ hôi, tiểu mị khuôn mặt, thoạt nhìn giống như đại hoa miêu giống nhau, hỏi ai? 12 thiên vương. Ngươi giống như thực quan tâm đại tần sự tình A. Không biết vì cái gì, có phải hay không cùng cả cả có quan hệ. Bồi ta qua đi. Lệ ố nạ lau mồ hôi. Đi thôi, chúng ta qua đi nhìn xem. Tiếp đón một chút tiểu đội thành viên, trước đừng đánh, không phải một chốc một lát có thể mở ra. Chúng ta nghỉ ngơi một hồi, qua đi tìm 12 thiên vương tâm sự. Ai sơ, lạc, giáp, tổng. Khang Ni bọn người dừng lại công kích, nhìn về phía quảng trường một cái khác phương hướng. Trải qua trong khoảng thời gian này khắc khổ huấn luyện, lại đi theo Lệ nã bọn họ lăn lộn không ít chỗ tốt, Theo tổng, Khang Ni cũng song song thăng cấp 4 lần thức tỉnh. Tuy rằng vừa mới thăng cấp, hai người thực lực còn không phải rất mạnh, bất quá cuối cùng cùng Lệ nã bọn họ ở vào cùng cái trình tự. Lệ nã, mang theo giáo đoàn bên này mấy cái 4 lần thức tỉnh giả, cách ra đám người đi hướng 12 Thiên Vương bọn họ tụ tập địa. Mặt Khắc thức tỉnh giả, nhìn đến bọn họ nhường ra công kích vị trí, lập tức mừng rỡ như điên bộ vị đi lên tất cả mọi người biết, một khi đánh vỡ qua màng, nhóm đầu tiên đi vào thức tỉnh giả, khẳng định có thể vớt đến lớn nhất chỗ tốt. bất qua trước mắt kinh thiên bảo tàng, làm cho bọn họ tuổi hồ đều quên mất một sự kiện. chẳng sợ bọn họ thu hoạch bảo vật, bọn họ cũng muốn có thực lực có thể mang đi mới được. giáo đoàn những người này thu hoạch bảo vật, không thấy được có người dám đối bọn họ xuống tay. liền tính là xuống tay, giáo đoàn cũng không thấy đến sẽ có hại. chính là bọn họ này đó đục nước béo có tổ chức nhỏ, còn có những cái đó tưởng vớt một phen rơm dạ tự do thức tỉnh giả, đến lúc đó khả năng liền không có như vậy vận may. Lelona bên này đội hình rất cường đại, tuy rằng bốn lần thức tỉnh giả số lượng không có 12 thiên vương bên kia nhiều, bất quá chất lượng lại là thật đánh thật cường hành. Ai sơ, cơ lạc này ba vị tuyệt đối là 12 thiên vương cấp cao thủ. Giảm tuy rằng thăng cấp thời gian cũng không lâu, bất quá là song hệ thức tỉnh giả, ít nhất cũng có thể cuốn lấy một vị 12 thiên vương. Lệ ố nạ bình thường sức chiến đấu là không bằng 12 thiên vương, nhưng nàng một khi phát động bạo tẩu, tuyệt đối có thể nghiền áp tuyệt đại đa số bốn lần thức tỉnh giả. Nàng cũng là thức tỉnh thêm tu chân xong hệ tu luyện giả, tự nhiên kinh tu luyện thời gian còn thiếu bất quá cũng coi như có chút sở thành. 12 thiên vương còn dư lại 10 người, bất quá bên người tụ tập lực lượng, tuyệt đối là này phiến trên quảng trường cường đại nhất một nhóm người. Âu Mỹ cường quốc 12 tổ chức lớn liên hợp ở bên nhau, hình thành hợp lực không dùng kinh thường. Mười mấy ngày nay tới nay, bọn họ vẫn luôn ở đuổi giết đại tần chiến đội. Bọn họ rất rõ ràng, tầng này quan màng không phải dễ dàng như vậy phá vỡ. Vì thế bọn họ liền tưởng sân cơ hội này, nhìn xem có không tiêu diệt bọn họ tốc địch. Chính là đại tần chiến đội cường hãn thực lực cùng hung ác phản kích, làm cho bọn họ tổn binh hao tướng, chất vật bất ham Tuy rằng xử lý hơn 10 vị đại tần 4 lần thức tỉnh già chiến sĩ, nhưng 12 thiên vương cũng chết trận hai vị. Bọn họ phát hiện đại tần chiến đội vẫn luôn ở mang theo bọn họ vòng quanh, liền lập tức minh bạch đại tần chiến đội ý đồ. Đại tần quân đội cũng liên tiếp cục thịt mỡ này, bọn họ nhất định sẽ lại lần nữa trở lại quảng trường. Cùng với vứt bỏ người một nhà nhiều thế trung sở trường, nơi nơi đổi theo giết bọn họ, không bằng dĩ giật đại lao, liền ở trên quảng trường chờ bọn họ chui đầu vô lưới. Mấy vạn người trên quảng trường, nơi nơi đều là người, rất nhiều người từng nhóm ở công kích qua mảng, rất nhiều người ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Chờ đợi thịnh yến mở ra, liên tiếp không ngừng oanh kích thanh, các loại ngôn ngữ kêu la thành, cả tòa quảng trường giống như một cái thật lớn chợ bán thức ăn. Giữ lại 10 đại thiên vương, cũng không có tụ ở bên nhau, cho nhau khoảng cách một ít khoảng cách. Nếu không phải có này chỗ đại bảo dấu ở hấp dẫn bọn họ cộng đồng tầm mắt, nếu không phải có đại tần cùng giáo đoàn, này hai cái cường đại ngoại địch. Này 12 tổ chức lớn chi gian đã sớm dẫn đầu khai chiến. 12 thiên vương chi gian cũng hoàn toàn không hòa thuận, đều là tuyệt thế thiên kiêu, thân là bốn lần thức tỉnh giả trung cao cấp nhất cường giả. Ai xem ai đều không vừa mắt rất có cái loại này, một lời không hợp liền vùng tay đánh nhau xu thế. Tuy rằng đuổi giết đại tần chiến đội hơn 10 ngày, còn cùng rất nhiều biến dị thú đã xảy ra chiến đấu. Nhưng bởi vì bọn họ là chiếm cư ưu thế một phương, cho nên còn thừa này 10 đại thiên vương nhìn qua, muốn so chật vật bất kham đại tần chiến đội cùng giáo đoàn các cao thủ, sạch sẽ nhiều. Soái khí thảo chi kinh, khi mắt nhìn về phía kia nói thật lớn quan mãn, trong lòng âm thầm tính toán bước tiếp theo kế hoạch. Này chỗ di tích sở tại, khoảng cách nhập khẩu kỳ thật cũng không phải quá xa, mấy trăm km mà thôi. Chỉ là tuyệt đại đa số thức tỉnh giả Tiến vào lúc sau đều bị lạc phương hướng, nơi nơi xông loạn. Cũng may hắn ở 12 tổ chức lớn bên trong, giải giác một ít tin tức. Phụ thân hắn thảo trí Sài Chu, ở giáo đoàn bên trong cũng đang âm thầm chỉ dẫn phương hướng. Bọn họ thu mua một ít tự do thức tỉnh giả, cũng ở nơi nơi tuyên truyền này tỏa chân chính di tích. Trên quảng trường người càng ngày càng nhiều, bọn họ kế hoạch sát xuất thành công cũng càng ngày càng cao. Thảo trí gia tộc nhiều thế hệ truyền thừa sứ mệnh, sắp ở bọn họ phụ tử trong tay hoàn thành, hắn trong lòng tràn ngập vui sướng cùng chờ mong. Hắn có chút khinh thường nhìn về phía trên quảng trường những cái đó điên cuồng thức tỉnh giả thầm nghĩ trong lòng, dự đoán làm này gì vong, tất trước làm này điên cuồng. Các ngươi này đó con kiến, còn không biết các ngươi vận mệnh đi. Quay đầu lại nhìn về phía ạ gậy họ gì phương hướng, đây là một cái cùng bọn họ thảo chỉ gia tộc đấu vô số năm gia tộc. Tuy rằng ở vô số năm đấu tranh chung, liền gia tộc truyền thừa đều thất lạc, thậm chí không biết vì cái gì muốn cùng thảo chí gia tộc chiến đấu. Chính là cần thiết cùng thảo chỉ gia tộc chiến đấu, cần thiết tiêu diệt cái này gia tộc sứ mệnh, nhưng vẫn truyền thừa xuống dưới. Thảo chí kinh trong ánh mắt toát ra khinh thường cùng thiếu khích, hệ ạ họ gì cái này ngu xuẩn, kế hoạch sau khi thành công. Ra cái thứ nhất lấy hắn khai nào, một cái tu luyện giả gia tộc lại đi lên thức tỉnh giả lộ, chính mình còn ngây ngốc cùng ta liều mạng, thật là ngu xuẩn a. Hệ hạ lệ mỉ hồ gì khỏe mắt dư quang thấy được Thảo Chí kinh kinh miệt ánh mắt, lại liếc liếc đang ở đến gần giáo đoàn một đội nhân mã. Trong lòng cũng đang âm thầm tính toán, muốn hay không liên hợp giáo đoàn người, trước đem Thảo Chí kinh làm chết. Chương 247. Đại tần chiến sĩ. Cao lớn anh tuấn bảy công xã, thực tùy ý quanh chân ngồi dưới đất. Một đầu tóc bạc chẳng những không hiểu lão, ngược lại nhìn qua có loại thành thục nam nhân kỳ lạ mị lực hắn đã sớm nghe nói thảo tri gia tộc cùng tám thần gia tộc mấy ngàn năm qua ân đoán dây dưa nhìn kia hai người bổ nhào gà dường như cho nhau nhìn không thuận mắt trong lòng lại là mừng thầm tốt nhất này hai cái xa điêu hiện tại liền đánh lên tới lỡ bại câu thương lúc sau để cho ta tới thu thập tàn cùm câu tế sẽ hơn một ngàn năm qua tích lũy nội tình thâm hậu vô cùng cao thủ nhiều như mây manh tướng như mưa mười hai tổ chức lớn tuy rằng cường cường liên hợp chính là mặt cùng tâm bất hòa chẳng những mấy đại thiên vương chi gian đều có người ân đoán các tổ chức lớn chi gian cũng các có mưu tính Hơn 10 ngày tới liên tục đuổi giết đại tần chiến đội, chẳng những không có đem đại tần chiến đội hoàn toàn tiêu diệt, ngược lại tổn thất hai đại thiên vương. Không thể không nói, mặt khác tổ chức các cao thủ, xuất lực không nhỏ. Bắc Mỹ bộ xương khô sẽ xa VG, có thể nói chính là gián tiếp chết ở bảy gông xã trong tay. Chiến đấu thời khắc mấu chốt, là bảy gông xã giúp xa Vize một phen, làm hắn chạy càng nhanh một ít, vừa vặn đánh vào Đông Phương Bạch siêu cấp không khí đạn thượng, bị tạc cái tan xương nát thịt. Bảy gông xã làm Sa thừa nhận rồi, hắn cái này cấp bậc hẳn là thừa nhận thống khổ, kết quả chính là tử vong. Dương Chi sườn há dung người khác cùng ấy. Lịch sử đã lâu cộng tế sẽ, đã sớm xem bộ xương khô sẽ cái này tiểu đệ đệ khó chịu. Vẫn luôn ở dưới mí mắt nhè nhót, quá mức bướng bỉnh một ít. Lệ Oa mang theo một hàng thức tỉnh giả đi tới thời điểm, nên đón nàng cũng không phải lễ phép thăm hỏi, mà là mắt lạnh cùng khinh thường. Quan màng nhan sắc đã đã xảy ra biến hóa, thuyết minh như vậy cường lực công kích, lộ tuyến là đúng. Sớm muộn gì có thể đánh nát quan màng, thăm dò di tích, khai quật bảo tàng. Đến lúc đó 12 tổ chức lớn, vì cộng đồng ích lợi tất nhiên vẫn là muốn liên hợp lại đối kháng giáo đoàn cùng đại tần. Dù sao sớm muộn gì là địch nhân, đương nhiên không cần thiết có sắc mặt tốt. Lệ Ôn nhìn về phía sắc mặt bất thiện mọi người, trầm giọng hỏi: Các ngươi như thế nào đã trở lại? Đại Tần chiến đội những người đó đâu? đều đã chết. Được xưng bở lủ ý mạ gì bố lô mạ gì, lạnh lùng nhìn về phía Lệ Ôn Nhã, ngươi trường nào thì gia nhập Đại Tần quân bộ. Hẹ hả ghệ mỉ họ dĩ vươn đầu lưỡi liếm liếm môi, ta ta cười, cái kia tóc vàng mỹ nữ, nếu không chúng ta đơn độc tâm sự, đứng ở hắn phía sau mạch chắc cùng Vi đều là khó gặp đại mỹ nữ, chính là cùng tuyệt thế chi tư so sánh với, lại còn kém rất xa. Này hai cái mỹ nữ cũng đều biết A gẹ mị họ Di là cái gì tính tình, chính là thói quen tính miệng ba hoa. Cho nên đều mang theo không có hảo ý nhìn, chờ xem nàng giặc khíu. Phát khắc, luôn luôn cao ngạo, nơi nào sẽ quán loại này công tử phóng đãng. Bá, bá, bá đôi tay chớp động chi gian, liên tiếp giày đặc kim mang lập lòe, ra tay chính là cắt. Đinh, đinh, đinh A gẹ mị họ Di ở 12 thiên vương chung, thực lực đều là số một số hai cường đại. Tuy rằng bị đánh cái luôn cúng tay chân, lại cũng kịp thời khởi động hàn băng tưởng, chặn lại công kích. phát khắc, Hệ ạ, ghệ mì họ gì thẹn quá thành giận đứng lên, ngươi điên rồi. Không cần lấy ta nói giỡn, chờ ta đội trưởng tới, đánh chết ngươi. Tuy rằng cao ngạo, nhưng cũng biết hiện tại không phải tùy tiện khai chiến thời điểm. Ngươi đội trưởng. Thảo Trí Kinh khinh thường hừ lạnh một tiếng, hắn tinh cái rắm, làm hắn tới gặp ta. Bá, bá, Bá sờ, cơ lạc, Zaf, Keo Tổng, Khang Ni đám người đồng thời tiến lên trước một bước. Ngươi nói lại lần nữa. Aisher trong tay nháy mắt bước lên khởi mãnh liệt một lửa, luôn luôn bất cần đời thần sắc cũng nghiêm túc lên. Aidu, chơi hỏa chúng ta hẳn là hảo hảo luận bàn một chút. thảo chí kinh đôi tay giàn cũng buốt lên khởi cuồng bạo sóng nhiệt. ngươi chính là nàng đội trưởng. hắn không phải đội trưởng, ta nam nhân mới là đội trưởng. bất quá hắn không ở nơi này. Lệ úu nã tiến lên trước một bước, ngăn trở hai người. hiện tại tình huống không rõ, tùy tiện khai chiến đối giáo đoàn bất lợi. trung binh thức tỉnh giả nhìn đến bên này tình huống khẩn trương, đại chiến chạm vào là nổ ngay, toàn bộ nhanh chóng tản ra. vùng này nhanh chóng không ra một tảng lớn khu vực, nơi xa giáo đoàn mặt khác cao thủ cũng đang nhanh chóng tới rồi. âu lục Mạ phỉ ạ ba tạm kéo đi dạo khoan thai, thông thả ung dung đi ra. Đây cũng là một vị tóc vàng mỹ nữ, 170 cm, tả hữu thân cao, hình thể cân xứng, dung nhan thiếu lệ. Thảo Chi Kinh thu liễm một chút tính tình của ngươi. Tam khẩu tổ chuyên môn phái ngươi tới đánh nhau. Ba tạp kéo cao mày, thần sắc có chút không vui. Thảo Chi Kinh, bảy công xã, hệ hạ ghệ mỉ họ gì những người này, giống như đối ba tạp kéo rất là kiêng kỵ, sôi nổi lui ra phía sau vài bước. Nhìn giáo đoàn này đó thức tình giả, trong ánh mắt toát ra nhẹ nhẹ sắc ý. Màu xem, đó là pháp khắc đại tần quân bộ, đại tần người tới. Trung quanh cách đó không xa truyền đến một trận ồn ào náo động, quảng trường bên cạnh, ba đạo cường hãn hơi thở phóng lên cao. Ba đạo thân ảnh huyền phù ở giữa không trung, đúng là đại tần quân bộ lần này xuất động ba vị năm lần thức tỉnh giả. Quảng trường mảnh đất giáp danh một trận rối loạn, 19 danh cả người tắm máu, quần áo rách nát đại tần chiến sĩ bước vào quảng trường. Nay 19 danh chiến sĩ, mỗi người mang thương, trên người trên mặt tùy ý có thể thấy được đều là vết máu. Hiển nhiên là trải qua quá một phen náo chiến, mới có thể đi đến nơi này. Trên quảng trường lúc này đã tụ tập vượt qua hai vạn thức tỉnh giả. Trong đó tuyệt đại đa số đều là ba lần thức tỉnh giả. Tiến vào di tích thám hiểm thấp nhất này cửa, ít nhất cũng muốn là ba lần thức tỉnh giả, bằng không chỉ sợ tưởng tiến vào chịu chết cũng chưa cơ hội. Tu tập bốn lần thức tỉnh giả cũng ít nhất vượt qua 1000 người, giáo đoàn bên này bốn lần thức tỉnh giả liền vượt qua 200 người, thế giới các nơi tiến đến bốn lần thức tỉnh giả càng nhiều. Đại tần quân bộ cứng hãn, toàn thế giới đều vì này khiếp sợ. Nhưng tại đây tòa di tích, nhân số thượng thật lớn sai biệt, làm đại tần quân bộ thức tỉnh giả hoàn toàn rơi vào hạ phong. Chính là này 19 danh chiến sĩ, cứ như vậy hùng hổ bước vào cổng trường mảnh đất giáp danh mấy trăm danh thức tỉnh giả, giống như gặp mảnh thu giống nhau, xôn xao một chút toàn bộ tảng ra, cấp này 19 người lưu ra một tảng lớn đất trống. Đi ở đội ngũ phía trước nhất đúng là phong hoa tuyệt đại đông phương bạch, tiêu chí tính tiểu viên tấp tiểu tóc, làm nàng diễm lệ vô song mặt trái xoan, có vẻ càng thêm anh khí bừng bừng. Bên cạnh là long hành hội bộ đông phương chiến cùng khí vũ hiên ngang diệp trời cao, dáng người nhỏ sinh lý toàn cũng là cùng khoản tiểu viên tấp tiểu tóc, trương hải dương, quách từ bình, trương thiên binh đám người theo sát sau đó, vô số lần sinh tử chiến đấu, rõ nhiên này đó chiến hữu cũng ở nhanh chóng trưởng thành. Hiện giờ này đó trong chiến quãng đời còn lại tinh anh chiến sĩ, đều là đại tần quân bộ trung kiên lực lượng. Có lẽ khoảng cách 12 thiên vương thực lực, còn lực có chiến lệnh, chính là hàng năm rèn luyện tinh diệu phối hợp, đủ để đền bù một ít trên thực lực chiến lệnh. Nếu nói một chọi một, Trương Hải Dương khả năng không phải 12 thiên vương chung bất luận cái gì một người đối thủ. Nhưng nếu là tam đối tam, thực lực chiến lệnh liền sẽ không như vậy rõ ràng, ít nhất còn có một trận chiến tri lực. Nếu còn thừa 10 đại thiên vương đồng thời xuất động, đại tần quân bộ cũng xuất động 10 vị chiến sĩ nói, rất có khả năng đại tần quân bộ hủy diệt giả chiến sĩ, sẽ chiếm cứ Thư Phong đây là đoàn đội lực lượng, đây là đoàn kết lực lượng, đây là thức tỉnh kỹ phối hợp bổ sung cho nhau sinh ra kỳ hiệu. Đông phương bạch đám người rất rõ ràng, hiện giờ đại tần cơ hồ là toàn thế giới công địch. không phải bởi vì đại tần có cái gì vấn đề, làm cái gì chuyện xấu, mà là bởi vì đại tần cường đại, làm trên thế giới này tất cả mọi người vì này kiên kỵ. phía trước ba vị cường đại năm lần thức tỉnh giả mở đường, khí thế ngập trời, uy áp cái thế. sau lưng có cường đại tổ quốc to lớn duy trì, uy hiếp hoàn vũ. đại tần quân bộ còn sót lại 19 danh huy diệt giả chiến sĩ, ngẩng đầu vẫn lực không coi ai ra gì, đi nhanh về phía trước. cho dù này tòa trên quảng trường đã tụ tập đến từ thế giới các nơi mấy vạn thức tỉnh giả, cứ việc này mấy vạn thức tỉnh giả, tuyệt đại đa số đều đối đại tần hoại sâu đậm bất ý, cường đại hủy diệt giả chiến sĩ, vui mừng không sợ thẳng đến quang màng mà đi. rất có lấy một quốc gia chi lực, một mình đấu toàn thế giới anh hùng khí khái. đây là đại tần quân nhân tâm huyết, đây là đại tần quân nhân khí tiết. vô số thức tỉnh giả vì loại này khí thế sợ thuyết phục, đại tần quân nhân nơi đi đến, sôi nổi tránh lui. lễ ốn ả đám người xem đến cũng là trong mắt tia sáng kỳ dị liên tục không khỏi vì này tâm trí hướng về kia một ngày đại tần quân bộ các chiến sĩ tham quan trung tâm tập huấn doanh kỳ kỷ luật nghiêm minh lễ phép ôn hòa cho bọn hắn mọi người để lại phi thường khắc sâu ấn tượng bởi vì lúc ấy hai bên cũng không phải đối địch quan hệ cho nên giáo đoàn này đó cao thủ đối đại tần quân bộ thực lực còn hiểu biết không đủ chính là hôm nay nhìn đến đại tần quân bộ mười mấy người liền dám xông vào mấy vạn thức tỉnh giả tụ tập quảng trường chẳng sợ ở vào trên đời toàn địch trong hoàn cảnh cũng bình tĩnh yêu nhã thông dong giáo đoàn một các cao thủ đều ở trong lòng liên tục khen ngợi liên tính là đại tần địch nhân. 12 thiên vương trận doanh trung thức tỉnh giả nhóm cũng âm thầm vì này hơn 10 người đại tần hủy diệt giả chiến sĩ giơ ngón tay cái lên dừng bước đống nhiên trên bầu trời truyền đến nghẹn ngào gầm nhẹ thanh, một vị thân xuyên tây trang tóc vàng trắng hán xuất hiện ở giữa không trung tom sâm hán đặc các ngươi năm mươi một khu vẫn là luôn luôn như vậy thích làm nổi bật sở tân Nguyệt huyền phù ở giữa không trung lạnh lùng nhìn về phía vị này tóc vàng trắng hán các ngươi đại tần đã cũng đủ cường đại rồi không kém điểm này nổi bật không bằng nhường cho chúng ta đi tom sâm hán đặc kiệt ngạo khó tuôn mắt lén nhìn sở tân nguyện người còn chưa đủ tư cách, đừng trốn rồi, đều xuất hiện đi. Sở Tân Nguyệt bên cạnh người Khương quỹ một tiếng gầm lên, các ngươi mục tiêu, hẳn là chúng ta ba cái đi. Lan ra đây. Hạ hoang ngửa mặt lên trời điền quân hét lên, chẳng như cái thế thần ma, khí thế uy chấn thiên địa. Đại Tần quân bộ tam đại cường giả, há có thể cho phép này đó nhảy nhót vai hề, khoa tay múa chân. Hắc hắc một tiếng dường như đến từ địa ngục cười lạnh, tiếng vọng ở trên bầu trời, mọi người trên người đều là không khỏi lạnh lùng. Một đạo toàn thân bao vây ở thật lớn thần bảo trung thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung. Vel, Veo lại là 10 đạo thân ảnh thoáng hiện ở giữa không trung, 12 tổ chức lớn 12 vị năm lần thức tỉnh giả, toàn bộ xuất động. Lại xem đại tần quân bộ bên này, chỉ có 3 người, tuy rằng khí thế ngập trời, lại rõ ràng bị này 12 danh năm lần thức tỉnh giả đè ép đi xuống. Lại còn có không ngừng, vèo, veo, veo lại là vài đạo thân ảnh, từ quảng trường mấy vạn thức tỉnh giả chung nhảy lên. Tê trên quảng trường một chúng thức tỉnh giả đều trợn tròn mắt, lại là 6 vị năm lần thức tỉnh giả. Này đó năm lần thức tỉnh giả có đến từ chính những cái đó loại nhỏ tổ chức, có chính là tự do thức tỉnh giả bất quá sớm bị 12 tổ chức lớn thu mua. Giờ khắc này, Đại tần quân bộ ba vị năm lần thức tỉnh giả, Âu Mỹ cường quốc các tổ chức lớn 18 vị năm lần thức tỉnh giả. Thực lực đối lập, sai biệt thật lớn. Chương 248. Đại loạn chiến. Tại đặc. Ô Thát Migo. Trên quảng trường hơn 2 vạn thức tỉnh giả một mảnh ô lên, cả đời này bọn họ gặp qua năm lần thức tỉnh giả, đều không có vừa mới giờ khắc này gặp qua nhiều. Không chung 21 nói bưu hán thân ảnh, 21 nói cường đại hơi thở, 21 vị cường đại năm lần thức tỉnh giả. Mỗi một vị đều là thực lực ngập trời hạng người mỗi một vị thực lực đều đủ để khai sơn nước thạch, mỗi một vị đều là thường nhân cả đời đều khó gặp tuyệt đỉnh cao thủ. Hai bên trận doanh rằng co chi gian, hơi thở dây dưa, khí thế nghiền áp, làm vốn là từ trường hỗn loạn tinh cầu, càng thêm cuồng táo. Vô hình sát khí ở chăn ngập, trên quảng trường tất cả mọi người nơm nớp lo sợ, như truy hầm băng. Đại tần quân bộ một phương, tuy rằng chỉ có ba vị năm lần tức tính giả, trên thực lực rõ ràng không bình đẳng. Chính là này ba vị đại tướng không hề sợ hãi, đều là thân kinh bách chiến, ngựa chiến cả đời, sơn biển máu chung một đường đi tới, sinh tử sớm đã coi như không quan trọng. 12 tổ chức lớn này một phương, tuy rằng có 18 vị năm lần thức tỉnh giả, nhưng bọn họ cũng không đoàn kết. Cho nhau chi gian cũng là các mang ý xấu, tất cả mọi người hy vọng người khác trước thượng, chính mình nhặt tiện nghi. Đối mặt đại tần quân bộ này ba vị cao thủ, mỗi một cái địch nhân đều rất rõ ràng. Một khi khai chiến, này ba người hẳn phải chết. Bất quá chính mình này một phương, ít nhất cũng muốn có ba gã trở lên năm lần thức tỉnh giả chôn cùng. Ai cũng không muốn làm cái kia chôn cùng người, trường hợp thế nhưng nhất thời có chút xấu hổ. 12 tổ chức lớn hung hổ mà đến, lại cương ở đường trường không dám động thủ. Tống Sâm Hán đặc liếc phía dưới liếc mắt một cái, quát khẽ một tiếng vang vọng trời cao, bắt lấy những cái đó tiểu thể tử. "Bá, bá, bá lúc này rốt cuộc phản ứng lại đây 10 đại thiên vương, sôi nổi xuất linh thủ hạ vây quanh lại đây." Trung quanh mấy trăm thức tỉnh giả nhanh chóng tàn ra, nhường ra một khối thật lớn đất trống. Những người này một khi động thủ đánh lên tới, chiến đấu dư ba đều cũng đủ làm cho bọn họ trọng thương, vận khí không hảo chính là trực tiếp toi mạng. Hơn 10 vị bốn lần thức tỉnh giả, hơn 1000 danh ba lần thức tỉnh giả, nhanh chóng hình thành một cái thật lớn vòng vây, đem Đông vương Bạch 19 người vây quanh ở trung gian. Thảo Chỉ Kinh trong mắt lập lòe hàn quang, hư lạnh một tiếng. Thiên đường có đường các ngươi không đi, địa ngục không cửa các ngươi sống tới. Các ngươi thật là ngu xuẩn a, xem các ngươi hôm nay như thế nào trốn, trốn, khôi hải. Đông Phương Bạch Kinh thường nói, ngươi có phải hay không đối với ngươi thực lực của chính mình có cái gì hiểu lầm? Nếu không chúng ta một mình đấu một chút. Thảo Chỉ Kinh sắc mặt trướng đến đỏ bừng, tuy rằng tức muốn hút máu, lại là không dám lỗ mãng. Cùng Đông Phương Bạch một mình đấu, hắn còn không có sống đủ. Đông Phương Bạch cuồn mãnh hỏa lực, có thể đem hắn tưởng đều tạc ra tới. Giữa không trung sở Tân Nguyệt, lạnh lùng nhìn về phía đối diện 18 vị năm lần thức tỉnh giả, so người nhiều phải không? Khi dễ chúng ta ít người." Mạch Thiết Luân nghị viên, Khắc Lọ Cở đạt ngươi nghị viên. 12 tổ chức lớn 18 vị năm lần thức tỉnh giả, nghe thế hai cái tên, sắc mặt đều là biến đổi. Chẳng lẽ đại tần cùng giáo đoàn đạt thành hiệp nghị? Chẳng lẽ bọn họ hai bên liên hợp ở bên nhau? Sự thật chứng minh, bọn họ đoán đúng rồi. Ha ha ha, sang sảng cười to, vang vọng phía chân trời. Một vị tướng mạo anh tuấn tóc vàng trắng hán thoáng hiện ở sở Tân Nguyệt bên cạnh người. Ta thân ái sở Tân Nguyệt tiểu thư, mạch chết luân tùy thời chờ ngài phân phó. Không biết hay không có cái này vinh hạnh, có thể mời ngài cộng tiến bữa tối sao? Cộng tiến bữa tối. Sở Tân Nguyệt tuy rằng đầu tóc hoa dâm, dung mạo lại là tựa như 30 tới tuổi tiểu lệ giai nhân, có thể nói tuyệt mỹ. Thiên lại mang theo thành thủ phụ nhân trí thức, chân chính có thể dùng phong tình vạn trùng tới hình dung. Bất quá nàng nói ra nói, lại thật sự đả kích tới rồi mạch chết luân, ta đều mau 70 tuổi, mạch chết luân tiểu lệ lệ. Ách mạch chết luân lúc ấy liền không bình tĩnh, nữ đại tam ôm vàng, nữ đại 30 đầu. Hắn có chút xấu hổ gãi gãi đầu quay đầu nhìn về phía đối diện kia 18 danh năm lần thức tỉnh giả, Sở đại tỷ, hiện tại liền đánh sao? Veo, veo, veo lại là vài đạo thân ảnh thoáng hiện ở giữa không trung, đều là đến từ giáo đoàn năm lần thức tỉnh giả. Khắc lọ cờ đat ngươi, cổ Liệt, Thảo Chí xài Chu chờ một chúng nghị viên, toàn bộ ở liệt. Như hổ dính mua nhìn về phía 12 tổ chức lớn 18 vị năm lần thức tỉnh giả. Đại tần quân bộ vạn giảm xa xôi tới thăm dò di tích, như thế nào sẽ vô duyên vô cớ lãng phí thời gian, chuyên môn ở tập huấn doanh tham quan một ngày đâu. Liên ở đại tần các chiến sĩ ở trung tâm tập huấn doanh tham quan thời điểm, Sở Tân Nguyệt ba vị thượng tướng đã cùng giáo đoàn hội nghị đặt thành hợp tác hiệp nghị. Lúc này thế giới tình thế giống như tam quốc thế chân vạc, bản thổ tác chiến nói, đại tần thực lực hoàn toàn xứng đáng trên đời mạnh nhất. năm đại chiến khu thức tỉnh giả chiến sĩ, mấy trăm vạn bình thường chiến sĩ, hoàn mỹ trang bị, tiên tiến vũ khí, sung túc hậu cần bảo đảm, đủ để cho đại tần lấy một quốc gia chi lực treo lên đánh toàn thế giới. Chính là một khi rời đi bản thổ, đại tần rất nhiều ưu thế liền phát huy không ra, tổng không thể kéo những cái đó trọng hình vũ khí, mạn thế giới chạy loạn. Giáo đoàn thức tỉnh giả đi chính là tinh anh lộ tuyến, thực lực tuyệt đối là thế giới đệ nhất chính là thức tỉnh giả quy mô, lại là 12 tổ chức lớn hùng. Bởi vì không cần phòng thủ bản tổ, lần này thăm dò di tích, 12 tổ chức lớn có thể nói là cao thủ ra hết. Cho nên đại tần cùng giáo đoàn liên hợp, cũng liền thuận lý thành trương. Hiện tại đại tần, giáo đoàn một phương cộng lại 11 vị năm lần thức tỉnh giả, Âu Mỹ cường quốc cộng lại 18 vị năm lần thức tỉnh giả. Tuy rằng thực lực đối lập còn là phi thường cách xa, bất quá lại cũng không phải không có một trận chiến chi lực. Nhìn đến mạch chết luân thúc thúc xuất hiện trong mấy mắt, sẽ biết giáo đoàn lựa chọn, nàng trộm kéo một chút Liona. Nhị nữ cho nhau nhìn thoáng qua cùng đội viên khác đưa mắt ra hiệu. Bá, bá, bá giáo đoàn một các cao thủ, gia nhập đại tần hủy diệt giả chiến sĩ một phương. Thức tỉnh giả số lượng vẫn là 12 tổ chức lớn chiếm ưu, bất quá đại tần giáo đoàn một phương lại cũng không cam lòng như thế. Bất quá phi thường kỳ quái một chút, Thảo Trí xài Chu, Thảo Trí Kinh Hai phụ tử, thế nhưng phân đà hai cái trận doanh. Có chút người cảm thấy kỳ quái, có chút người lại cảm thấy thực bình thường. Cơ hội toàn thế giới người đều biết, này hai phụ tử cực đoàn không hợp, thậm chí bởi vì Thảo Trí Chu liên lụy đã chết Thảo Trí Kinh Mậu hai người còn đã từng vùng tay đánh nhau. Sở Tân Nguyệt nhìn quét một vòng, đại khái đánh giá một chút trong sân tình huống, lạnh lùng nói, "Này di tích là đại gia cộng đồng khai phá, vì cái gì không cho chúng ta đại tần nhân sống cùng? Vì cái gì đuổi giết chúng ta chiến sĩ? Đại tần đã cũng đủ cường đại rồi, không cần phải lại đến đúc kết lần này khai phá. Đây là chúng ta sở hữu tổ chức cộng đồng quyết nghị." Tống Sâm Hán đặt dựa vào bên ta người đông thế mạnh, vẫn như cũ không đem đại tần đám người để vào mắt. Nơi nào như vậy nói nhảm nhiều. Thảo Chí xài Chu một tiếng gầm lên, "Đánh là được, đây là chúng ta giáo đoàn địa bàn, há tha cho ngươi nhóm Dương Ai?" Lời còn chưa dứt, Thảo Trí Sải Chu đã hóa thân một đoàn hừng hực tiêu đốt lửa cháy, lao thẳng tới đối phương trận doanh. Pháp khắc! Ngoa tảo!" Tất cả mọi người bị Thảo Trí Sải Chu tao thao tác sợ ngây người. Đại tần ba vị thượng tướng, giáo đoàn các vị nghị viên, phía dưới hơn 2 vạn thức tỉnh giả, thậm chí là 12 tổ chức lớn các cao thủ, toàn bộ trận mắt há hốc mồm. "Chơi hỏa hán tử tính tình như vậy táo bạo sao? Người đây là cái gì ấu? Đại gia không phải muốn đàm phán một chút sao? Đi lên liền đánh. Này kịch bản không đúng a." Phía dưới trên quảng trường Thảo Trí kinh phản ứng cũng thực nhanh chóng. Cơ hội là cùng thời gian, hai đại đoàn nóng rực, mãnh liệt hỏa cầu liền tạp đi ra ngoài. Thảo Chỉ Sải Chu luôn luôn đam yêu túc trí, âm hiểm đánh đá chuông hoa, vì cái gì hôm nay sẽ như vậy xúc động. Giáo Đoàn một viên tập thể nốc, chính là người một nhà ra tay, bọn họ cũng không thể nhìn. Đại Tần quân bộ ba vị thượng tướng càng là vô ngữ, vốn định kéo lên Giáo Đoàn, đại gia cho nhau kiến kỵ, cùng nhau khai phá di tích mới là Đại Tần quân bộ mục đích. Kết quả tiến đến chợ quyền ngược lại động thủ trước, làm sao bây giờ? Khẳng định không thể nhìn, đánh đi. Trên không này đó năm lần tức tỉnh giả. Ngáy mắt buộc phát ra toàn lực va chạm ở bên nhau. Phía dưới Đại tần Hủy Diệt giả chiến sĩ, đều là kinh nghiệm xa trường trước nghiệp chiến sĩ, tự nhiên sẽ không bị thảo chí kinh đánh lén thành công. Đại chiến nháy mắt bùng nổ. Giữa không trung là hơn 30 vị năm lần thức tỉnh giả đại chiến, khí thế hủy thiên diệt địa giống nhau. Wen, Wen, Wen liên tiếp đối đâm, giật tán khí lãng đều đủ để trọng thương ba lần thức tỉnh giả. Sở hữu năm lần thức tỉnh giả, toàn bộ hóa thân nguyên tố, giữa không trung giống như nổ tung vô số đóa sáng lạn hoa. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, sóng âm, độc tố, Hàn Bang, Cổ Phong, Kia chớ. Hoa cả mắt thức tỉnh kỹ, điên cuồng minh tạc, thỉnh thoảng có hóa thân nguyên tố thức tỉnh giả, bị đánh hồi nguyên hình. Phía dưới bốn lần thức tỉnh giả đại chiến, kịch liệt trình độ cũng không nhường một tấc. Âu Mỹ cường quốc các tổ chức lớn thức tỉnh giả số lượng nhiều, đại tần, giáo đoàn một phương thức tỉnh giả thực lực cường, phối hợp hảo. Tham chiến nhân số càng ngày càng nhiều, vòng chiến càng lúc càng lớn. Một mảnh, một mảnh thức tỉnh giả bị thu hoạch tánh mạng. Theo phía dưới vòng chiến mở rộng, vây xem thức tỉnh giả nhóm mới đầu đều ở tránh né. Dần dần không biết cái gì nguyên nhân, cũng sôi nổi bị cuốn vào chiến đoàn càng ngày càng nhiều thức tỉnh giả không thể hiểu được gia nhập chiến đấu. Wen, Wen, Wen các loại thức tỉnh kỹ đối đánh vào cùng nhau, các loại thức tỉnh, kỹ điên cuồng bùng nổ. Bá, bá, bá lạnh leo vũ khí lập loè hà quang, điên cuồng ở thu hoạch thức tỉnh giả cái mạng. Mãng thanh, tiếng thê thảm thiết, tiếng kêu rên, tiếng giống rợn. Hỗn hợp ở bên nhau, vang tận mây xanh, tựa như trong địa ngục vô số ác quỷ đang ở quần ma luân vũ. Chiến đấu vừa mới bắt đầu bùng nổ khi, rất nhiều thức tỉnh giả kịp thời trốn ra quảng trường Phạm vi. Chính là càng nhiều thức tỉnh giả lại bị cuốn vào trận này đại loạn chiến. Quan mảng còn chưa đánh vỡ, di tích còn không có tin tức, bảo tàng bóng dáng cũng chưa nhìn đến. Chính là ở người có tâm suối dục cùng suối dục hạ, nay phiến một mảnh màu ngân bạch trên quảng trường, mở ra địa tinh từ trước tới nay quy mô lớn nhất một lần thức tỉnh giả chiến dịch. Thượng vạn thức tỉnh giả ở bên nhau hôn chiến, ba lần thức tỉnh giả không cần phải nói giết người, ngay cả tự bảo vệ mình đều là hy vọng xa vời. Đến từ bốn phương tám hướng công kích, ngay mắt liền thu hoạch một số lớn ba lần thức tỉnh giả sinh mệnh. Ngay thường cao cao tại thượng bốn lần thức tỉnh giả, tại đây loại đại loạn chiến trung cũng là con kiến giống nhau, không biết từ đâu mà đến công kích dễ dàng mang đi một vị vị bốn lần thức tỉnh giả thánh mạng miễn cưỡng có thể bay lên không bốn lần thức tỉnh giả lúc này cũng không dám bay về phía giữa không trung nơi đó có càng khủng bố năm lần thức tỉnh giả đại chiến lúc này bay lên thiên nháy mắt liền sẽ bị đánh thành thịt nát mấy chục người mấy trăm người hơn một ngàn người thánh mạng bay nhanh trôi đi loại này thượng vạn người đại loạn chiến trung lại cường thực lực cũng là huyền công cái gì 12 thiên vương cái gì giáo đoàn cường giả có thể tạm thời giữ được thánh mạng cũng đã là tuyệt đỉnh cao thủ khai chiến ngắn ngủn vài phút thời gian trên quảng trường liền ngã xuống hơn 1.000 người Thi hoành khắp nơi, máu chảy thành sông, gây mũi mùi máu tươi, sắp đến mọi người muốn nuôn mửa. Mỗi người trong mắt đều lập loè hàn mang, giống như giã thu giống nhau, liều mạng sát hướng những người khác. Tựa hồ mỗi người đều có không thể không chiến đấu lý do. ở như vậy trên chiến trường, người không giết người khác, người khác liền sẽ giết người. Sở hữu thức tỉnh giả đều mất đi lý trí, tất cả mọi người điên rồi. Màu đỏ tươi hai mắt, chết lặng múa may vũ khí, tàn bạo thu hoạch sinh mệnh. Có địch nhân ngã vào dưới kiếm, có người xa lạ ngã vào dưới kiếm, thậm chí còn có người một nhà ngã vào dưới kiếm không có người chú ý tới, quang màn nhan sắc đang ở biến càng ngày càng thanh. Chương 249. May mắn bốn biến thái. Điên cuồng vây công giáo đoàn một các cao thủ cùng 19 danh đại tần quân bộ chiến sĩ. Đại tần quân bộ tại đây không có việc quân, nhưng là bọn họ dám một mình thâm nhập, không hoàn toàn là bởi vì dũng khí. Nơi này còn có bọn họ Minh Hiếu, giáo đoàn có vượt qua 200 danh bốn lần thức tỉnh giả tiến vào di tích. Nay còn chỉ là bốn lần thức tỉnh giả, giáo đoàn còn có thượng vạn danh ba lần thức tỉnh giả cũng tiến vào di tích. Chính là chiến đấu tấn mãnh bùng nổ ngắn ngủn sau một lát, toàn bộ trường hợp liền hoàn toàn mất khống chế. Rất nhiều 12 tổ chức lớn thức tỉnh giả nhằm phía chiến đoàn, càng nhiều giáo đoàn thức tỉnh giả cũng nhằm phía chiến đoàn. Này Hai nhóm thức tỉnh giả ở trong đám người chen qua tới thời điểm, lẫn nhau lại hỗn tạp ở bên nhau. Rất nhiều người thậm chí vừa mới còn ở bên nhau công kích qua mạng, rất nhiều người phía trước thậm chí cùng nhau tổ đội đánh chết biến dị thú. Hiện tại hai bên trận doanh một lần nữa phân chia, chiến đấu cơ hội đồng thời ở quảng trường mỗi một chỗ bùng nổ. Nhằm phía chiến đoàn trên đường, này hai nhóm thức tỉnh giả vì nhanh hơn tốc độ, thậm chí không tiếc phóng thích thức tỉnh kỹ xua tan chặn đường tự do thức tỉnh giả chiến đấu dư ba đả thương không ít tự do thức tỉnh giả thức tỉnh kỹ mở đường thương tổn càng nhiều tự do thức tỉnh giả không biết khi nào bắt đầu tự do thức tỉnh giả chúng cũng có rất nhiều người bắt đầu hướng về người chung quanh điên cuồng công kích trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ quảng trường loạn thành một đống nơi nơi đều là chiến đấu thức tỉnh giả tùy thời đều có người chết đi tùy thời đều có người gia nhập chiến đấu nào một phương thức tỉnh giả đều không phải độc thân tiến đến mỗi một cái thức tỉnh giả đều có bằng hữu chiến hữu trưởng bối tại đây người đánh bằng hữu của ta ta liền phải chém giết người chiến hữu người chém giết ta chiến hữu Ta liền phải giết chết ngươi văn bối. 12 thiên vương cường hãn thực lực, quả nhiên không chỉ là nói nói mà thôi. Chẳng sợ chỉ là vì đắp nặng nhãn hiệu, đẩy ra người phát luôn. Chiến lực ở đồng cấp giữa cũng đều là ít có địch thủ. Đại tần quân bộ 19 danh chiến sĩ, càng là từ vô số chẳng loạn chiến trung đi ra chức nghiệp chiến sĩ. Ứng phó loại này loạn chiến, nhất có kinh nghiệm tâm đắc. Chân chính khổ bức chỉ có giáo đoàn học viên, khai chiến nháy mắt liền tử thương thảm trọng. Bọn họ sát thật tiếp nhận rồi thực hệ thống thức tỉnh giả tăng lên huấn luyện. Chính là bọn họ không có tiếp thu quá lớn quy mô tập đoàn tác chiến huấn luyện. Nếu giáo đoàn sứ mệnh là tăng lên quyển dưỡng tinh cầu thức tỉnh giả trình độ, để thu hoạch thời điểm, có thể đạt được càng nhiều nô lệ chiến binh. Như vậy chiến đấu thực lực tăng lên vấn đề này, kỳ thật giáo đoàn một chút cũng không chú ý, đặc biệt là đại quy mô đoàn đội tác chiến năng lực. Bọn họ cũng không nghĩ thu hoạch thời điểm, tao ngộ quá mức cường đại chống cự. Thông tục một chút tới nói, bọn họ tưởng đem heo dưỡng phỉ, lại không nghĩ heo quá có sức lực. Tốt nhất thế giới đại đồng, một mảnh hòa bình, tất cả mọi người buồn đầu, điên cuồng tăng lên thức tỉnh cấp bậc. Sở hữu thức tỉnh giả, chỉ có cảnh giới như vậy đủ rồi. Này liền dẫn tới khai chiến lúc ban đầu giai đoạn, giáo đoàn thức tỉnh giả tổn thất nhất thảm trọng. Nhìn đến Leona và đám người, mở màn liền gặp nạn. Đông Vương Bạch không chút do dự hạ đạt mệnh lệnh, đại tần quân bộ 19 danh chiến sĩ, nhanh chóng cùng Leona đám người hợp thành đại đoàn đội, tạm thời bảo đảm bọn họ an toàn. Nhưng đây cũng là tạm thời, theo càng ngày càng nhiều thức tỉnh giả gia nhập chiến đấu. Quá vạn người đại luận đấu, đáng sợ nhất không phải địch nhân, mà là không biết từ đâu mà đến dư ba. Giáo đoàn một cái thức tỉnh giả ném ra một viên hỏa cầu, địch nhân lắc mình tránh thoát, hỏa cầu cọ qua địch nhân bả vai vừa lúc đánh vào cờ lạc phía sau lưng. Như vậy đạn lạc ở hôn chiến trung, lực sát thương là lớn nhất, cũng là nhất khó lòng phòng bị. Rất nhiều người bắt đầu bị thương, 12 Thiên Vương một phương thức tỉnh giả ở đại lượng bị thương. Giáo đoàn cùng Đại Tần quân bộ chiến sĩ cũng ở đại lượng bị thương, hơn nữa thực mau xuất hiện chiến tổn hại. Kỳ thật nếu giáo đoàn không có cùng Đại Tần quân bộ đạt thành hiệp nghị, hiện tại Đại Tần quân bộ mọi người, bao gồm kia ba vị thượng tướng đều đã sớm hy sinh. Như vậy cục diện, cũng là thảo chi xài chu cố tình ở sau lưng quạt gió thêm tuổi kết quả. Nếu giáo đoàn cùng 12 tổ chức lớn liên thủ, căn bản là không đại tần quân bộ chuyện gì nhi chính là huyết tế liền khẳng định vô pháp hoàn thành huyết tế yêu cầu tử vong đại lượng thức tỉnh giả dùng để chứng minh này viên quyển dưỡng tinh cầu đã thành thụ có thể thu hoạch như vậy mới có thể kích phát năng lượng nguyên bắt đầu khởi động trùng động kế hoạch thảo chỉ xài chu ở trong tối con của hắn thảo chỉ kinh ở minh phối hợp với nhau chế tạo mâu thuẫn chế tạo cọ sát lại dùng giả dối di tích dụ dỗ rộng lượng thức tỉnh giả tiến đến bọn họ ở tự do thức tỉnh giả chu gian cũng thu mua rất nhiều người nếu không có đại loạn chiến bọn họ cũng sẽ ở trong đám người cố tình chế tạo đại lượng giết chóc hiện tại bọn họ kế hoạch rốt cuộc được đến thuận lợi đẩy mạnh hai cha con kỳ thật trước nay liền không có gì không hợp ở bọn họ cái này gia tộc xem ra nữ nhân bất quá là dùng để chuyển thừa huyết mạch công cụ mà thôi chết thì chết không có gì đáng giá thương tâm cũng không có gì đáng giá quý trọng vẫn luôn bị thảo Chí xài chu lợi dụng hạ đi rồng, giờ phút này cũng xen lẫn trong giáo đoàn trong đám người hắn bị thảo Chí xài chu hoàn toàn lừa dối què cam tâm tình nguyện giúp thảo chỉ xài chu mở ra di tích cuối cùng lại bị hoàn toàn vứt bỏ. Lên sợi chỗ tốt cũng chưa vớt đến, còn muốn ở chỗ này liều mạng. Độc nhãn trung lập loại loáng độc, điên cuồng quan mang, vẫn luôn ở hướng thảo chỉ kinh tới gần. Giết không chết lão gia hỏa, hắn liền phải nghĩ cách lộng chết tiểu gia hỏa. 12 thiên vương, đại tần quân bộ, giáo đoàn cao thủ, ở vượt qua lúc ban đầu hỗn loạn giai đoạn sau, tam vương cao thủ rốt cuộc va chạm tới rồi cùng nhau, hỏa tinh đâm điệu tinh giống nhau va chạm mạnh, hoàn toàn kéo ra bốn lần thức tỉnh giả đại quyết chiến màn che. Phía dưới quá vạn người hỗn chiến, cấp giữa không chúng còn ở ác chiến hơn 30 danh năm lần thức tỉnh giả, cũng hoàn toàn kinh tới rồi. Như vậy loạn chiến chẳng sợ bọn họ là năm lần thức tỉnh giả, một khi tùy tiện đung tay, rất có khả năng cũng sẽ ngã xuống đường trường. Loạn thành một đống quảng trường trung tâm, đối mặt 12 thiên vương điên cuồng tiến công. Đại tần hủy diệt giả chiến sĩ, thủ thuộc tính các loại phòng ngự thức tỉnh kỹ dẫn đầu ra tay, ngay sau đó là các loại phụ trợ kỹ năng, hạ khí, giảm tốc độ, thủy tưởng, kinh dịch trầm trị. Đông phương bạch huyền phù giữa không trung, dường như cựu thiên tiên nữ giang thế, và áo phiêu phiêu, bay phất phới, phất tay chi gian, một mảnh không khí bong, tựa như ràn ruộng mưa to giống nhau. Diệp trời cao thao tác hỏa lòng. Hộ vệ trụ Đông Phương Bạch Quyên Thần vì nàng chống đỡ nguyên tố công kích, Lý Toàn đã sớm vì Đông Phương Bạch bỏ thêm một tầng mù giáp dùng để chống đỡ vật lý công kích. Đông Phương chiến kinh dạch chẳng chị che trời lấp đất tương đương với đạn không kỹ năng, chỉ cần ngắn mũi bị kinh dạch chẳng chị vây khốn không khí bom lễ rửa tội liền sẽ dây lắt tới. Lễ ố nả cũng không cam lòng yếu thế, Huyền Phu ở Đông Phương Bạch bên cạnh người có một chút hỏa long cuốn nguyên tố phòng ngự, đồng thời cũng mượn dùng hỏa thế phát huy ra cảng cường đại lôi điện chi lực. Trương Hải Dương am hiểu phong hệ thức tình kỹ, gió lốc bạo đột ngột từ mặt đất bộc lên, tựa như một cái ngang trời thần long. Lôi cuốn đẩy trời hỏa long cùng Lệ Ô Na Xích kia chớp, điên cuồng thổi quét hướng 12 thiên vương. Hai Sơ Linh Cơ vừa động, hai tay nháy mắt nguyên tố hóa, trực tiếp tham nhập gió lốc chung. Trong phút chốc, phong trợ hỏa thế, hỏa mượn phong uy, lôi chiều của quận, điện quang lập lòe, uy năng hủy thiên diệt địa, vô số các tổ chức lớn thức tỉnh giả, một khi bị cuốn vào gió lốc, lôi điện tê mọi đả kích, cực nóng lửa cháy đốt cháy, trong gió vô số bụi gai dây mây, nháy mắt thu hoạch tánh mạng. Một màn này dường như thiên thai buông xuống giống nhau, sau so năm lần thức tỉnh giả công kích còn muốn cuồng mãnh. Giữa không trung những cái đó kim cương lĩnh chủ cường giả, cũng không dám chính diện mệ cương, sôi nổi chạy tứ tán. Chỉ là vài tên bốn lần thức tỉnh giả, trong lúc vô ý thi triển ra thức tỉnh kỹ tổ hợp, thế nhưng sẽ sinh ra như vậy kỳ hiệu, quả thực làm tất cả mọi người kinh ngạc và phần. Hoàng kim phẩm chất thức tỉnh kỹ, tổ hợp ở bên nhau đánh ra siêu việt kim cương phẩm chất thương tổn. Ngay cả giáo đoàn có được hoàn thiện thức tỉnh giả dạy học tư liệu, đều chưa từng có quá ghi lại. Mà lần này sáng kiến, cũng vì ngày sau nhiều lần kiến kỳ công tận thế cấp tổ hợp thức tỉnh kỹ xuất hiện, đặt kiên cố thực tiễn cơ sở. Đại tần quân bộ đã chịu lần này thức tỉnh kỹ tổ hợp dẫn dắt Nghiên cứu ra nguyên bộ hoàn thiện tổ hợp kỹ, có thể vượt qua một cái phẩm cấp, thậm chí tối cao có thể vượt qua hai cái phẩm cấp phát huy uy lực. Trên chiến trường một đám bốn lần thức tỉnh giả, có thể phóng xuất ra thiên thai cấp thức tỉnh kỹ, tiêu tuyệt đối là quét ngang hết thể đại sát khí. Thậm chí một đám bốn lần thức tỉnh giả, nếu sử dụng hảo tổ hợp kỹ, có thể tàn sát thiên thai thần tướng, hoàn toàn điên đảo thức tỉnh giả chiến đấu lý niệm. Chỉ là hiện tại những người này thi triển tổ hợp kỹ vẫn là quá mức thô giáp, nhiều nhất chỉ có thể xem như miễn cưỡng khâu ở bên nhau. Bất quá uy lực vẫn như cũ không phải là nhỏ, thành phiến, thành phiến thức tỉnh giả bị đánh chết. Rất nhiều người liền kêu thảm thiết đều không kịp. Quảng trường phía trên, trong khoảng thời gian ngắn, huyết lưu phiêu sử, thức tỉnh giả nóng bỏng nhiệt huyết, trên mặt đất những cái đó tinh mỹ hoa văn gian lưu động. 12 thiên vương tự nhiên cũng không cam lòng yếu thế, tuy rằng bọn họ không có đại tần quân bộ bên này phối hợp ăn ý, chính là dựa vào cá nhân vũ lực giá trị và biểu, vẫn là tự cấp đại tần quân bộ cùng giáo đoàn mang đến thảm trọng thương vong. Bảy công xã là hiếm thấy ánh sáng hệ thức tỉnh giả, toàn bộ chính là một đại hình người tự đi la giễ pháo. Hạ Nhi Mễ một hệ phụ trợ năng lực, so lý toàn phụ trợ hiệu quả còn muốn hảo. Tuy rằng nàng lực công kích so ra kem lý toàn, chính là đội ngũ chủ yếu phát ra là bảy công xã, Cờ rít màu lam bao diễm, càng là cấp 7 gông xã ánh sáng pháo đạn kích, khởi tới rồi đàn không tác dụng. Đến từ 51 khu so lợi kèn, toàn bộ thân thể một nửa là nhân thể, một nửa là máy móc, hình như là khoa học viễn tưởng điện ảnh trung máy móc chiến cảnh giống nhau, các loại uy lực cường đại vũ khí nóng ủn ủn không dứt. Vỡ lưu ý mạ gì không hổ có huyết tinh chi danh, phàm là bị nàng chạm vào nhân, quả thực liền cùng bị mọc đầy thứ chăn xanh quấn quanh quá giống nhau, thường thường sẽ chết khổ không nói nổi, huyết nhục bay tứ tung, thảm không nỡ nhìn mặt ngải xâm hẹ ở được xương tiểu mãn đệ tổ vô số phi đao là hắn vũ khí quay chung quanh thân thể bốn phía bay múa xoay quanh mấy chục bính hoàng kim cấp phi đao quả thực chính là cấp thấp thức tỉnh giả ác ngộng nơi đi đến thi hoành khắp nơi hệ hạ đệ mỹ họ dí băng diễm so cờ diết băng diễm muốn khủng bố gấp 10 lần không ngừng hơi chút đụng chạm thật giống như bị nghi tơ lỏng lễ rửa tội quá giống nhau nháy mắt đông lạnh thành khối băng mạch trắc vi thi chuyên môn phụ trách bổ đao thảo chỉ tinh là ngọn lửa nguyên tố thức tỉnh giả hắn cuồng bạo công kích cùng người sơ bất động thành phiến rơi đi ra ngoài lửa cháy giống như ở bát sái dung nhám giống nhau một khi chạm vào thân thể, không đem địch nhân hoàn toàn đốt hủy, thế không bỏ qua. Thảo Chi Kinh cường hãn, hoàn toàn khơi dậy sờ chiến đấu, luôn luôn lười nhắc cái sờ, mang theo xưa nay chưa từng có nghiêm túc cùng cảnh giác, tìm tới Thảo Chi Kinh. Tiếng sấm hoàn ở một bên lại theo dõi lệ ốn hai cái lôi điện pháp vương bắt đầu cách không đối hoành. Bùm bùng hai người chi gian, màu lam tia chớp, màu đỏ tia chớp, tựa hồ hình thành một trường cường đại lôi vong. giữa sân sở hữu thức tỉnh giả chung, nhẹ nhàng nhất cũng nhất thần kỳ thức tỉnh giả, chính là đến từ Âu Lục Mạ Phỉ A ba ta kéo, cái này thần bí nữ hải. Hoàn toàn không giống ở chiến đấu. Nơi đi qua một mảnh đường bằng thẳng, không hề nguy hiểm. Phất tay chi gian, Địch nhân liền sẽ chết không thể hiểu được. Đang ở về phía trước hành tẩu khi, đột nhiên nàng ngồi xổm xuống, xuống buộc lại một chút dây dày một viên thật lớn hỏa cầu từ đầu thượng sẽ qua. Hệ hào dây dày nàng đứng dậy tiếp tục đi tới. Một đạo tia chớp ở nàng vừa mới dừng lại vị trí đánh rớt. Nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua, vừa lúc bảy gông xã một cái ánh sáng pháo đánh hụt, xoa nàng mặt, đem một cái giáo đoàn thức tỉnh giả đánh nát đầu. Thấy như vậy một màn thức tỉnh giả, đều là hít hà một hơi. Nắm giữ vận mệnh người. Muốn như thế nào mới có thể giết chết đâu? May mắn, thật là biến thái. Quả thực chính là cái bụt. Chương 250. Thảm thiết tình hình chiến đấu. Đại tần quân bộ huy diệt giả, càng là Từ Thây Sơn biển máu chung một đường đi tới trước nghiệp chiến sĩ. Cường đại thức tỉnh giả tổ hợp ở bên nhau, thường thường sẽ phát sinh kỳ diệu sáng tạo cùng biến hóa. Chính là Âu Mỹ cường quốc căm thầm, thu mua quá nhiều tự do thức tỉnh giả. Thật lớn số lượng sai biệt, dẫn phát rồi biến chất, lực lượng đối lập cực kỳ cách xa. Trên bầu trời tắm máu chiến đấu hăng hái sợ tân nguyệt thượng tướng, xem ở trong mắt, cấp ở trong lòng chính là đại tần quân bộ một phương năm lần thức tỉnh giả, đồng dạng gặp phải như vậy hiện cảnh. Các tổ chức lớn liên minh 18 danh năm lần thức tỉnh giả đã bị mạch chết luân đánh chết một người. Nhưng mạch chết luân cũng bị bị thương nặng, hạ hoang lúc này bị thương cũng không nhẹ. Thương quý bằng vào quỷ dị ám hắc hệ thức tỉnh khí, miễn cưỡng còn có thể chống đỡ, lại cũng khẳng định sẽ không kéo dài. Cổ liệt tướng quân hóa thân lôi đỉnh, tựa như thiên thần giống nhau, hung mãnh cuồng bạo. Chỉ dựa vào bản thân chi lực, liền trấn áp địch quân ba gã năm lần thức tỉnh giả. Thảo chí xài chu hóa thân ngọn lửa người khổng lồ, thực lực cũng là cường hãn vô cùng, điên cuồng oanh kích địch nhân thức tỉnh giả. Hắn là hiện tại trong sân số lượng không nhiều lắm, không có bị thương năm lần thức tỉnh giả. Khắc lọ cờ đạt ngươi báo cắt cũng rất cường đại, lại bị đối phương một người băng nguyên tố thức tỉnh giả khắc chế lợi hại. Năm lần thức tỉnh giả chiến trường, tình huống nguy ngập nguy cơ, tùy thời đều có khả năng sụp đổ. Một khi vô pháp cuốn lấy dư lại này 17 danh năm lần thức tỉnh giả, làm cho bọn họ có thừa lực gia nhập phía dưới chiến trường, tuyệt đối sẽ cho phía dưới chiến trường mang đến càng nghiêm trọng chiến tổn hại. Năng lực tác chiến một mình, tổ hợp tác chiến năng lực, không thể nghi ngờ đều là đại tần quân bộ, giáo đoàn hội nghị này một phương chiếm ưu chính là như vậy đua đi xuống kết quả, rất có khả năng là lưỡng bại câu thương. Nếu phía dưới bốn lần thức tỉnh giả chiến trường, Đại Tần quân bộ chiếm cư ưu thế, có thể chi viện một chút không trung chiến trường, Sở Tân Nguyệt có 10 phần tin tưởng bắt lấy trận chiến đấu này. Đáng tiếc phía dưới Đông Phương Bạch, Lệ ố Na cũng là như thế này tưởng, địch nhân thật sự quá nhiều, 10 đại thiên vương chiến lực cũng mạnh mẽ thái quá. Giáo đoàn bốn lần thức tỉnh giả đã bắt đầu xuất hiện đại lượng chiến tổn hại. Đại Tần quân bộ hủy diệt giả các chiến sĩ, cũng ở từng bước từng bước ngã xuống. Lệ ố Na khẽ mắt dư quang đã nhìn đến, liền ở cách đó không xa chiến trường đã từng huấn luyện viên Á Ngươi Lệ Tháp đang ở bị bỡ lủi Ma Di, đức kéo ca vây công. Á Ngươi Lệ Tháp huấn luyện viên thủy nguyên tố thức tỉnh được sướng pháp ngoại cường đồ, cơ hồ có thể miễn dịch bất luận cái gì hoàng kim phẩm chất thức tỉnh đáng tiếc bỡ lủi Ma Di là cận chiến cao thủ, thuần vật lộn hình chiến sĩ. Cái tiêu lục thần thánh kỵ sĩ đoàn Ngài đức kéo ca, còn lại là ghê tẩm biến dị hệ thức tỉnh sóng âm chấn động công kích. Á Ngươi Lệ Tháp huấn luyện viên pháp ngoại cường thủy hệ hộ giáp, ở Ngài đức kéo ca sóng âm chấn động dưới, cơ hồ đều không thể thành hình. ai đức trọng thương, vô pháp tham dự này chiến dư lại á ngươi lệ tháp một mình tắt chiến. Ở hai đại thiên vương giáp công dưới, liên tục miệng phun máu tươi, mắt thấy liền phải khiêng không được. Mặt khác một bên sắt thép chi khu bạo quân hùng, còn lại là bị thần nhạc ngàn hạc cùng tiểu ma nệ tổ Mãng ngại xâm hè ởt vây công. Bạo quân hùng sắt thép chi khu, sắt thật rất cường đại, chính là cũng có chí mạng nguy điểm. Thần nhạc ngàn hạc tinh thần loại công kích, cực kỳ hiếm thấy, từ nàng ngăn mặc thượng là có thể nhìn ra tới, nàng đi chính là hiến tế lộ tuyến. Tiểu ma nữ Tô Mãng ngải xâm hè dùng hắn thao tác kim loại cường đại từ trường năng lực, gắt gao hạn chế trụ bạo quân hùng tính cơ động chuyên nhạc ngàn hạt tinh thần lực công kích, một lãng một lãng oanh kích bạo quân hùng, giống như ở hắn trong đầu kiếp nổ lưu đạn giống nhau, tạt hắn đầu ong. Bị chấn đất khiếu đổ máu bạo quân hùng, cơ hội vẫn luôn ở vào choáng váng trạng thái, hoàn toàn phân không rõ đông nam tây bắc. Đại tần quân bộ hủy diệt giả chiến sĩ, cũng bắt đầu xuất hiện chiến tổn hại. Nhìn chiến hữu một đám ngã xuống đi, đông vương bạch cả người tắm máu, nha mang dục nức, liều mạng áp bức tinh thần lực, rơi mưa to giống nhau không khí bom. Chính là 10 đại thiên vương thực lực, sát thật quá mạnh mẽ, nhân số cũng quá nhiều. Diệp trời cao bị đặc thụy đồng đội đông trượng đánh thành trọng thương. Bất quá vì bảo hộ Đông Phương Bạch còn ở nỗ lực chống đỡ. Đông Phương Chiến Kinh Dịch chẳng trị cùng thủy tường, đã sớm bị do bất vánh nát nhừ. Tuy rằng bị thương không nặng, lại ở do bất cùng bản kỳ vi uy vây công hạ, kế tiếp bại lui. Trương Hải Dương, Quách Tử Bình, Trương Thiên Minh, ba người tạo thành tiểu đội, miễn cưỡng chống cự ở Lễ ổ xã cạ dạ kỳ cùng đại môn đánh sâu vào. Thanh Dương đã sớm bị đánh bay đi ra ngoài, đến nay sinh tử không biết. Hải Sở vẫn luôn ở cùng Thảo Trí kinh đốioanh, lại rõ ràng bị áp chế ở hạ phòng. Khóe môi treo lên vết máu, áo trên cùng tiêu chí tính cao bụi mũ đã sớm bị đốt thành tro bụi. Một người hỏa nguyên tố thức tỉnh giả có thể bị địch nhân hỏa công, thiêu hủy quần áo, có thể thấy được thảo chi kinh đối hắn áp chế còn là phi thường rõ ràng. Miễn cưỡng còn xem như tin tức tốt, chính là Leona bên này chiến trường. Tiếng sấm Hoàng tuy rằng là thâm niên 4 lần thức tỉnh giả, bất quá cùng Leona loại này, trải qua 2 lần thiên kiếp lễ rửa tội nửa nguyên tố thể, vẫn là có rất lớn chiến lệnh. Chính là các tổ chức lớn liên minh 4 lần thức tỉnh giả số lượng quá nhiều, cơ hồ là đại tần quân bộ bên này bốn lần. Cung nộ Leona đã ở vào bạo tàu bên cạnh, nhưng nàng cũng rất rõ ràng đó là cuối cùng một bác liều mạng thủ đoạn một khi mở ra bạo tẩu hình thức nếu không thể toàn tiêm địch nhân bạo tẩu sau khi chấm dứt chính là nàng ngày chết đến lúc đó vô lực tái chiến nàng đem lại không có bất luận cái gì sức phản kháng Cơ lạc, giật đều ở điên cuồng chiến đấu nên chiến bọn họ chính là 10 đại thiên vương chung thực lực mạnh nhất hai đại thiên vương bảy công xã hệ hạ gue mi hài họ gì luôn luôn lanh diễm cao ngạo, cáu giận hệ ạ gue họ gì miệng ba hoa vẫn luôn ở nhìn chầm chầm hắn đánh đánh đáng tiếc họ gì thực lực sát thật mạnh mẽ đầy trời băng diễm rơi chẳng những tự mang quần thể giảm tốc độ kỹ năng, càng là phòng ngự tích thủy bất lậu. bảy công xã ánh sáng loại thức tình kỹ càng là khó lòng phòng bị đánh đến cơ lạc, dạt liên tục hổm máu. tốc độ kỳ mao bảy công xã căn bản không cho cơ lạc gần người cơ hội, dạt pháo quyền cũng cơ bản toàn bộ thất bại. chiến đấu bên trong, bảy công xã xoay người đánh ra một phát ánh sáng tháo. a hét thảm một tiếng, một người hủy diệt giả chiến sĩ bị hắn đánh lén xuyên thấu ngực. một cái chén khẩu đại huyết động xuất hiện trong tim vị trí, chung quanh một vòng cháy đen dấu vết. lại một người chiến hữu hy sinh, đông phương bạch gầm lên giận dữ. Điên cuồng vứt ra một phát thật lớn, không khí bom tạp hướng bảy công xã. Vẹo. Quang ảnh đông đưa chỉ gian, bảy công xã cũng không cùng Đông Phương Bạch chiến đấu, lắc mình nhào hướng lệ ố Phanh. Một cái trọng quyền đánh vào lệ phía sau lưng. Phúc. Lệ ói mửa máu tươi, vây quanh ở trên mặt khăn quảng cổ đều bị đánh bay, lộ ra trên mặt thật lớn vết sẹo. Bảy công xã kia phó thủ bộ, hẳn là đến từ không biết văn minh khoa học kỹ thuật, đối nguyên tố hóa có nhất định lực phá hoại. Đông Phương Bạch là lần đầu tiên nhìn đến lệ mặt, cũng bị nàng giữ tận khuôn mặt hoảng sợ bảy công xã lắc mình tránh thoát lệ ôn hạ lôi đinh phản kích khẽ cười một tiếng ta nói ngươi như thế nào mang khăn quằn cổ nguyên lai là cái sự bắt quái đang ở công kích ạ gệ mì gì nghe vậy giận dữ từ bỏ tiến công ạ gệ mì họ gì bá bá bá liên tiếp giày lật cắt chém về phía bảy công xã đinh đinh đinh bảy công xã phòng thủ bình tĩnh trong miệng còn không dừng tất tất cái này muội tử đủ tay, hệ ạ gệ mì họ gì nếu không ngươi nhường cho ta đi ngươi tìm chết hoàn toàn bạo nộ rồi đuổi theo bảy công xã điên cuồng tiến công nha Lệ ố nạ gầm lên giận dữ, lại lần nữa một đạo xích kia chớp đánh qua đi. Phát khắc, lần này bị điện vừa vặn bảy công xã cũng là giận dữ, ngươi cái xỉu bắt quái, ta lười đến đánh ngươi, ngươi còn đưa tới cửa tới, nhường cho ngươi cái dám, này mấy cái tiểu cô em nóng bỏng đều là của ta. Hẹn ạ lệ mỉ họ gì truy lại đây gia nhập hôn chiến. Hẹn ạ lệ mỉ hải họ gì, ngươi nhìn xem ngươi cái ngốc bốc dạng, thật là chúng ta mời đại thiên vương xỉ nhục. Thảo chí kinh bất thời giờ quăng cái hỏa cầu lại đây. Vương, Đông Phương Bạch một tiếng quát chói thay, một quả không khí bom đón đi lên. Wayne giữa không trung đối đâm dư bà, đem Đông Phương Bạch đánh bay đi ra ngoài, một ngụm máu tươi phun ra. Bá, bá, bá một cái thật lớn bụi gai dây đằng, ngang trời tới. Fan đang muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tiếng sấm hoàn, trực tiếp bị trù vừa vặn. Các ngươi này đó quỷ dương, ta bạn trai nếu là còn sống, ta làm hắn trước tiên giết sạch các ngươi. Lý toàn trên mặt tràn đầy vết máu, trên người cũng trải rộng vết thương. Cương đại một hệ khôi phục năng lực, đều không thể ngăn cản miệng vết thương gia tăng, địch nhân thật sự quá nhiều. Ngươi bạn trai Hệ hạ lệ mỉ họ gì khinh thường cười nhạo nói, người chết còn lấy ra tới nói chuyện này. Gì? Cái này tiểu mỹ nữ không tồi a bảy gông xã nhìn đến Lý Toàn, trong ánh mắt hiện lên một đạo sắc mị mị qua mang, ngươi bạn trai chết nơi nào? Làm hắn ra tới đánh ta a. phát khắc. Hệ hạ lệ mỉ họ gì ngăn trở điền cuồng cắt, trở tay chụp ở phía sau tâm, đại mỹ nữ, ngươi không phải có cái đội trưởng thực như bước sao? Làm hắn ra tới đánh ta a. Phục. Một ngụm máu tươi cuồn phụ tới, giận cực mà cười, hắn nếu tới, các ngươi liền đã chết. Đông Phương Bạch, Lệ Oa, Lý toàn nay bốn cái nữ hải lần đầu tiên kể vai chiến đấu đối chiến địch nhân đều là trước mắt bốn lần thức tỉnh giả trung trí cường giả thảo tri kinh hệ hạ gãy mì họ gì bảy công xã tiếng sấm hoàn hạ nhị mễ cờ giết mạnh trắc vi mỗi một cái đều là thức tỉnh giả thế giới hoàn toàn xứng đáng đỉnh cấp tưởng giả trong đó càng có 10 đại thiên vương trung tam đại thiên vương chiến lực càng là mạnh mẽ thượng vạn danh thức tỉnh giả còn ở điên cuồng chiến đấu chết đi thức tỉnh giả càng ngày càng nhiều mọi người lúc này đã không phải trên mặt đất kim loại trên quảng trường chiến đấu quả thực chính là đạp lên huyết hà chiến đấu. 12 tổ chức lớn liên minh 18 danh năm lần thức tỉnh giả, giờ phút này đã chết trận 5 người. Đại tần quân bộ cùng giáo đoàn một phương năm lần thức tỉnh giả, cũng chết trận 2 người. Sở Tân Nguyệt trọng thương, Khương Quý trọng thương, Hạ Hoang bị đánh rất tại Hạ Phương quảng trường, sinh tử không biết. Mạch Thiết Luân trọng thương, Cổ Liệt trọng thương, Khắc Lộ Cờ đạt người vết thương nhẹ, Thảo Trí Sải Chu vết thương nhẹ. Phía dưới tình hình chiến đấu càng thêm thảm thiết, 19 danh hủy diệt giả chiến sĩ đã chết trận một người. Đông Phương Bạch trọng thương, Đông Phương Chiến trọng thương, Diệp Trời Cao trọng thương, Lý Toàn vết thương nhẹ, Trương Hải Dương trọng thương. Trương Thiên binh trọng thương, thành rừng lừng lây hy sinh, quách tử bình bị đánh ngã xuống đất, sinh tử không biết. Chương 251. Tất cả đều cho ta đi tìm chết. Đây là thế giới này lần đầu tiên như thế đại quy mô thức tỉnh giả chiến dịch. Tuy thời đều có thức tỉnh giả gia nhập chiến đấu, tuy thời đều có thức tỉnh giả chết đi. Phạm vi mười mấy km nội, nơi nơi đều là nợ rộ thức tỉnh kỹ. Từ không trung đến mặt đất, tích liệt oanh tạc thành một khắc chưa đình. Nay một mảnh đại địa cơ hồ đều bị tạc phiên một lần, lửa cháy ngang trời, khói đặc cuồn cuộn, liên miên dãy núi bị đánh thành bọt mịn chỉ có này tòa hoàng kim cấp tài liệu chế tạo quảng trường, còn miễn cưỡng duy trì hoàn hảo. kia tầng quang màng màu xanh lá đã càng ngày càng nặng, đang ở hướng về màu lam quá độ. giữa không trung thảo chí Sài chu, trên quảng trường thảo chỉ kinh đều là trong lòng đại hỷ. bọn họ kế hoạch liền phải thành công, bọn họ chuyển thừa mấy ngàn năm nhiệm vụ, sắp đạt thành mục tiêu, chinh phục giả quân đoàn sắp buông xuống, gia tộc bọn họ đem đạt được vô cùng cao thượng vinh quang, còn có vô số chiến công. này đó bị bọn họ phụ tử đùa dỡn trong lòng bàn tay tinh cầu dân bản xứ, còn ở vì mở ra đi thông phần mộ trí lộ, xa sinh nguyên tử chiến đấu chứ bỏ bọn họ phụ tử thế giới này mọi người không ai biết quang màng mặt sau chân tướng đương những cái đó trong truyền thuyết thần cùng cương giả đại quân tiếp cận thời điểm chính là bọn họ thu hoạch thời điểm với anh Lý Toàn bị nổ bay đi ra ngoài trực tiếp đánh vào quang màng thượng. khu khu khu điên cùng ho ra máu Lý Toàn hoàn toàn tê liệt ngã xuống trên mặt đất rốt cuộc vô lực đứng dậy tiểu viên tóc tiểu tóc đã sớm bị đốt khỏi tiếu lệ gương mặt tràn đầy máu tươi trong ánh mắt lại là thà chết chứ không chịu khuất phục quật cường cùng phẫn nộ với anh cũng bị bảy gông xã một kích đánh bay đi ra ngoài Thật mạnh nện ở lý toàn bên cạnh cách đó không xa. Luôn luôn cường thế cao ngạo nàng, lúc này hoàn toàn mất đi sức phản kháng. Dựa nghiêng trên quang mảng thượng, trong ánh mắt lại thoáng hiện chữ mê ly sáng giỏi. Nàng nhớ tới nam nhân kia, cái kia biến mất sẽ không bao giờ nữa từng xuất hiện thân ảnh. Nàng biết, nàng sẽ chết. Lấy 10 đại thiên vương tàn nhẫn, tuyệt không sẽ lưu lại các nàng người sống. Nhưng tại đây sắp tử vong cuối cùng thời khắc, nàng lại nhớ tới cái kia thân ảnh. Ai, cũng không biết cái kia ma quỷ đi nơi nào lãng. Bất quá, chết cũng không an. Ít nhất, cả đời này, ta từng yêu một người. Tuy rằng hắn cũng không biết, hệ hạ lệ mì họ gì trong mắt lập lòe hàn mang, bay nhanh nào tới, còn thuận tay đánh lui tiến đến ngăn cản Lệ Ônạ. Trong miệng hắn không sạch sẽ nói, "Hắc hắc, tiểu mỹ nữ, ngươi bạn trai đâu? Như thế nào còn không ra đánh ta?" Bảy Gông sa mặt lộ vẻ hung ác chi sắc, một quyền đệm ở Đông Phương Bạch trên bụng nhỏ, làm Đông Phương Bạch hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. "Đại mỹ nữ, ngươi đội trưởng đâu? Có phải hay không bị dọa chạy? Làm hắn trở về lộng chết ta đi." Cái ngã trên đất Lệ Ônạ, một bên miệng phun máu tươi, một bên dãy rủa bỏ dậy. Lúc này nàng không còn có lựa chọn chỉ có thể mở ra bạo tàu, tiến hành cuối cùng một bác nghìn cân treo sợi tóc hết sức mặt hướng quang mảng lệ ô nạ, tê liệt ngã xuống trên mặt đất đông phương bạch nào hướng lý toàn nhị nữ bảy công xã cùng ạ hải họ gì đồng thời gây dại động tác nhất trí ngốc rớt. bên cạnh đang ở chiến đấu thức tỉnh giả nhóm cũng toàn bộ ngây ngẩn cả người bọn họ nhìn thấy gì t pháp khắc ngoa mi gột. thượng vạn thức tỉnh giả hành kích hơn 10 ngày lại không chút sức mẹ qua mảng giờ phút này bỗng nhiên đã xảy ra thật lớn biến hóa làm tất cả mọi người vô pháp tưởng tượng biến hóa Bên trong đi ra một người, giống như từ nhộn nhạo nước gợn trung hiện lên giống nhau. Đây là một người tuổi trẻ người, thân cao 180 nhiều cm. Màu vàng làn da, hình như là đại tần người. Màu đen viên tóc tóc ngắn, đao tước dịu phách anh tuấn khuôn mặt. Mày kiếm mắt sáng, cao thẳng mũi, hơi mỏng môi. Tuấn Mỹ trung mang theo anh tư tác sảng, yêu nhã trung mang theo bình tĩnh thong dong. Hắn thân xuyên một bộ màu ngân bạch bó sát người đồ tác chiến, chân xuyên một đôi màu ngân bạch tác chiến ủng. Đồ tác chiến chân trái, cánh tay trái ngoại sườn, là hai bài tinh mỹ hoa văn. Loại này hoa văn bọn họ gặp qua Hơn nữa rất quen thuộc, liên ở bọn họ dưới chân, che kín loại này hoa văn. Rất nhiều người sử dụng trang bị thượng, cũng khác họa loại này hoa văn. Thấy như vậy một màn tất cả mọi người ngốc. Bọn họ cùng oanh loạn tạc hơn 10 ngày qua mảng, cho rằng bên trong có kinh thiên bảo tàng. Kết quả có cái anh Tuấn Xoay ca, từ bên trong thông thả ung dung đi ra. Chẳng lẽ này quang mảng bên trong vẫn luôn đều có người? Chẳng lẽ chúng ta vẫn luôn ở tạp nhân gia đại môn? Đây là tình huống như thế nào? Đây là cái quỷ gì? Trên trời dưới đất, tất cả mọi người cùng thấy quỷ giống nhau, tập thể thất thanh, một mảnh an tĩnh. Loại này cảm xúc cùng biểu tình, dường như sẽ lây bệnh giống nhau. Cả tòa quảng trường thực mau lâm vào tĩnh mịch. Nhất giật mình không gì hơn, đại tần quân bộ còn sót lại này đó các chiến sĩ. Giữa không trung sở tân nguyệt, khương quý kinh hai dưới thiếu chút nữa không từ giữa không trùng trực tiếp kéo rất đi xuống. Gặp quỷ giống nhau đông phương bạch, trận mắt há hốc mồm nhìn người thanh niên này, đôi tay gắt gao bưng kín miệng, vây mắt lại trong phút chốc liền đỏ. Người chết sống lại vẫn là cựu biệt gặp lại, anh linh bất diệt vẫn là cơ lồn cải tạo. Nhưng tiêu quen thuộc ánh mắt, ngập trời khí thế, tuyệt đối là hắn, chỉ có thể là hắn. Niệm tư ở tư, không ngày nào quên. Cô hình điếu ảnh, một mình cô đơn. Từ khi nào, nàng là một cái nguyện vì hắn tử chiến nữ tử. Lệ ốu nã tuy rằng không quen biết người thanh niên này, đáy lòng lại không thể hiểu được dâng lên một loại giống như đã từng quen biết cảm giác, một loại thân thiết cảm, cảm giác an toàn, đột nhiên sinh ra. Giống như người thanh niên này xuất hiện, mang đến vô hạn hy vọng cùng sinh cơ. Đống nhiên an tĩnh lại quảng trường, đột nhiên đình chỉ chiến đấu, ngay cả hung mãnh phác lại đây bảy công xã, hệ a lệ mỉ họ gì đều dừng lại bước chân, kinh ngạc vạn phần nhìn về phía quan mạng dựa vào quang màng thượng lý toàn cùng cũng gian nan quay đầu nhìn lại trong máy mắt này hai cái cô nương cũng hoàn toàn lốc cũng không nhận thức cái này anh tuấn người trẻ tuổi là ai bất quá này khí thế cường đại lại cảm giác là như vậy quen thuộc lý toàn nhận thức người này chẳng những nhận thức hơn nữa quen thuộc thậm chí còn tham gia quá hắn lễ tang cho hắn cử hành quá tế điện đây là cái kia vô số lần xuất hiện ở trong ngưỡng thân ảnh đây là cái kia làm nàng vô số lần khóc đỏ đôi mắt người đây là cái kia nàng cho rằng chỉ có ở thiên quốc mới có thể gặp lại người siêu cấp bom hủy thiên diệt địa đả kích kia phó hình ảnh giống như còn ở trước mắt hiện lên. vì hoàn thành hắn bảo hộ tổ quốc di nguyện, nàng lựa chọn trở thành một người càng cường đại hơn chiến sĩ. khiêm sinh tử nguy cơ, thăng cấp 4 lần thức tỉnh giả, cường thế quật khởi. chính là không có hắn thế giới, hoang vu một mảnh, tựa hồ sở hữu vinh quang đều mất đi ý nghĩa. ở nàng qua cường, kiên cường bề ngoài hạ, là một viên sớm đã chết đi tâm. chết ở kia đoàn mây nấm dâng lên trong máy mắt. từ khi nào, nàng là một cái nguyện vì hắn chết trận nữ tử, tự trung động truyền tống mà đến, vượt qua vô số năm ánh sáng hứa du nhiên, sắp đột phá qua mảng. Bước vào thế giới hiện thực trong nháy mắt. Nghe được quen thuộc tiếng Anh, còn nghe được có người đang ở bạo bạo khôn lác. Treo ở không trung một lòng, rốt cuộc hạ xuống, thế nhưng cảm thấy một trận ấm áp cùng may mắn. Lúc này, hắn rốt cuộc có thể xác định, quả nhiên về nhà. Tuy rằng sau khi ra ngoài, hẳn là trung chuyển pháo đài, bất quá khoảng cách về nhà, chỉ có một bước xa. Vẫn luôn ở vào độ cao khẩn trương trạng thái, hiện tại thả lỏng lại, mới phát hiện, chính mình hai chân tựa hồ đều có chút mềm. Phục. Giống như tạc nước ra một cái bọt khí giống nhau, Hứa Du Nhiên trở về thế giới hiện thực. Thoát ly qua màn hứa Du Nhiên rốt cuộc không chỗ nào cố kỵ, thần thức che trời lấp đất quét đi ra ngoài, phạm vi 8 km trong phạm vi, sở hữu hết thể thu hết thứ hải. giờ khắc này, hắn ánh mắt thế nhưng cũng có chút tưởng đỏ. tuy rằng tình hình chiến đấu thực thảm thiết, ít nhất đã chết trận mấy ngàn danh thức tỉnh giả. bất quá hắn trở về còn không muộn, khoảng cách kích phát năng lượng nguyên còn có một ít khoảng cách. kia thuyết minh, hắn còn có cũng đủ thời gian, có thể ngăn cản sắp phát sinh bị tịch. nếu vô pháp chống lại chinh phục giả quân đoàn, như vậy liền nghĩ cách ngăn lại bọn họ buông xuống đi. hắn thấy được rất nhiều hình bóng quen thuộc, đông phương bạch, lệ Lý Toàn. Nơi xa giữa không trung, tựa hồ còn có hơn 10 người năm lần thức tỉnh giả ở chiến đấu. Từ đồ tác chiến liền có thể nhìn ra tới, trong đó có 2 gã đại tần quân bộ năm lần thức tỉnh giả. Chính là, chính là, chính là ở mấy ngàn cụ thi thể chung, hắn thấy được hình bóng quen thuộc. Có hắn Chiến Hữu, có hắn Bằng Hữu, còn có hơn 10 người đại tần quân bộ hủy diệt giả chiến sĩ. Cái kia thành rừng đại tỷ vẫn luôn đối hắn phi thường chiếu cố, giống như nhà bên đại tỷ tỷ giống nhau thân thiết. Hiện tại lại thành một khối lạnh băng thi thể, không hề tức giận ngã vào cứng rắn trên mặt đất. Hắn hái nhân hắn chiến hữu, hắn bằng hữu, chết chết, thương thương, hơn nữa tồn tại cơ bản tất cả đều là trọng thương, là ai giết chết bọn họ, là ai thương tổn bọn họ. Giữa sân đại khái tình huống, hắn trong phút chốc là có thể đoán ra một cái đại khái, cơ hội là toàn thế giới thức tỉnh giả ở vây công đại tần quân bộ. tuy rằng hắn không biết vì cái gì, chính là giờ này khắc này, đã không cần biết vì cái gì, lấy sát ngăn sát, lấy bạo chế bạo, nợ máu tổng cần trả bằng máu, liền tính mở ra trùng động lại như thế nào? ta nhất tưởng bảo hộ người, lại ở bị toàn thế giới vây sát. Nếu các ngươi khát vọng máu tươi, vậy cho các ngươi máu tươi nhiễm hồng phiến đại địa này." Quẩn hắn hồng thủy ngập trời. Hải Triều giống nhau mãnh liệt phẫn nộ này lên trong lòng, ngập trời sát ý mang theo thấu xương xâm hàn bao phủ toàn trường. Đây là hắn dùng hết toàn lực, đánh bạc cái mạng, muốn trở về cứu vớt thế giới. Đây là hắn vô khi quên, muốn dùng sinh mệnh đi bảo hộ nhân loại. Hứa Du nhiên thanh âm mang theo đến từ địa ngục quân bạo, sát khí làm đại địa đều đang run rẩy, vừa rồi, nghe được có người khôn lác, nói làm nàng bạn trai tới đánh người, còn có người nói làm nàng đội trưởng tới đánh người. Hứa Du Nhiên giơ tay chỉ chỉ Đông Phương Bạch, Lý Toàn lại chỉ chỉ Lệ Ôn Nà, khôi phục toàn bộ thương thế Hứa Du Nhiên, Lệ Ôn Nà, đám người cũng không nhận thức. Chính là hắn vừa thốt lên xong, các nàng lập tức liền nhận ra tới. Cả cả, đội trưởng, bà gì cả cả, ô hắt gột, giáo đoàn may mắn còn tồn tại thức tỉnh giả một trận kinh hô. Lệ Ôn Nà, đám người, bị này thật lớn kinh hỉ hoàn toàn chấn động choáng váng. Lệ Ôn Nà miễn cưỡng chống đỡ đứng thẳng thân thể, trực tiếp té ngã trên đất. Cả cả chữa trị thương thế, khôi phục dung mạo, này đó nàng đều hết thể không thèm để ý. Cạ Cạ từ quang màng đi ra, thậm chí ăn mặc tạo hình cổ quái đồ tác chiến, nàng cũng không thèm để ý. Nàng để ý chính là Cạ Cạ còn sống, lại còn có lại lần nữa xuất hiện ở nàng trước mặt. Trong khoảng thời gian này tới nay, nàng sở hữu lo lắng, nàng sở hữu sợ hãi, rốt cuộc có rồi kết quả. Thậm chí đều hoài nghi chính mình xuất hiện ảo giác, Cạ Cạ bị thương mới có thể một thân vết sẹo. Chuyện này, nàng vẫn luôn đều biết. Nàng cũng chưa bao giờ để ý quá Cạ Cạ tướng mạo. Theo đổi nàng xoay ca, từ di rễ nổi rồ bài đến bợ dạ Silia. Nàng trong lòng tiên nói cường hãn thân ảnh. Tựa hồ đã mơ hồ tướng mạo. Chính là như vậy Tuân Mỹ, xoáy khí cả cạ, làm nàng trái tim vẫn là không biết cố gắng kinh hoàng. Bất quá, nàng vẫn là ở trong lòng yên lặng ngồi thêm một câu. Xoáy không xoáy kỳ thật không quan trọng, ta chính là thích người khác hảo. Hiện tại nàng bạn trai tới, nàng đội trưởng cũng tới. Tuy rằng các ngươi yêu cầu rất kỳ quái, bất quá ta tuyệt đối sẽ thỏa mãn các ngươi. Hứa Du nhiên trong ánh mắt bốc cháy lên điên cuồng chiến ý, tất cả đều cho ta đi tìm chết. Đỗ chiến thần trở về, sắp mở ra quét ngang hình thức. câu các loại phiếu. Chương 252 Hoạ lực toàn bộ khai hỏa, Hứa Du Nhiên lời vừa ra khỏi miệng, trên trời dưới đất, chỉnh viên trung chuyển tinh, một mảnh tinh mịch. tất cả mọi người đều dùng khó có thể tin ánh mắt, nhìn Hứa Du Nhiên, cái này xoáy khí thanh niên, từ quang màng trung đi ra, mở miệng liền phải làm chết mọi người. Một thân khoa học viên tưởng cảm mười phần màu ngân bạch bó sát người đồ tác chiến, chân trái, cánh tay trái che kín tinh mỹ hoa văn, thấy thế nào đều không giống địa tinh nhân loại, tuyệt đối là đến từ không biết văn minh khoa học kỹ thuật thế giới. Xem nhân gian nữ hải xinh đẹp, liền nói là người ta bạn trai, còn ngụy trang là người ta đội trưởng. Bất quá, như thế nào vừa rồi giống như rất nhiều người nhận thức bộ dáng của hắn. Chẳng lẽ, hắn thật là cái kia mỹ nữ bạn trai? Chẳng lẽ, hắn thật là cái kia mỹ nữ đội trưởng? Hắn vì cái gì sẽ xuất hiện ở quanh mạng? Hắn vì cái gì một thân như vậy trang bị? Đến nơi hứa Du Nhiên nói muốn làm chết mọi người, đại gia chỉ đương hắn là mới tỉnh ngủ, còn không có làm rõ ràng trận hướng. Nơi này một vạn nhiều người, mỗi người phun một ngụm nước bọt, đều có thể tạp chết hắn. Bảy gông xa khoảng cách Hứa Du Nhiên gần nhất, khi mắt toát ra một tia sát khí cùng tham lam, người từ nơi đó ra tới, Tứ Du nhiên không có phản ứng hắn, cũng không có trực tiếp khai chiến. Trước mắt người một nhà bị thương đều thực trọng, khoảng cách quá xa, hắn còn xử lý không được. Bất quá chung quanh những người này, hắn có thể trước xử lý một chút. Giơ tay chính là một phát thức tỉnh kỹ, đốt cháy giai đoạn. Đã kề bên kề cận cái chết đông phương bạch, lập tức cảm nhận được một loại bừng bừng sinh cơ từ trong cơ thể dâng lên. Tuy rằng không có lập tức hoàn hảo như lúc ban đầu, nhưng thân thể thương thế lại ở bay nhanh chữa trị. Bá, lại là một phát thức tỉnh kỹ đốt cháy giai đoạn, ném tới rồi lệ ổn nạ trên người. Tên một trận phát ra từ đáy lòng thoải mái thanh tân, trọng thương thân thể nháy mắt bắt đầu điền cuồn khôi phục. Hứa Du nhiên đệ nhất hạng kim cương phẩm chất thức tỉnh kỹ, sắt thép chi khu. Thăng cấp khi đạt được một lần miễn phí tăng lên kỹ năng phẩm chất cơ hội. Lựa chọn tiến công loại thức tỉnh kỹ, vẫn là lựa chọn phòng thủ loại thức tỉnh kỹ. Nhớ tới đối lệ Ô nạ hứa hẹn, hắn dứt khoát kiên quyết lựa chọn hiếm thấy chữa bệnh hệ thức tỉnh kỹ, đốt cháy giai đoạn. Một thuộc tính. Cái này thức tỉnh kỹ tăng lên lúc sau, Hứa Du nhiên nhìn kỹ năng thuyết minh, thật dài thở dài. Ai, ta rốt cuộc vẫn là phải làm đại gia ba ba sao? nhân gia pháp sư đều là pháo đài, ta cái này pháp sư là lá chắn thịt cận chiến, nai ba, phong cách hoàn toàn không đúng a, tiết tấu đều bị mang ai. tuy rằng đây là một lần khó được miễn phí tăng lên cơ hội, nhưng hắn không hối hận. đây là hắn chuyên môn vì lệ o nạ định chế thức tình kỹ. hiện tại hắn đã tìm về hệ thống, có được cũng đủ bảo hộ lệ o thực lực. hắn muốn chữa trị lệ ô nạ trên mặt sẹo, làm nàng có thể gỡ xuống khăn quấn cổ, dũng cảm làm chính mình. bất quá đơn thuần liền cái này kỹ năng bản thân mà nói, cũng tuyệt đối không hổ đối kim cương phẩm chất. này tuyệt đối là quần thể tác chiến phụ trợ thần kỹ. Hiện tại loại này trường hợp, với lúc có thể đại chuyển thân uy. Bầu trời thảo chí sải chu, trên mặt đất thảo chí kinh, nhìn đến Hứa Du Nhiên đột nhiên xuất hiện thời điểm. Trong lòng đều là một trận mừng như điên, chẳng lẽ nhanh như vậy liền có chinh phục giả truyền thống lại đây sao? Người khác không cần biết, bọn họ phụ tử hai cái nhận thức Hứa Du Nhiên trên người đánh dấu. Chân lý chi hỏa vĩnh tổn, chinh phục. Tuy rằng bọn họ phụ tử không có gặp qua, bất quá từ gia tộc truyền thừa sách cổ chung, bọn họ biết đây là chinh phục giả quân đoàn tiêu chuẩn trang phục. Chính là, vì cái gì trên quảng trường nhiều người như vậy sẽ nhận thức hắn? Hơn nữa người này tựa hồ ở thi triển thức tình kỹ, tuy rằng không rõ là cái gì thức tình kỹ, chính là cảm giác thật là lợi hại bộ dáng. đây là không hiểu ra sao sao. Phát khắc. hiện tại lúc này còn đang suy nghĩ cái gì. thảo chỉ kinh theo bản năng ngẩng đầu nhìn thoáng qua phụ thân, chỉ thấy thảo chỉ xài chu nhỏ đến không thể phát hiện gật gật đầu. hắn lập tức minh bạch phụ thân ý tứ, đây là muốn hắn đi thăm dò một chút. người tìm chết. thảo chỉ kinh nổi giận gầm lên một tiếng, đôi tay hóa thành hai luồng lửa cháy, điên cuồng nhắm phía hứa du nhiên. đỉnh. hứa du nhiên chạy nhanh làm một cái thủ thế. Ý bảo tạm dừng một chút, ngắn ngủn một lát, hắn đã cấp trong phạm vi sở hữu chiến hữu đều phóng thích một lần đốt cháy giai đoạn. Tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn, vô pháp khôi phục đến tốt nhất trạng thái, tự do hành động lại là hoàn toàn không thành vấn đề. Đến nỗi Đông Phương Bạch, Lệ Ốn Ạ, Lý Toàn này đó đau đầu vấn đề xử lý như thế nào, giết người xong rồi nói sau. Ở hắn xem ra, vấn đề này so giết sạch này đó địch nhân còn phức tạp. Hệ hạ Lệ Mị họ gì một phen ngăn cản Thảo Chi Kinh, hắn rất tò mò, cái này từ quang trung đi ra nam nhân muốn làm cái gì? hắn cũng rất tò mò quang màng trung rốt cuộc có cái gì mười đại thiên vương dần dần đều xông tới bầu trời năm lần thức tỉnh giả cũng đều hướng bên này dựa sát mọi người đều biết muốn biết quang màng bên trong có cái gì muốn mở ra quang màng trước mắt người thanh niên này tuyệt đối là mấu chốt nhân tố hơn nữa người thanh niên này vừa thấy mới 20 mươi xuất đầu thực lực lại cường có thể cường đi nơi nào nhiều như vậy cao thủ cũng không sợ hắn chơi cái gì hoa chiêu hứa du nhiên muốn làm cái gì hắn khỏe miệng treo lên một mặt lén khóc mỉm cười cho các ngươi biểu diễn một cái ma thuật Đông nhiên Hán tựa tựa như ném lao giống nhau thẳng tắp đứng thẳng thân hình, tựa hồ hư ảo một chút. Cả người giống như có như vậy một cái chớp mắt biến mất, ngay sau đó lại xuất hiện ở thế giới hiện thực. Hứa Du Nhiên trên người, tựa hồ bao phủ một tầng đen nhánh sương mù. Kia một tầng sương mù hình như là hư ảo Hứa Du Nhiên, một cái khác Hứa Du Nhiên. Sau đó, kia nói hư ảo bóng người, về phía trước bán ra một bước. Lại một cái Hứa Du Nhiên, từ hư hóa thật, cứ như vậy xuất hiện ở sở hữu thức tỉnh giả trước mắt. Sở hữu hết thảy, thậm chí bao gồm biểu tình, toàn bộ giống nhau như lúc. Chỉ là một cái Hứa Du Nhiên là chân nhân. Phàm thai. mới xuất hiện cái này hứa du nhiên, hình như là một trận toàn kim loại chế tạo thiết cục lốc. Tất cả mọi người ngốc, đây là cái gì? Thức tình kỹ, công nghệ cao, không phải bọn họ kiến thức hạn hẹp, xác thật là địa tinh thượng chưa bao giờ xuất hiện quá như vậy nguyên anh. Đại tần đạo gia về nguyên anh ký lục, rất nhiều người đều biết, chính là ai nghe nói qua loại này nguyên anh, hứa du nhiên bày ra này hết thảy, không phải ở điên đảo bọn họ tam quan, mà là ở vặn vẹo bọn họ tam quan, hủy diệt bọn họ tăng quan. Nếu không phải toàn bộ kinh rất cảm, tất nhiên là một mảnh ngọa tào tiếng động vang lên. Giang rắc. Kim cương phẩm chất thức tỉnh, sắt thép chi khu toàn diện bao trùm. Tập lặng. Toàn thân gai nhọn, giữ tận hung ác hoàng kim phẩm chất băng giáp, tái hiện thế gian. Bá. Một thanh lập loè lóa mắt kim sắc quang huy hoàng kim phẩm chất trường kiếm, ngưng tụ ở trong tay. Bèo. 60 nhiều cm lớn lên nửa thanh phi kiếm, huyền phù tại bên người. Liên tiếp thao tác, mọi người toàn bộ dại ra nhìn. Hai cái thiết cụm lốc, một cái toàn bộ võ trang, một cái bàn tay trần Đột nhiên, trung quanh thức tỉnh giả toàn bộ phản ứng lại đây. Phắc khắc. Đây là muốn làm tiết đấu a? Không phải cho chúng ta biến ma thuật ta. Đây là hứa du, nhiên lần đầu tiên Phong Thích Nguyên Anh tiến hành chiến đấu, còn không phải rất quen thuộc, cho nên hắn chỉ có thể giả bộ, tranh thủ một chút thời gian. Hắn là thân kinh bách chiến trước nghiệp chiến sĩ, một khi tiến vào trạng thái chiến đấu, quy tắc không hề ý nghĩa, sở hữu hành động toàn bộ quay chung quanh đánh chết địch nhân triển khai. Nếu quyết định đại khai sát giới, như vậy nhất định phải hỏa lực toàn bộ khai hỏa. Toàn thế giới thức tỉnh giả đều ở vây công đại tần. Hắn ái nhân, chiến hữu, băng hữu đang ở bị người ấn ở trên mặt đất cọ sát, quân đội đã đem hắn cả người đều thiêu đốt lên bất quá càng là gặp phải đại chiến, hứa du nhiên suy nghĩ ngược lại càng bình tĩnh. Phẫn nộ là vô pháp giết chết địch nhân, chỉ có trong tay kiếm mới có thể giết chết địch nhân. K. một tiếng giòn vang, hứa du nhiên dưới chân mặt đất đã bị hắn mạnh mẽ giấm đạp một khối. Vòng, nương dưới chân phát lực, hứa du nhiên nháy mắt đột phá vận tốc cấm thanh. thật lớn âm bạo vân trên mặt đất trực tiếp nổ tung, côn bạo khí lãng làm đại địa đều vì này run dậy. Vẹo, phi kiếm cũng đồng thời đột phá vận tốc cấm thanh, lôi cuốn muôn vạn lôi đỉnh chi thế, chém đi ra ngoài. Này trong nháy mắt cường đại sức bật làm không gian tựa hồ đều đã xảy ra một tia vặn nẹo. Hứa Du nhiên cả người dường như hư không tiêu thất giống nhau, nhanh như tia chớp, tật như sấm đánh. Đứng mũi chịu sào bảy công xã, ở Hứa Du nhiên phát động trong nháy mắt liền nhanh chóng phản ứng lại đây. hắn là hiếm thấy ánh sáng hệ thức tình giả, luôn luôn lấy lực công kích mạnh mẽ, di động tốc độ mau tăng trưởng. Thân thể lướt ngang nháy mắt, một phát ánh sáng tháo đã anh đi ra ngoài. Phanh! Một tiếng nổ vang, một đại đoàn huyết hoa, đương trường nổ mạnh. Vẹo! Một đạo ảo ảnh dường như kiếm quang, giống như đến từ một không gian khác mang theo một tia địa ngục xâm hàn. Phanh! Lại một tiếng nổ vang, lại một đại đoàn huyết hoa, đường trường nổ mạnh. Sắt thép chi khu phối hợp sắt thép thẳng nam hứa du nhiên, quả thực hoàn mỹ. Vì danh hiển hách 12 thiên vương, tuy rằng bị đại tần quân bộ phản giết 2 đại thiên vương, còn giữ lại 10 đại thiên vương, bất quá mỗi người đều tuyệt đối là bốn lần thức tỉnh giả trung trí cường giả. Phóng nhãn toàn thế giới, có thể cùng bọn họ 10 đại thiên vương sánh vai bốn lần thức tỉnh giả, cũng tuyệt đối là ít đòi không có mấy. Bảy công xã càng là công nhận 10 đại thiên vương bên trong, ít nhất tiền tam tồn tại chứ bỏ thần bí khó lường ba tạ kéo, chân thật chiến lược có thể nói đệ nhất. Vài tiếng vang lớn qua đi, hai luồng huyết hoa nổ tung. Sở Hữu thức tỉnh giả mới phát hiện, đã chết. Đệ nhất thanh nổ vàng, là Hứa Du nhiên ngạnh khiêng bảy gông xã ánh sáng tháo, nhất kiếm chém nát bảy gông xã. Không phải chém chết bảy gông xã, là tốc độ quá nhanh, hoàng kim thánh kiếm cuốn lên khí lãng, trực tiếp vỡ nát bảy gông xã. Tiếng thứ hai nổ vàng, là Hứa Du nhiên phi kiếm, xuất quỷ nhập thần, vượt qua không gian một cái đánh lén. Từ sau lưng trực tiếp cắt nát bờ lủi gì, bố lỗ mạ gì đồng dạng là bởi vì tốc độ quá nhanh, phi kiếm cuốn lên khí lãng, trực tiếp vỡ nát cái kia hung tàn, tàn nhẫn tiểu mỹ nữ. mời lại thiên vương lại thiếu hai người, tan xương nát thịt, huyết nục bay tứ tung. cao lớn xoay khí, thực lực mạnh mẽ bảy công xã. nhọ sinh đáng yêu, nham hiểm ngoan độc bố lô mạ gì. ở hỏa lực toàn bộ khai hỏa hứa du nhiên trước mặt, bất quá là hai đóa huyết sắc pháo hoa, chỉ thế mà thôi. phát khắc. a, ngoại tảo, vừa mới phản ứng lại đây thượng vạn thứ tình dạng, trước tiên là kinh hô, là chu lên, quá hắn sao đáng sợ? đây là cái gì thực lực? đây là vài lần thức tỉnh giả, tuyệt đối không ngừng năm lần thức tỉnh, ngay cả giữa không trung như hổ dình ngồi một chúng năm lần thức tỉnh giả, toàn bộ dọa choáng váng. này vẫn là người sao? khởi bước chính là tốc độ siêu âm, đây là năm lần thức tỉnh giả đều không thể làm được. hứa du nhiên thi triển thức tỉnh kỹ, tuyệt đối là sắt thép chi khu, nhưng là loại cường độ này sắt thép chi khu, khẳng định không phải hoàng kim phẩm chất. này tuyệt đối là kim cương phẩm chất sắt thép chi khu, người thanh niên này là năm lần thức tỉnh giả. từ trên người hắn đi ra người kia là ai? kia cũng là thức tỉnh kỹ, đánh lén bố lỗ mạ gì phi kiếm? đó là cái gì? kia cũng là thức tỉnh kỹ. mọi người nhận thức hứa du nhiên người cũng toàn bộ ngất rớt. hứa du nhiên biến mất ở siêu cấp bom anh kích dưới thời điểm mới là ba lần thức tỉnh giả. nay đã hơn một năm, hắn đã trải qua cái gì? leona, ảo sợ. này đó cùng hứa du nhiên, sớm chiều ở chung vài tháng giáo đoàn thành viên. giống như đang xem thần minh giống nhau, nhìn chiến trường chung hứa du nhiên. đây là thương thế khôi phục, toàn lực ứng phó bạ gì cả cả. hạ quyết tâm đại khai sát giới, hỏa lực toàn bộ khai hỏa hứa du nhiên, kinh bạo mọi người trong mắt. mà này chỉ là bắt đầu. Chương 253: Quét ngang thiên Vương. Vậy anh Vừa mới dựng thẳng lên tường băng tám thần, trực tiếp bị đánh nát tường băng, cả người bị đánh bay đi ra ngoài. Phúc đánh vào quang màng thượng tám thần, toàn thân giống như bị xe tăng hạng nặng nghiền áp quá giống nhau. Cơ hồ không có một cây xương cốt vẫn là hoàn chỉnh, cuộn tròn lăn xuống trên mặt đất, từng ngụm từng ngụm một máu. Lần này không phải Hứa Du Nhiên, mà là hắn Nguyên Anh ra tay. Hai cái đen tuyển thiết cấp lốc, tương đương với Hứa Du Nhiên chiến lực tiêu thang gấp đôi. Tuy rằng Nguyên Anh trong tay không có vũ khí, bất quá tay không cách đấu cũng là Hứa Du Nhiên cường hạng. Hoàng Kim phẩm chất lờ vờ tay không cách đấu tài nghệ, không hề nghi ngờ có một không hai đương thời. Thứ lạp xuất quỷ nhập thần phi kiếm thuận thế mang đi một cái bốn lần thức tình giả. Lần này ra tốc khoảng cách quá ngắn, phi kiếm không có đột phá vận tốc cầm thanh, không có sinh ra nổ mạnh hiệu quả. Bất quá siêu phẩm phi kiếm sắc bén, cho dù là một thanh còn không hoàn chỉnh siêu phẩm phi kiếm, hành hạ đến chết này đó bốn lần thức tình giả vẫn là cùng uống nước giống nhau tùy ý. Phúc. Bị phi kiếm chạm thành hai đoạn thân thể, nháy mắt phun trào ra nóng bỏng nhiệt huyết. Giang giáp từ Bắc Mỹ 51 khu so lợi kèn bị Hứa Du Nhiên nhất kiếm chặt đứt một cái đùi. Bình thường huyết nhục phía dưới thế nhưng toàn bộ đều là máy móc, lần này làm Hứa Du Nhiên cũng giật mình không đỏ. "Ven, Ven, Ven so lợi kèn cũng không phải mềm quả hồng, dây đặc hỏa lực trực tiếp bao trùm Hứa Du Nhiên." Bất quá hắn loại này hỏa lực đã kích cường độ, đối Hứa Du Nhiên tới nói, nhiều nhất chỉ có thể xem như cào ngửa. Liên tính may mắn đột phá hoàng kim phẩm chất băng giáp, cũng tuyệt đối vô pháp đột phá kim cương phẩm chất sắt thép chi khu. So lợi kèn còn ở kinh ngạc với Hứa Du Nhiên cường đại lực phòng ngự, một con lập lòe kim loại quang mang thiết thủ đã từ sau lưng giọ sét ra tới trong tay một viên đỏ rực trái tim, so lợi kèn chỉ cảm thấy ngực chợt lạnh, trước mắt nhìn đến lại là chính mình trái tim, nguyên anh hứa du nhiên không biết khi nào đã ở sau lưng đối hắn khởi sướng đánh bất ngờ, trước mắt tối sầm, so lợi kèn hoàn toàn đánh mất sinh cơ, mười đại thiên vương lại chết một cái, bạo khởi hứa du nhiên hỏa lực toàn bộ khai hỏa, gấp đôi chiến lực, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, khai cục liền tạc tràng, động tác mau lệ chi gian, mười đại thiên vương bảy công xã, bố lô mà gì, so lợi kèn chém đầu, hệ a gậy mỉ họ gì trọng thương hấp hối loại này bưu hán chiến lực, trấn trụ mọi người giữa không trung năm lần thức tỉnh giả nhóm còn không có phản ứng lại đây, gát lực can tướng ngã xuống bốn cái. mời lại thiên vương còn ở chuẩn bị tiến công, người một nhà đã chết ba cái. hứa du nhiên tuy rằng chiến lược mạnh mẽ, chính là cũng làm không đến ở trong chiến đấu, vẫn luôn vẫn duy trì tốc độ siêu âm, mở màn lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, đánh địch nhân một cái trở tay không kịp, phục hồi tinh thần lại địch nhân, điên cuồng vây công đi lên. trong khoảng thời gian ngắn, lửa cháy, hàn băng, sóng âm chấn động, ảo thuật công kích, tử lực phi đao, trên tới, chính là này đó đối với hứa du nhiên cường đại lực phòng ngự tới nói chỉ là giống như gió mát phất mặt. Cái gì 12 thiên vương, cái gì bốn lần thức tỉnh giả trí cường. Bất quá là cộm tay một chút con kiến mà thôi, hứa du nhiên phối hợp chính mình Nguyên Anh. Giống như hổ nhập dương đàn giống nhau, bao vây tấn công, hoàng kim thanh kiếm, siêu phẩm phi kiếm, ra tay liền mang theo một mảnh huyết hoa. Tinh thần lực hoàn toàn phóng thích lúc sau, các hạng thức tỉnh kỹ cũng là rơi tự nhiên, đối hắn chiến lực cùng phương thức tác chiến khởi đến cực đại xúc tiến tác dụng. Mà khắc bốn lần thức tỉnh giả, cơ bản chỉ có hạng nhất hoàng kim phẩm chất thức tỉnh kỹ. Thấp hơn cái này phẩm chất thức tỉnh kỹ, đối với bốn lần thức tỉnh giả tới nói cơ bản tác dụng không lớn, cho nên bốn lần thức tỉnh giả ưu thế thực sung ra, khuyết điểm cũng thực rõ ràng. Cương như bảy vông xã, hiếm thấy ánh sáng hệ thức tỉnh giả, tới tới lui lui chính là ánh sáng phá hoành kích tương đối lấy đến ra tay. Nhưng hứa Du Nhiên bất động, kim, mục, thổ, băng, bốn hệ thức tỉnh mang đến thật lớn ưu thế tại đây loại hỗn loạn quần chiến trung, có thể nói hình người đại sát khí. Bá, giơ tay một cái tường đất, hóa thành lồng giam, lập tức bao lại ba tặc kéo. hơi mỏng một tầng hàn băng xương mù tản mát ra đi, quân thể tính giảm tốc độ, đại biên độ hạn chế những người khác công kích tốc độ. Bá Trở tay một cái kiến huyết phong hầu, thần nhạc ngàn hạc gan bộ một trận đau nhức. Tuy rằng nếu không nàng mệnh, lại cũng nghiêm trọng ảnh hưởng nàng thi triển tinh thần công kích. Nên diện có người một đại đoàn ngọn lửa tạm xuống dưới, Hứa Du Nhiên hoàng kim thánh kiếm nháy mắt biến thành một mặt đại thuẫn, chống đỡ được đi lên. Chống đỡ trụ này đoàn ngọn lửa trong mấy mắt, thân hình một lùn quay người nhằm phía một cái khác phương hướng. anh Nguyên Anh chi thân đồng thời giáp công qua đi, vâng. Thảo chí kinh bị xong hướng đả kích trực tiếp bay đi ra ngoài, trong miệng cuồng phun máu tươi. Giữa không trung 12 tổ chức lớn liên minh năm lần thức tỉnh giả nhóm, Điên cuồng nhằm phía quảng trường bên này, lại bị Sở Tân Nguyệt đám người gắt gao của lấy, vô pháp thoát thân. Bèo. Cắt qua không gian kêu to vang lên, phúc. Một cái thủy nguyên tố biến ảo cánh tay, bị xuyên cái đại động. Ngao. Giữa không trung một vị năm lần thức tỉnh giả, phát ra một tiếng thê lương thảm gạo. Hứa Du nhiên ác chiến 10 đại thiên vương đồng thời, thế nhưng còn có thừa lực đánh lén giữa không trung năm lần thức tỉnh giả. Hắn hiện tại phi kiếm, lôi cuốn không phải chân khí, mà là nguyên khí. Chẳng những độ cao cô động, đối nguyên tố hóa cũng có rất mạnh lực sát thương. Đến tận đây, thừa du nhiên ở nguyên tố hóa năm lần thức tỉnh giả trước mặt không bao giờ là không có một trận chiến tri chi lực cho hắn cũng đủ cơ hội thậm chí có thể uy hiếp đến năm lần thức tỉnh giả tính mạng giữa không trung chiến đấu ở bên nhau năm lần thức tỉnh giả đều là một trận gan run chẳng những muốn ứng phó sở tân nguyệt đám người điên cuồng công kích còn phải cẩn thận phi kiếm xuất quỷ nhập thần đánh lén anh phi thảo chí kinh hứa du nhiên giờ phút này đang bị hơn 10 người đỉnh cấp 4 lần thức tỉnh giả vây công nhất thời không có cơ hội đuổi giết thảo trị kinh lúc này mới làm thảo chí kinh miễn cưỡng thoát được một mạng chính là đặc thụ bắt thêm đức đồng đội đông trượng liền không may mắn như vậy. Đây là vị thái quyền cao thủ, một nguyên tố thức tỉnh giả cường đại sinh mệnh lực, làm hắn cận chiến năng lực cực có lực sát thương. Bất quá hắn điểm này trình độ, ở Hứa Du Nhiên trước mặt còn chưa đủ xem. Đông Trượng một cái đầu gối đâm, Hứa Du Nhiên trực tiếp còn lấy khuỷu tay đánh. Giang rắc. Hứa Du Nhiên khuỷu tay đánh còn mang theo sắc nhọn gai nhọn, trực tiếp phế bỏ Đông Trượng một chân. A Đông Trượng kêu thảm thiết còn không có rơi xuống, Hứa Du Nhiên một cái xoay người, đã đi tới hắn bên cạnh người. Phụt. Một cái tay khác khuỷu tay, đã thật mạnh đệm ở Đông Trượng sau cổ sát nhọn gai nhọn trực tiếp cướp đông trưởng tới cái đối xuyên. Hứa Du nhiên Lý cũng chưa lý hẳn phải chết đông trưởng. Hoàng Kim Trưởng kiếm lại lần nữa xuất hiện ở trong tay, cách nhảy dù ném đi ra ngoài. Phục. Do bất ngực đã bị sọ xuyên qua một cái độc lớn, máu tươi hôn thịt nát khắp nơi vẩy ra. Bản kỳ Vu Lệ nhìn đến ái lang chết, một tiếng kêu dên phát đi lên, tâm thần đại loạn hết sức, đã hoàn toàn bất chấp kết cấu. Hứa Du nhiên Nguyên Anh chi thân, nhân cơ hội hiện lên không biết hỏa vũ đầu tới hỏa phiến, giang giác, trực tiếp vặn gãy bản kỳ Vu Lệ cổ. Này một đôi đồng mệnh ngươi đương, khoảng cách không đến 2 giây, cùng nhau thấy thượng đế. Bên này thảm thiết tình hình chiến đấu, đem trên quảng trường Sở Hữu thức tỉnh giả đều dọn ốc. Quá hung tàn, thật là đáng sợ, quá tàn nhẫn. Nơi này Sở Hữu thức tỉnh giả đều không phải ngây thơ tiểu tỏ. Ai thuộc hạ không có giết hơn người, ai thuộc hạ không có giết quá biến dị thú. Chính là trạng như điên cuồng, giết người như sát cẩu giống nhau hứa Du Nhiên, vẫn là làm cho bọn họ cảm thấy tứ chi vô lực, chân càng buồn rùn Ngân Quyền đá chân công kích Hứa Du Nhiên, đã bị hắn lấy càn mau, ác hơn chiêu thức, tiến hành phản sát. Vũ khí công kích Hứa Du Nhiên, nơi nào đua đến quá hắn hoàng kim phẩm chất lở vợ thần kỳ kiếm thuật mười đại thiên vương cùng bọn họ đồng đội đều ở điên cuồng vây công hứa du nhiên một người lại bị hắn liên tiếp hung ác phản sát trường kiếm nơi đi đến huyết hoa một mảnh phi kiếm tung hoành quay lại thu hoạch mạng người giống như trò đùa chẳng những đem trên quảng trường này hơn 10 người đỉnh cấp tơ giả áp chế không hề sức phản kháng ngẫu nhiên còn muốn đánh lén một chút năm lần thức tỉnh giả Văn trên quảng trường còn may mắn còn tồn tại thức tỉnh giả đều không phải ngốc tử lập tức lập tức giải tán điên cuồng chạy trốn càng ngày càng nhiều thức tỉnh giả hướng về bốn phương tám hướng chạy như điên mà đi có đại lượng tự do thức tỉnh giả, có giáo đoàn thức tỉnh giả, thậm chí còn có rất nhiều các tổ chức lớn liên minh thức tỉnh giả. Đại tần quân bộ còn có chiến lược mấy cái chiến sĩ muốn đuổi giết những người này, lại bị Hứa Du Nhiên lập tức quát bảo ngưng lại. Đông Vương bạch đám người trải qua Hứa Du Nhiên cứu trị, tạm thời đều khôi phục nhất định hành động lực, thậm chí thực mau liền sẽ khôi phục một chút sức chiến đấu. Nhìn đến này đó chiến hữu nóng lòng muốn thử đều tưởng đi lên hỗ trợ, Hứa Du Nhiên lập tức liền nóng nảy, Đông Vương, Lệ các ngươi dẫn người mau bỏ đi, rời xa quảng trường phạm vi. Đại tần quân bộ các chiến sĩ không quen biết Hứa Du Nhiên, bất quá đều gặp qua hắn ảnh trụ, biết đây là đã hy sinh liệt sĩ. Đến nỗi vì cái gì sẽ chết mà sống lại, xuất hiện ở chỗ này, đại gia cũng là không thể hiểu được. Bất quá khẳng định là người một nhà, đó là không sai được. Đông Phương Bạch đám người tuy rằng đều tưởng đi lên hỗ trợ, bất quá thương thế quá nặng, một chốc một lát còn không có hoàn toàn khôi phục. Lại có chính là đối Hứa Du Nhiên vô điều kiện tín nhiệm, các nàng biết Hứa Du Nhiên sẽ không lừa bọn họ, làm các nàng lùi lại, khẳng định có trọng yếu phi thường nguyên nhân. Nhìn càng ngày càng nhiều người rời đi quảng trường thứa du nhiên thần thức còn già quét một chút qua màng màu xanh là tuy rằng thực trọng, bất quá khoảng cách màu lam còn có không nhỏ khoảng cách. lúc này hắn mới thoáng thư hoãn một chút căng chặt thần kinh. cho dù là đại khai sát giới, hắn cũng không nghĩ ở quảng trường nơi này bùng nổ, bởi vì hắn biết kia sẽ khiến cho càng thêm đáng sợ hậu quả. có thể không kích phát năng lượng nguyên, thứa du nhiên đương nhiên không nghĩ kích phát năng lượng nguyên. chinh phục giả đại quân buông xuống nói kia tuyệt đối là ngọc nát đá tan. giáo đoàn khẳng định là khai thác giả quân đoàn lưu lại tiếp dẫn giả, bất quá tuyệt đại đa số giáo đoàn thành viên hẳn là cũng không biết trên quảng trường liếc mắt một cái có thể nhìn ra được tới đại tần quân bộ các chiến sĩ đều là màu đen mê màu đồ tác chiến giáo đoàn thành viên đều là hoàng màu xanh lục mê màu đồ tác chiến trên bầu trời tình huống cũng thực trong sáng đại tần ba vị thượng tướng cùng giáo đoàn cổ liệt nghị viên đám người đang ở cùng nhau đối chiến một đám không rõ thân phận năm lần thức tình giả tuy rằng không biết đại tần cùng giáo đoàn vì cái gì liên hợp ở bên nhau bất quá trước giết sạch trước mắt này cái gì 12 thiên vương luôn là không sai vừa mới trở về hứa du nhiên còn không biết đại tần quân bộ các chiến sĩ đã xử lý hai đại thiên vương đang ở rút khỏi quảng trường đột nhiên ra tay một kích kim quang chật lõe, trọng thương viên rất tốt đầu phóng lên cao, trên mặt còn mang theo khó có thể tin thần sắc pháp khắc, Mạch trắc gầm lên giận dữ, phấn đấu quên mình nào hướng. Hứa Du Nhiên nhìn về phía không môn mở rộng ra mặt trắc, khẽ môi treo lên một mặt lánh khóc mỉm cười. Cùng ta chiến đấu, còn dám lấy phía sau lưng đối với ta, đây là ngại mệnh trường sao? Nguyên Anh Chi Thần kia chớp xuất kích, rồi tay một chảo đã bắt chủ mạch chắc đuổi phải. Thẳng tắp, thon dài đuôi đẹp, xúc tua một trận đấm áp, xúc cảm thật tốt. Chính là Nguyên Anh Chi Thần, nơi nào sẽ thương hương tiếng ngọc? Mời anh, trở tay đem mạch chắc nện ở trên mặt đất, bá, bá, bá tam căn màu ngân bạch thổ thứ, xuất hiện gãy đúng châu nữa. Đây là Hứa Du Nhiên trăm vội bên trong, phóng thích thức tỉnh kỹ, phối hợp nguyên anh chi thân bạo lực cái tạp. Phúc. tam căn thổ thứ đem mạch chắc trực tiếp xuyên chết ở trên mặt đất, tuyệt thế mỹ nữ như vậy hương tiêu ngọc vẫn. Thăng cấp 4 lần thức tỉnh, tu vi tăng lên tới nguyên anh cảnh giới, rộng lượng lôi kiếp lễ rửa tội, vi rút vương tọa thêm vào. Hứa Du Nhiên quét ngang 4 lần thức tỉnh giả, không hề áp lực đang nói. Chương 254, chém tận giết tuyệt. Bác mi cộng tế sẽ bảy công xã. Bắc Mỹ cổ lầm bật kỵ sĩ đoàn, bố lô mà gì? Bắc Mỹ 51 khu, so lợi kèn. Âu lục sát thép pháo đài, hãy ạ gle mi hải họ gì. 12 thiên vương đội viên cũng bị hắn giết chết mấy người, thảo chí kinh cũng bị hắn đánh thành trọng thương. Nhưng đối với Hứa Du Nhiên tới nói, lại gần chỉ là nhiệt thân. Chiến hữu chết thảm, bạn gái trọng thương. Hứa Du Nhiên đầy ngập lửa giận, còn chỉ là hơi thêm bình phục. Nhưng hắn cũng rất rõ ràng, tại đây tỏa trên phòng trường, tuyệt đối không thể giết quá nhiều người. Bất quá này cái gì cho má thiên vương, cần thiết toàn bộ làm chết. Giao thủ thời gian cũng không trường, chính là Hứa Du Nhiên bằng vào nhạy bén chiến đấu trực giác, thực mau liền vẽ ra trọng điểm. Cái kia dung nhan tiếu lệ nữ hải, thức tỉnh kỳ giống như thực quỷ dị, phản phất có biết trước năng lực giống nhau. Hứa Du Nhiên quyết định đem nàng đặt ở mặt sau thu thập. Thao tác từ lực phi đao, không ngừng quay rầy hắn ra hoặc kia. Ở Hứa Du Nhiên xem ra căn bản chính là cái chế cười, cùng hắn phi kiếm so sánh với, mặt ngải xâm hè ợt phi đao chính là cái đệ đệ. Bất quá hắn từ trường dẫn lực, đối Hứa Du Nhiên sắt thép chi khu cùng nguyên anh chi thân, nhiều ít có một chút ảnh hưởng. Người này cũng có thể đặt ở cuối cùng trước làm hắn chơi một hồi phi đao, mê hoặc một chút những người khác. cái kia trần chuổi thượng thân người và mỡ, gần người chiến đấu cùng thân thể tố chất đều thực không tồi. người này nếu muốn biện pháp trước xử lý, còn có cái kia sẽ phóng điện xoáy ca. chấn, Âu Lục Thần Thánh Kỵ sĩ đoàn, ngài đức kéo ca cường đại sóng âm hệ thức tỉnh giả, gầm lên giận dữ. Hứa Du Nhiên thân thể nhón lên, tựa hồ bị hắn ảnh hưởng một chút, trên mặt biểu tình hiện ra ra một kia thống khổ. thân hình đình trệ trong nấy mắt, lập tức bị đại môn bắt được cơ hội, trả một cái đã bắt được Hứa Du Nhiên, dùng sức tạ hướng mặt đất. Hứa Du Nhiên trong lòng mừng thầm. Này tên lốc to con, quả nhiên trong đầu đều là cơ bắp. Phất tay chi gian chính là kiến huyết phong hầu, đại môn sách lên hứa du nhiên đồng thời, bụng một trận đau rạo đào, đào nhức. Cái này làm cho hắn động tác hơi hơi có chút biến hình, theo bản năng cong một chút eo. Hứa Du Nhiên chờ chính là giờ khắc này, hắn tay không cách đấu, tuyệt đối so với đại môn muốn sắc bén quá nhiều. Hai chân dựa thế quấn lên đại môn cổ, đôi tay khấu khẩn đại môn cánh tay. Giang rắc. Một tiếng giòn vang, đại môn liền kêu thảm thiết đều không kịp, đã bị vặn gãy cổ. Tiếng sấm hoàng đang ở lúc này đuổi tới, trên chân lập loè lôi điện ánh sáng trực tiếp đá hướng Hứa Du Nhiên ngực. Hứa Du Nhiên vặn gãy đại môn cổ đồng thời, thân mình đã chuyển tới đại môn bên cạnh người. Tiếng sấm hoàng này một chân vừa lúc đá vào đại môn thi thể thượng, ở hắn sửng sốt chi gian. Hứa Du Nhiên trong tay hoàng kim thanh kiếm, đã là thứ hướng bên kia đặc tùy Bắc Thiên Đức. Nguyên Anh chi thân kia chớp đồng thời công hướng đặc tùy Bắc Thiên Đức, phụt. Phi kiếm ngang trời tới, tiếng sấm hoàng tuấn mỹ đầu bay lên giữa không trung. Hiện tại vây công Hứa Du Nhiên bốn lần thức tỉnh giả, đã vượt qua 100 người. Đây là đến từ toàn cầu các nơi các tổ chức lớn, tổ kiến tinh anh đoàn đội. Nguyên bản kế hoạch ở 12 Thiên Vương dẫn dắt hạ, đủ để quét ngang toàn trường, thu hoạch lớn nhất tích lợi. Đáng tiếc bọn họ hoàn mỹ tính toán, bị không thể hiểu được xuất hiện Hứa Du Nhiên, toàn bộ phá hủy. Nhiều như vậy 4 lần thức tỉnh giả, không cần phải nói đồng cấp thức tỉnh giả, liền tính là 5 lần thức tỉnh giả đều bị đánh chết rất nhiều lần. Nhưng đối thủ lần này là Hứa Du Nhiên, xinh manh rối tinh rối mù. Nay 100 nhiều thức tỉnh giả, nhìn đến Hứa Du Nhiên ở trong đám người điên cuồng giết chóc, mấy không một hợp chi địch, sớm đều sợ tới mức chân mềm. Vất quá bọn họ không dám chạy, bầu trời còn có như vậy nhiều năm lần thức tỉnh giả ở nhìn chằm chằm phía trước còn có 10 đại thiên vương ở khiêng hứa du nhiên cầm trong tay hoàng kim thanh kiếm thân khoát hoàng kim băng giáp tung hoành quay lại không người có thể chắn. các loại thức tỉnh kỹ rơi tự nhiên ra tay tất cả đều là hoàng kim phẩm chất thức tỉnh kỹ bá một tòa lồng giam vây khốn một cái địch nhân phúc Kiến huyết phong hầu làm người run bắn cả người vẹo xuất quỷ nhập thân sắc bén phi kiếm cơ hồ mỗi lần đều có thể mang theo một đạo huyết tuyển một đạo kim sắc thân ảnh một đạo màu đen thân ảnh phối hợp ăn y đến giống như một người giống nhau đánh nghi binh cùng đánh phòng ngự và thực chính là cái bột. Đương nhiên, kỳ thật cũng chính là một người. Thân thể cùng nguyên anh chi thân, tương đương với hứa du nhiên một cái linh hồn hai khối thân thể. Là hoàn toàn có thể chung cảm quan cùng tư duy. Loại này kỳ diệu cảm giác cùng thao tác phi kiếm lại hoàn toàn bất động. Phi kiếm muốn phân ra thần thức, còn có lực chú ý đi tiến hành thao tác. Mà nguyên anh chi thân, tương đương với một khối toàn tự động ai người máy. Rồi lại đồng thời dùng 13G internet, thật khi lẫn nhau liên, mỗi một hào dây đều tại tiến hành hàng tỷ thứ tin tức giao lưu. Hứa Du Nhiên cũng không phải hoàn toàn dựa vào đầu thiết chiếc kiêng có thể né tránh công kích, đều ở tận lực né tránh. Vô pháp né tránh công kích, hắn cũng không sợ ngai kiêng. Liên tính đánh vỡ băng giáp, cũng còn có cương cân thiết cốt ở trong đỡ. Điểm này làm này một trăm nhiều danh vây công giả vô cùng tuyệt vọng. Tốc độ mau còn chưa tính, như vậy dày đặc công kích luôn có có thể đánh trúng ngươi. Nhưng ngươi phòng ngự còn như vậy cường, trăm cay ngàn đắng đánh vỡ băng giáp phòng ngự, người hắn sao bên trong vẫn là cương cân thiết cốt. Tiểu tử này là có bao nhiêu sợ chết ta, quả thực phòng ngự tới rồi hàm răng. hữu vây công thức tình giả, đều là lần đầu tiên cùng loại này đánh không chết tiểu cố gắng chiến. Trọng điểm là này chỉ tiểu cường, giống như còn có một loại chữa bệnh loại thức tỉnh kỹ. Một khi bị trọng hỏa lực mệnh trung, hắn liền bắt đầu điên cuồng chữa trị. Có thể là đã chịu phẩm chất hạn chế, Hứa Du Nhiên đốt cháy giai đoạn đối chính mình thi triển thời điểm, có thể không gián đoạn thi triển. Nếu đối tượng là những người khác, nhất định phải chờ đối phương tiêu hóa xong lúc này đây chữa trị mới được. Huyết hoa vậy ra chung, Hứa Du Nhiên đã toàn thân tắm máu, bất quá đều là người khác huyết. Thượng trăm tên bốn lần thức tỉnh giả vây công dưới, như vào chỗ không người. Nguyên bản trên quảng trường kia một vạn nhiều thức tỉnh giả, bị Hứa Du Nhiên như vậy một náo toàn bộ tứ tán buu đảo bình tĩnh lại lúc sau cũng là nghĩ lại mà sợ chính mình đều làm không rõ ràng lắm vì cái gì chính mình vừa rồi như vậy điên cuồng chiến đấu bọn họ tuy rằng trốn ra quảng trường lại cũng không chạy xa còn vây quanh ở quảng trường cách đó không xa quan kháng như vậy kinh thiên đại chiến không phải khi nào đều có thể nhìn đến hướng chi quan mảng còn không có mở ra bảo tàng còn không có hiện thân ai cũng luyến tiếc đi còn thiên chân kỳ vọng có thể phân một ly canh đông vương bạch đám người tuy rằng dựa theo hứa du nhiên chỉ huy rời khỏi quảng trường nhưng đều đứng ở quảng trường bên cạnh tuy thời chuẩn bị chi viện hứa du nhiên nhìn đến hứa du nhiên như vậy biểu hán chiến lược bọn họ cũng minh bạch một sự kiện hứa du nhiên căn bản không cần chi viện bọn họ ở đây thượng ngược lại sẽ ảnh hưởng hứa du nhiên phát huy đông phương bạch một chúng nữ đem xem đến trong mắt tia sáng kỳ dị liên tục khẩn trương châu cầm lòng không đậu nắm chặt nắm tay bất chi bất giác đông phương bạch vành mắt hùng luận vừa rồi liên tiếp động tác quá đột nhiên nàng còn nhất thời không có phục hồi tinh thần lại hiện tại bình tĩnh lại rốt cuộc phản ứng lại đây hắn không chết hắn không chết hắn thật sự không chết chính là này đã hơn một năm Hắn đi nơi nào? Xem hắn một thân kỳ quái tạo hình, chẳng lẽ là tiến vào di tích bảo tàng? Nếu hắn không chết, vì cái gì đã hơn một năm không xuất hiện? Hơn nữa hắn tựa hồ nhận thức, cái này trên mặt có lượng đạo thật lớn vết sẹo nữ hài. Nàng mang theo vạn phần nghi hoặc, 10 vạn phần kích động, trăm vạn phần cảm động, nương thần nhìn về phía giữa sân, kia nói mạnh mẽ thân ảnh, rốt cuộc nhìn không tới những người khác. Đồng dạng kích động lý toán, vừa mới còn vẫn luôn cơ chân múa tay, lúc này cũng phản ứng lại đây. Hứa Du nhiên thế nhưng không chết, này tuyệt đối là khiếp sợ toàn bộ đại tần kính báo tin tức. Nàng là phát ra từ phế phủ vui sướng, rồi lại sinh ra mãnh liệt thất vọng. Nhìn đến Đông Phương Bạch lúc sau, nàng liền biết Hứa Du Nhiên vì cái gì sau lại có chút trốn tránh nàng. Nhưng nàng không phục, cho nên vẫn luôn cùng Đông Phương Bạch ở tranh. Hiện tại Hứa Du Nhiên đã trở lại, chẳng những không chết, hơn nữa thực lực bạo trướng. quét ngang hết thể cường hãn chiến lực, làm nàng xem đến một trận hoa mắt say mê. Kinh hỉ vạn phần trung mang theo một tia khẩn trương bất an, nàng cũng không khỏi nghĩ đến một vấn đề. Vì cái gì Hứa Du Nhiên giống như nhận thức kia mấy cái giáo đoàn người, giống như quan hệ còn thực không tồi. Nàng theo bản năng muốn bắt chủ điểm cái gì, hảo kiên định một chút chính mình tin tưởng. Vươn tay kéo lại bên cạnh Đông Phương Bạch tay, Đông Phương Bạch nhìn nàng một cái, lại nhìn về phía quảng trường. Lệ ố nạ nhìn đến Hứa Du Nhiên từ quang mảng trung ra tới thời điểm, cũng không có nhận ra là hắn. Thằng đến Hứa Du Nhiên mở miệng nói chuyện, nàng mới chân chính xác định, cái này cao lớn anh tuấn xoéis ca là cả cả. Nàng tự biết xấu hổ đồng thời, trong lòng cũng là trật lạnh. Hứa Du Nhiên lừa dối nàng, nói chính mình là Hứa Du Nhiên thời điểm. Lệ Oa Na liền tra tìm quá rất nhiều Hứa Du Nhiên tư liệu. Tuy rằng hai mà cách xa nhau khá xa, bất quá cơ bản tư liệu vẫn là có thể tìm được lúc ấy nàng trong lòng kỳ thật đã có ẩn ẩn lo lắng hiện tại nàng lo lắng bị hoàn toàn chứng thực cạ cạ chính là hứa du nhiên hứa du nhiên chính là cạ cạ về đông phương bạch lý toàn đều là hứa du nhiên bạn gái tình ái tin tức đầy trời đều là hiện tại kia hai cái trong truyền thuyết nữ hải liền đứng ở cách đó không xa hứa du nhiên cường đại lệ ố nạ là tràn đầy cảm xúc đây là một người phi thường chuyên nghiệp chức nghiệp chiến sĩ tuyệt không sẽ làm vô dụng công nếu làm cho bọn họ rút lui khẳng định có rút lui nguyên nhân đồng thời cũng khẳng định tự tin có đủ thực lực thu thập này đó nhảy nhót vai hề lệ ố nạ đôi mắt đang nhìn trong sân hứa du nhiên biểu tình lại bắt đầu rồi hoảng hốt kỳ thật nàng hiện tại cái gì cũng chưa nhìn đến đương nàng lo lắng nhất nhất sợ hai sự tình phát sinh lúc sau luôn luôn tự ti yếu đuối lệ ố nạ rất muốn như vậy trốn rất xa nàng tha rằng cả cả cả đời đều không khôi phục ký ức như vậy có lẽ sẽ cùng nàng ở bên nhau cả đời chính là hiện tại nàng tụi hồ đã dự kiến tới rồi nàng sắp vĩnh viễn mất đi cả cả lúc này nàng tụi hồ yêu cầu một chút an ủi một chút cổ vũ nàng vươn tay kéo lại tay Vẻ mặt hưng phấn cùng vui sướng, cũng dùng sức cầm tay nàng. Đông Phương Chiến ở một bên nhìn đến Đông Phương Bạch thần sắc, liền biết, tiểu Bạch cùng Diệp Trời cao chi gian bế tắc, rốt cuộc giải khai. Bởi vì, không còn có chấm dứt. Diệp Trời cao nhìn trong sân điên cuồng giết chóc hứa Du Nhiên, nhìn nhìn lại chảy nước mắt Đông Phương Bạch. Hắn biết, hắn thua, hắn thậm chí trước nay liền không có tiến vào quá cạnh tranh danh sách. Trang hạ mọi người, tâm tư khác nhau. Trong sân Hứa Du Nhiên lại một lòng giết người, ngập trời hận ý, lạnh lẽo sát khí. Đánh bạc một cái mệnh mới tranh thủ đến cơ hội, muốn trở về cứu vớt thế giới này. Kết quả lại cho hắn nhìn đến này đó, dần phát muốn điên hứa du nhiên, hiện tại chỉ nghĩ là một chuyện, chém tận giết tuyệt. DS cùng đại gia hội báo một kiện phi thường không tốt sự tình, bởi vì vẫn luôn vội vàng gõ chữ, ẩm thực, làm việc và nghỉ ngơi thời gian cực kỳ không quy luật. Tuy rằng còn chưa có đi bệnh viện chẩn đoán chính xác, bất quá hẳn là được choáng văn chứng, cũng xưng mai ni ai hội chứng. Mỗi ngày mở mắt ra chính là trời đất quay cuồng, đầu óc hôn chầm chầm, giống như uống say rượu, vẫn luôn muốn ngủ, cơ hội vô pháp bình thường tự hỏi. Hiện tại ăn dược, tiếp tục gõ chữ hy vọng sẽ không đối các vị đại đại đọc sinh ra cái gì ảnh hưởng. Nếu gần nhất biểu hiện không phải quá hảo, hy vọng các vị đại đại nhiều hơn đảm đương. Khắc, cảm tạ các vị đại đại đánh thường cùng, đặc biệt ta nhìn xem thư được không đại đại, vẫn luôn như vậy quang dùng, kiên nhẫn duy trì tiểu đệ. Tranh thủ sớm ngày khôi phục trạng thái, cho đại gia mang đến càng xuất sắc chuyện xưa. Ta đều là gấp đôi đo ở uống thuốc, hẳn là sẽ rất tốt mau. Ai, hiện tại lại mệt nhọc. Chương 255. Toàn bộ bọn mình. Phụt. Đạc bắt thêm đức rốt cuộc ở hứa du nhiên quần ngoênh loạn cả dưới bị Nguyên Anh chi thân nhân cơ hội móc ra trái tim.